Nương nương tặng vật ấy, chắc là có phương diện này ý tứ, đây chính là nương nương thiên đại phúc khí. Không không không, loại này phúc khí nàng nhưng một chút đều không nghi muốn. Quý thính trong lòng có một vạn câu muốn phun tạo, nhưng đối mặt Lý Công Công quan tâm biểu tình, dừng một chút gật đầu, ta đã biết. Nương nương minh bạch liền hảo Lý Công Công nhẹ nhàng thở ra, cười đến càng thêm vui vẻ, từ khi nương nương vào cùng, bệ hạ liền thiếu giết rất nhiều người, bọn nô tài đều hy vọng nương nương có thể lâu lâu dài dài được sủng ái mới hảo đâu. Quý thính lại xem một cái tránh hỏa trên bản vẽ cây đôi mắt nam nữ, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, mượn công công cắt nôn. Hầu hạ hảo bạo quân chẳng khác nào có ngày lành quá, này đạo lý nàng so với ai khác đều hiểu, chỉ là thật tới rồi thì tầm thời điểm hắn vẫn là khoe khoang đắc ý đức hạnh, nàng khả năng thật sẽ một chân đem người đã đi xuống. Đến lúc đó hỷ sự biến tăng sự, giống như cũng là phi thường có khả năng. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền càng không muốn thấy thân đồ xuyên, nhưng mà bởi vì chính mình thuốc ngủ thể chất. Chẳng sợ ban ngày tránh thoát đi, buổi tối vẫn là muốn gặp, bất quá cũng may nàng đổi xong xiêm ý lìa sau, nguyệt tin đột nhiên tới. Quý thính hướng thân đồ xuyên tẩm điện đi nện bức tức khắc nhẹ nhàng lên, mà ở nàng tới rồi tẩm điện không lâu, thân đồ xuyên cũng thực đi mau lại đây, nhìn đến nàng ngoan ngoãn nằm sau, không có hảo ý suy một tiếng. Quý thính, từ khi hắn cho chính mình tặng tránh hỏa đồ, nàng liền thấy thế nào hắn đều cảm thấy thực đáng khinh. Ái phi hôm nay tới chính là có chút chậm a, như thế nào, bị chuyện gì chấm trễ. Thân đổ xuyên lười biếng ngồi vào trên giường, đám người đem giày của hắn cởi sau, lúc này mới đến quý thính bên cạnh người nằm xuống. Quý thính bất động thanh sắc sau này xê dịch, thần thiếp eo đau chân mệt không lớn thoải mái, cho nên tới chậm chút. Thân đổ xuyên nhìn chăm chầm nàng nhìn sau một lúc lâu, khỏe môi gợi lên một cái tà tứ cười, như thế nào sáng nay còn hảo hảo, buổi tối liền không lớn thoải mái. Chính là bởi vì nhìn cô đưa tránh hòa đồ, cho nên sợ hãi. Nàng tuy rằng không cố ý đi xem qua loại này loại hình đồ vật nhưng rốt cuộc sinh ở tin tức nổ mạnh niên đại, trong lúc vô tình nhìn đến cũng so với hắn kia trên bản vẽ thật tốt sao. Quý thính yên lặng đem chăn hướng lên trên lôi kéo, vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn, là nha, thần thiếp sợ hãi. Thân đổ xuyên lúc này mới vừa lòng, bàn tay to một vớt liền muốn kéo nàng tay, quý thính vội dối tay chống lại hắn cánh tay. Vậy hạ, thân đổ xuyên nhận thấy được nàng kháng cự, không khỏi nhăn lại mày, như thế nào. Ta cái kia. Thần thiếp nguyện tí tới, vì tránh cho đen đuổi vẫn là ngày khác lại thị tầm đi quý thính cẩn thận mở miệng thân đồ xuyên không vui ngươi lúc trước lại không phải không có đã tới nguyệt tin như thế nào thiên hôm nay không được quý thính lúc ấy ngươi cũng không muốn cùng ta tương tương nhượng nhượng a trên giường an tĩnh một cái trước mắt quý thính ngượng ngùng mở miệng bệ hạ không bằng ngày khác đi cũng làm cho nàng làm chuẩn bị tâm lý thân đồ xuyên giận dữ không được phải ngươi nguyệt tin tới đều không buông tha nàng cũng quá cầm thú đi thấy hắn lại muốn đem chính mình hướng trong lòng ngực ôm, Quý Thính vẻ mặt bị đè nén cách hắn xa điểm, ngồi ở cùng hắn giảng đạo lý, "Vậy hạ, thân thiếp cũng là vì ngài hảo, ngài lớn như vậy còn chưa gặp qua nữ tử nguyệt tin là cái dạng gì đi, kia chính là máu chảy đầm địa, ngài xác định ngài chịu được." "Cô vì sao phải xem người nguyệt tin?" Thân Đồ Xuyên cảm thấy nàng quả thực điên rồi. Quý Thính khí cười, "Chẳng lẽ ngài muốn toàn bộ hành trình nhắm hai mắt?" Thân Đồ Xuyên nhìn chăm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, lạnh lạnh mở miệng, "Ái phi Ngươi có phải hay không đối cô có cái gì hiểu lầm a? Không phải bệ hạ muốn thần thiếp thị tầm sao? Tránh hỏa đồ thần thiếp đã nhìn, cũng biết nên như thế nào hầu hạ bệ hạ. Chỉ là hôm nay thân mình thật sự không dễ chịu, bệ hạ vẫn là lại chờ mấy ngày đi. Quý thính vô cùng đau đớn. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ngươi cho rằng, cô muốn cùng ngươi viên phòng. Quý thính vừa muốn gật đầu, liền thấy được hắn đáy mắt vô ngữ, tức khắc trần trở lên, chẳng lẽ không phải? Sao? Ái phi à? cô nhưng thật ra không có phát hiện, ngươi thế nhưng như thế bất tiết. thân đổ xuyên suy một tiếng, nhưng thật ra không cảm thấy chán ghét. quý thính cuối cùng rác ra không đúng chỗ nào, lại vẫn là cường chống hỏi, nếu bệ hạ không có kia ý tứ, vì sao phải cấp thần thiếp đưa tránh hỏa đồ? thân đổ xuyên nhớ tới tránh hỏa đồ, trên mặt lộ ra chán ghét, như vậy ghê tẩm đồ vật, chỉ nhục cô đôi mắt tính sao lại thế này, ái phi tự nhiên muốn cùng cô có nạn cùng chịu. quý thính, cho nên chính là vì ghê tẩm nàng, mới cô ý cho nàng đưa kia đồ vật sao? bạo quân mạch não quả nhiên lợi hại, bất quá cô nhưng thật ra không nghĩ tới, ái phi thế nhưng hiểu lầm thân đổ xuyên ánh mắt ở trên người nàng thông thả đảo qua, tiếp theo khinh thường suy một tiếng, đáng tiếc, cô đối việc này không có hứng thú, ái phi mặc dù muốn cũng chịu được đi, thân đổ xuyên dối song tâm tình rất tốt tiếp theo ngủ, còn đem chính mình lạnh leo chân phóng tới nàng nằm quá địa phương sưởi ấm, phảng phất quý thính ở trong mắt hắn, chính là một cái không có cảm tình ấm chân máy móc, quý thính vô nữ gối hắn cánh tay. Nhìn mỹ nhân ở bên còn chỉ lo chính mình sưởi ấm ra hỏa, cảm thấy chính mình thật là đánh giá cao hắn. Cứ như vậy tình cảm năng lực kém bạo quân, nàng liền không nên cảm thấy hắn sẽ có bình thường nhân loại cảm xúc. Nếu là dám ở trong đầu mang cô, cô liền đánh gãy chân của ngươi. Thân đồ xuyên nhàn nhạt nói. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, nhưng thật ra không đem hắn uy hiếp để ở trong lòng, thần sắc nhẹ nhàng ôm hắn cánh tay ngủ. Mà quá mức thả lỏng kết quả, đó là ban đêm đột nhiên bị một trận lạnh leo nháo tỉnh. Mở to mắt sau liền nhận thấy được một trận mãnh liệt, quý thính trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, lặng lẽ từ thân đồ xuyên trong lòng ngược dịch ra tới sau, liền ánh trăng chiều chăn đơn thượng nhìn lại. Quả nhiên nhiễm hồng một chút. Quý thính đau đầu buông tiếng thở dài, tiếp theo ý thức được nơi này không phải nơi khác, mà là nhất thôi ở sạch bạo quân trụ địa phương. Cho nên nàng hiện tại là hắn thuốc ngủ, hẳn là sẽ không bởi vì làm dơ hắn này một đinh điểm địa phương, mà bị hắn kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Đi! Quý thính nuốt hạ nước miếng. Nhìn chằm chằm vết bẩn, nhìn sau một hồi, run xuống tay nếm thử đi lau một chút, liền thân đồ xuyên bạo tính tình. Nếu cho hắn đã biết, nàng liền tính bất tử không tàn cũng muốn bị hung hăng tấu một hồi, cho nên cần thiết sấn hắn còn ngủ, thần không biết quỷ không hay đem địa phương lộng sạch sẽ. Nàng xô xô xoa xoa vội vàng, hoàn toàn không chú ý tới phía trên một đôi mắt đột nhiên mở, đáy mắt thanh tỉnh đến phảng phất không có ngủ quá. Quý thính nỗ lực nửa ngày, cuối cùng đem vết bẩn lau một bộ phận, mới vừa hô một hơi chuẩn bị tiếp tục, kết quả vừa nhấc đầu đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng một đôi đen kịt con người đối thượng. hoắc quý thính sợ tới mức bưng kín môi, mới miễn cưỡng không có thét trói thai ra tới. Thân đổ xuyên trầm mặt nhìn nàng, sau một lúc lâu lại túi đầu xem một cái nàng trong tay khăn gấm, hồi lâu lúc sau mới mặt vô biểu tình hỏi, ai phi, làm cái gì đâu? Bệ, bệ hạ, ngại như thế nào tỉnh A? Quý thính cười mịa ngăn trở khăn trải giường thượng vết bẩn, để tránh hắn phát hiện đến quá nhanh. Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, cô nếu là không tỉnh. Ngươi có phải hay không liền tính toán đem cô tại chỗ làm? Sắp ngủ trước không biết là ai nói, tới nguyện tin không thể viên phòng, còn gọi cô không cần gấp gáp, quý thính, ngươi nhưng thật ra cùng cô nói nói, hiện giờ là ai ở gấp gáp? Thân đổ xuyên sắc mặt không lắm đẹp. Nếu không phải hắn ngủ đến nhẹ, nàng vừa ly khai hắn liền tỉnh, chỉ sợ lúc này trên người hắn cái gì đều không còn. Quý thính nghe vậy sững sốt một chút, sau một lúc lâu mới ý thức được chính mình hơn phân nửa đêm không ngủ được, làm hắn hiểu lầm. Chẳng lẽ cô hiểu lầm? Phản phất biết nàng trong đầu suy nghĩ cái gì giống nhau, thân đổ xuyên meo lại đôi mắt. Quý thính tức khắc lâm vào lưỡng nan, là nói thật bị phạt, vẫn là vứt bỏ nhân cách nói dối, đây là cái phi thường khó lựa chọn. Cũng là cô không tốt, nếu là cô biết được gần nhất muốn ngươi hầu hạ, thế nhưng làm ngươi sinh ra này đó tâm tư, cô liền không nên thường xuyên triệu ngươi lại đây thân đổ xuyên rất là cảm khái nói một câu, lời nói lộ ra chính mình cũng chưa phát hiện tự đắc, bất quá tự hồ cũng là tất nhiên, thiên hạ như cô giống nhau nam tử chỉ sợ chỉ cô một người. Hai phi tưởng được đến cô cũng là có thể lý giải. Bệ hạ, ngay hiểu lầm, thần thiếp đều không phải là là vì được đến ngài, mà là bởi vì nguyệt tin không cẩn thận nhiễm tới rồi đơn tử thượng, cho nên muốn lao khô mà thôi. Đối mặt bạo quân đắc ý, quý thính quyết đoán làm quyết định. Nàng quý thính chính là đói chết, chính là từ trên giường nhảy xuống đi, cũng tuyệt đối không cần trở thành hắn khoe khoang tư bản. Thân đổ xuyên dừng một chút, sắc mặt hát trầm nhìn về phía chính mình giường, quả nhiên ở nàng ngồi địa phương nhìn đến một chút không giống nhau nhan sắc lập tức liền bực đến kẻ bên hỏng mất cấp cô lan cút đi quý thính lập tức hành lễ cút đi chạy về phượng tê cung sau thay đổi thân sạch sẽ xiêm ý đi không chờ nằm trên giường thân đổ xuyên liền người tới tê quý thính sớm đã thành thói quen nghe vậy liền trực tiếp trở về thân đổ xuyên kia lại xem trên long sàng đệm chân khăn trải giường đã đổi thành hoàn toàn mới thân đổ xuyên hắc mặt ngồi ở mép giường trên người áo trong cũng thay đổi từ nàng vào cửa bắt đầu liền vẫn không nhúc nhích nhìn trầm trầm nàng quý thính trầm mặc một cái chớp mắt nguồn quan đi lên trước hành lễ, bệ hạ, người cũng biết tội. thân đổ xuyên lạnh lùng hỏi, quý thính khắp một chút chính mình, nháy mắt nước mắt lưng tròng nhìn thấy mà thương, thần thiếp biết tội, nói xong còn lung lay một chút, tựa hồ thập phần suy yếu, thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, lại trang, bệ hạ, thần thiếp đau bụng, quý thính lung lay sắp đổ, nàng mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đi ra ngoài một chuyến lại đột nhiên đau bụng, thân đổ xuyên vốn là không tin nàng, nhưng nhìn đến nàng sắc mặt trở nên trắng. Mày liền dần dần nhữ lại, vì sao đột nhiên đau bụng. Thân thiếp làm dơ bệ hạ chăn đơn, trong lòng thật sự ấy nấy, liền ở mới vừa rồi uống lên một chén lớn nước lạnh, cố tình trừng phạt chính mình. Quý thính nói liền phải ngã xuống. Vừa nghe nàng lại là như vậy thương tổn chính mình, thân đổ xuyên sắc mặt lập tức liền có chút khó coi, đồng thời lại sinh ra một chút quỷ dị buồn bực. Sở dĩ nói quỷ dị là bởi vì điểm này buồn bực đều không phải là ở khí nàng đại nghịch bất đạo, cũng đều không phải là bởi vì đánh gãy chính mình ngủ chỉ là thuần túy không mừng nàng thương tổn chính mình. thân đổ xuyên lạnh mặt đem nàng vứt lên, lớn mật, cô còn chưa phạt ngươi, ai chuẩn ngươi tự tiện tự phạt. bệ hạ quý thính cẩn thận nhìn hắn. thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, sát theo nàng liền đến trên giường nằm xuống, không kiên nhẫn nhắm mắt lại nói, cô mệt mỏi, ngủ, bình ngủ. quý thính vui sướng ở hắn bên cạnh tìm đúng vị trí, nhắm mắt lại liền muốn ngủ, chỉ là mới vừa tỉnh lại, nàng nhắm mắt lại đóng một hồi lâu cũng chưa có thể ngủ, ngược lại càng thêm tinh thần đừng lộn xộn. thân đổ xuyên không kiên nhẫn mở miệng. quý thính thành thật một lát, nhưng cũng chỉ là một lát, lúc sau liền nhịn không được tưởng động một chút, thấy thân đổ xuyên ôm chính mình cánh tay càng ngày càng dùng sức, liền biết hắn vẫn chưa ngủ, vì thế nhỏ giọng nói một câu, vậy hạ, ngài khát nước sao? thân thiếp cho ngài đảo chút nước uống đi. thân đổ xuyên mở to mắt, mặt vô biểu tình nhìn trầm trầm nàng, quý thính lấy lòng cười cười, thân thiếp cũng khác. mau đi. thân đổ xuyên giờ phút này chỉ nghĩ ngủ, nhưng nữ nhân này vẫn luôn lộn xộn. Hắn bị rảo đến một lát đều không được căn bình. Quý thính vừa nghe vội xuống giường đi, đổ nước sau ân cần bưng tới. Bệ hạ, thủy ôn vừa vặn tốt, uống một ít đi. Thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, xuống mặt uống lên nước miếng, tiếp theo không kiên nhẫn thúc dục mau chút ngủ. Được rồi, dung thần thiếp cũng uống mấy khẩu. Quý thính nói đem hắn dư lại thủy tất cả đều uống lên. Thân đổ xuyên nhìn nàng không hề khúc mắc uống chính mình dư lại thủy, trong lòng phảng phất bị cái gì xúc động giống nhau, sinh ra một cổ quái quái thân mà cảm. Không sai, thân mật cảm, này nhưng nhưng thật ra cái mới mẻ đồ vật, hắn lớn như vậy, hoàng cung còn không thể làm hắn sinh ra lòng trung thành, càng đừng nói cùng ai có thân mật cảm. Quý thính đem cái ly nước uống xong, lại đi đổ một ly tiếp theo uống, liên tiếp uống lên 2-3 ly sau, mới đem cái ly bông, kết quả vừa quay đầu lại liền đâm vào thân đổ xuyên đôi mắt. Làm sao vậy bệ hạ? Thân đổ xuyên an tĩnh nhìn nàng hồi lâu, nếu tới phía trước đã uống lên một chén lớn nước lạnh, vì sao lúc này còn như vậy khát nước? Cuối cùng quý thính ở thân đồ xuyên lạnh nhạt nhìn chăm chú hạ, đã lâu về tới giường đuôi góc, lại lần nữa trở thành phùng chất tỷ. Thiên càng thêm lạnh, một hồi mưa thu một hồi hàn, mắt thấy liền phải tới rồi bắt đầu mùa đông thời điểm, phong hậu đại điển cũng tùy theo mà đến. Quý thính thiên không lượng liền bị tiêu lên, rửa mặt trải đầu trang điểm xuyên cung phục, riêng là đem chính mình thu phục, liền hoa nửa canh giờ thời gian, lại lúc sau đó là cùng thân đồ xuyên cùng hiến tế, hành lễ, mai cho đến đêm khuya bị đưa vào động phòng khi nàng cả người đều mệt đến mục rớt bệ hạ khi nào tới a quý thính trên đầu đỉnh một đống đồ vật mệt đến cổ cương đau thúy nhi xem một cái bên ngoài hẳn là nhanh nương nương lại nhẫn mại một chút quý thính ưu sầu buông tiếng thở dài ánh mắt dừng ở gối đầu hạ lộ ra một góc thư thượng tò mò đem thư kéo ra tới kết quả nhìn đến phong bì sau có chút vô ngữ ai đem tránh hỏa đổ phóng nơi này hồi nương nương đây đều là tổ tông lễ chế có quý củ, nương nương lúc trước tuy rằng vẫn luôn là bệ hạ phi tần Nhưng hôm nay chính thức làm bệ hạ vợ cả, tự nhiên muốn rửa theo tân hôn đêm quy cách tới làm. Thúy Nhi nghiêm túc đáp. Quý Thính chiều nàng xua xua tay, được rồi, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Đúng vậy. Chờ Thúy Nhi mang theo liên can cung nhân rời đi, Quý Thính liền mở ra tránh hỏa đồ, này buồn cùng nàng phía trước xem qua kia buồn tướng so, thế nhưng còn nhiều chút có chuyện, không phải đơn giản thô bạo phu thê hải hòa sinh hoạt chỉ nam. Quý Thính càng xem càng cảm thấy có ý tứ, liền chuyên tâm mở ra lên. Ngay cả có người gần người cũng không biết. Ái Phi vì sao lại đang xem loại đồ vật này. Lạnh lạnh thanh âm từ trên không vang lên. Quý thính dừng một chút, vô ngữ đem thư phóng tới một bên, thần thiếp chính là tùy tiện nhìn xem. Còn có A bệ hạ, thần thiếp hiện giờ là Ngài Hoàng hậu, Ngài cũng không thể lại gọi thần thiếp vì Ái Phi. Mỗi lần đều là bị hắn ở xưng hô vấn đề thượng nắm tật xấu, hiện giờ cũng rốt cuộc đến phiên nàng chỉ điểm hắn, cảm giác này thật đúng là nói không nên lời vui sướng. Thân đồ xuyên suy một tiếng. Cô càng muốn gọi ngươi ái phi, có ý kiến. Ngài là bệ hạ, ngài tưởng như thế nào sưng hô liền như thế nào sưng hô bái. Quý thính đối với hắn giả cười một tiếng. Thân đổ xuyên đáy mắt xẹt qua một tia đất ý, ánh mắt lại lần nữa dừng ở chánh hỏa trên bàn vẽ, tức khắc có chút chán ghét, loại này dơ bẩn đổ vẩn, như thế nào lại xuất hiện ở cô trước mắt, gọi người thiêu đi. Bệ hạ, ngài loại thái độ này là bệnh, đến chị. Như thế nào, ái phi liên tiếp. Thân đổ xuyên nhìn về phía nàng, mày hơi hơi lên. Luyến tiếp cũng đến bỏ được, cô nhất chán ghét loại sự tình này, ngày sau ngươi nếu dám lại xem này đó lung tung rối loạn, cô liền đào ra đôi mắt của ngươi. Là, thân thiếp đã biết, quý thính thuận theo đáp ứng rồi. Thân đổ xuyên lòng dạ lúc này mới thuận, nên ngang đi tắm thay quần áo, đến nỗi trong phòng những cái đó lê nghi phiền phức, đóng cửa lúc sau lại không người dám quản hắn, hắn tự nhiên sẽ không làm. Quý thính cũng mừng rỡ tự tại, lập tức gọi người tiến vào hủy đi trên đầu nước chừng có mấy cân trọng châu thoa. Chờ đến toàn bộ thu thập thỏa đáng, đã là sau nửa canh giờ, hai người sóng vai nằm xuống, cùng thật dài thư khẩu khí. Bởi vì động tác quá đồng bộ, hai người không nhịn xuống liếc nhau, quý thính vụt một tiếng nở nụ cười, thân đổ xuyên tâm tình cũng không tồi, gợi lên khỏe môi vẫn luôn không có buông quá. Bậy hạ phía trước đều là tố sắc áo ngủ, thân thiếp vẫn là lần đầu tiên thấy ngài mặc đồ đỏ, cũng thật đẹp. Quý thính khánh hắn. Đảo cũng không được đầy đủ là nính hót, bạo quân từ nhỏ liền ở vạn người phía trên. Giữa mày đôi mắt đều mang theo một cổ bệ nghệ chúng sinh cao ngạo cảm, người như vậy tố sắc không đủ để phụ trợ hắn, chỉ có nhiệt liệt nhan sắc, mới có thể đem hắn cao ngạo hoàn toàn thuyết minh. Thân đổ xuyên liếc nhìn nàng một cái, đối mặt nàng khích lệ không giao động, nói như vậy, ngươi cảm thấy cô phía trước khó coi. Đều không phải là khó coi, chỉ là màu đỏ càng sấn ngại. Cho nên là tố sắc không sấn cô. Thân đổ xuyên lại hỏi, quý thính, nàng chính là thuận miệng khen một câu, này nam nhân như thế nào như vậy gian Tinh? Thân đổ xuyên thấy nàng á khẩu không trả lời được, tâm tình cuối cùng vui sướng lên, đem người ôm vào trong lòng ngực sau nhắm mắt lại, ngươi cũng biết hôm nay phong hậu đại điển ý nghĩa cái gì. Thân thiết mu rốt, mong rằng bệ hạ chỉ điểm. Từ hôm nay trở đi, ngươi đó là hoàng hậu, về sau hậu cung công việc đều giao cho ngươi tới xử lý, không chuẩn lại kêu này đó nữ nhân tới phiên cô, nghe được sao? Nói tóm lại chính là nên thế hắn khiêng sự bái. Thân đổ xuyên chậm chạp nghe không được nàng đáp lại, đôi mắt liền mở một cái tiểu phùng nhìn về phía nàng. Như thế nào? Không muốn. Vì bệ hạ phân ưu là thần thiếp nên làm. Quý Thính tăng thương buông tiếng thở dài, thân đổ xuyên suy một tiếng. Này tạo hóa là bao nhiêu người cầu đều cầu không được, ngươi hiện giờ được, tự nhiên nên nhiều vì cô phân ưu. Nếu là làm tốt lắm, cô liền khen thưởng ngươi. Khen thưởng cái gì? Quý Thính cuối cùng có điểm hứng thú, thân đổ xuyên mở to mắt, nghiêm túc cùng nàng đối diện sau một hồi, chậm rãi nói ra một câu, cô khen thưởng ngươi một cái hài tử, làm ngươi con nối dõi làm thái tử. Ngày sau kế thừa đại thống. Quý thính. Nhạc trón váng. Thân đổ xuyên lười biếng hỏi. Quý thính không nói gì sau một lúc lâu, cẩn thận nói câu. bệ hạ, ngài biết hài tử là như thế nào sinh đi. Cô không phải xuân chứng, như thế nào không biết. Đơn giản chính là tránh hỏa trên bản vẽ những cái đó sự mà thôi. Thân đổ xuyên bị nàng trong lời nói thử chọc giận. Nàng thế nhưng cảm thấy chính mình là cái liền sinh hài tử đều sẽ không ngốc tử. Thật sự là thiếu thu thập. Quý thính vừa nghe hắn vẫn là biết đến không khỏi nhẹ nhàng thở ra, theo sau càng thêm nghi hoặc, nhưng ngài không phải chán ghét nhất kia chờ sự sao, như thế nào lại đột nhiên sửa lại chủ ý, phải cho thần thiếp một cái hài tử. Cô Giang Sơn, tổng muốn có người kế tục mới được. Thân đồ xuyên nhàn nhạt mở miệng. Kỳ thật hắn mới không để bụng nối nghiệp có hay không người, chờ hắn hai con mắt một bế, chẳng sợ hắn Giang Sơn như vậy vòng đâu, cũng cùng hắn không có gì quan hệ, chỉ là vừa rồi nhìn quý thính mặt mày. Đột nhiên cảm thấy tránh hỏa trên bản vẽ nữ nhân nếu thay quý thính mặt tựa hồ cũng không tính khó có thể chịu được. Đến nỗi hài tử, bọn họ nếu thật tròn phòng, nhưng không phải trực tiếp có. Thân đổ xuyên đối chính mình phi thường có tin tưởng. Quý thính nhìn hắn vẽ mặt tự tin bộ dáng, chầm mặt một lát sau nói, nếu bệ hạ là vì muốn hậu nhân, kia làm gì còn thiết cái tiền đề điều kiện, một hai phải thần thiếp đem hậu cùng quản hảo mới ban hài tử. Ban hải tử ban hài tử, nàng như thế nào cảm thấy này cách nói như vậy biệt nữ đâu. Thân đổ xuyên nhứng mày, nếu ngươi quản được không tốt, liền thuyết minh ngươi đầu óc không tốt, vì lâu dài kế, cô tự nhiên muốn tìm càng thông minh nữ nhân sinh. Quý Thinh nháy mắt an tĩnh lại, một đôi mắt ý vị không rõ nhìn hắn, thân đổ xuyên ở nàng dưới ánh mắt dừng một chút, lại có trong nháy mắt sinh ra lùi bước tâm tư. Vì chứng minh chính mình toát ra loại này ý tưởng là ảo giác, hắn nâng cầm lên mở miệng, như thế nào, thật đương cô kia một hậu cung nữ nhân đều là bài trí, cô ly ngươi còn không được. Nữ nhân này chính là ỷ vào hắn ly không được nàng mới cậy sủng sinh tiểu, thỉnh thoảng thỉnh thoảng quất đánh một chút, thế nhưng là muốn càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hắn nói xong liền cùng quý thính đối diện, tính toán thưởng thức trên mặt nàng thất bại biểu tình. Nhưng mà quý thính nhất định phải làm hắn thất vọng rồi, chầm mặc sau một hồi vô tình mở miệng chào phúng, "Bệ hạ, ngài trừ bỏ thần thiếp ở ngoài, liền bên nữ nhân gần người đều cảm thấy phiền chán, còn không có sự tưởng cùng nhân ra sinh hải từ đâu." Cuối cùng quý thính bởi vì quá mức thẳng thắn thành khẩn, Kế hoạch đêm động phòng hoa chúc ngủ giường đuôi thành tựu. Chương 110. Vì tránh cho thân đồ xuyên thật lấy sinh hài tử làm khen thưởng, quý thính nghiêm khắc tuân thủ có thể thiếu làm việc liền tuyệt không nhiều làm, có thể không làm việc biến tuyệt không thiếu làm nguyên tắc, bắt đầu làm đi lên lười chính hoàng hậu. Chỉ là những mặt khác có thể lười, phi tần Thỉnh An này khối như thế nào cũng đến nàng tự mình tới, vì thế mỗi tháng hai lần thỉnh an lễ, xem như dừng ở nàng trên vai. Lần đầu tiên Thỉnh An thực mau liền tới, các phi tần sáng sớm liền tới rồi Phượng Tê cung chờ nhìn thấy nàng sau đều cầm lòng không đậu nhiều một phân lính hót cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an một chúng chim cút nhỏ nhóm không cần đối mặt thân đồ xuyên giờ phút này sắc mặt đều hảo rất nhiều quý thính cười cười chúng ta đều là cùng vào cung tỉ muội không cần quá mức câu nệ, chạy nhanh đều nhập tòa đi mấy cái cô nương lẫn nhau nhìn thoáng qua đều cười đến bên cạnh ngồi xuống phong hậu đại điển bất quá là cái nghi thức ngay ở bọn muội muội trong mắt đã là hoàng hậu nương nương nương nương quả nhiên là cái có đại tạo hóa Ngay cả bệ hạ đều như vậy thích ngài, về sau ta chờ vẫn là đến nhiều dựa vào ngài mới được. Béo cô nương trải qua lần trước bị cứu một chuyện, đối quý thính rất là cảm kích, cũng theo bản năng muốn dựa vào nàng. Mặt khác cô nương cũng đi theo phụ họa, tuổi nhỏ nhất cái kia hâm mộ nhìn phượng tê cung bài trí, không khỏi khen nói, rốt cuộc là hoàng hậu nương nương nơi này khí phái, liền thảm đều phải so bình thường hậu chút, so với chúng ta trong cung nhưng mạnh hơn nhiều. Nương nương đến bệ hạ sủng ái, tự nhiên cái gì tốt đều ở nương nương nơi này ta chờ có thể hảo hảo tồn tại không cần làm việc nặng đã so tầm thường tỷ muội may mắn một cái khác cô nương cười nói tuổi còn nhỏ cô nương nhíu môi không có nói nữa quý thính liếc nhìn nàng một cái mỉm cười hỏi người tên là gì hồi hoàng hậu nương nương nói thân thiết danh gọi bạch ngọc nhi tiểu cô nương thấy nàng chú ý tới chính mình rất là cao hứng chạy nhanh đứng dậy hành lễ béo cô nương liếc xéo nàng liếc mắt một cái trong lỗ mũi phát ra một tiếng hư nhẹ hiển nhiên đối nàng thập phần kinh thường mặt khác cô nương có chừng béo cô nương có còn lại là đồng dạng tỏ vẻ khinh thường có lẽ là bởi vì không cần đối mặt thân đồ xuyên này đó cô nương liền không có quá mức cẩn thận ngẫu nhiên cũng bại lộ một chút lén ở chung trạng thái cho nên này đàn nha đầu ở mỗi ngày lo lắng chính mình tính mạng thời điểm còn có thể lo lắng đấu tranh nội bộ sao quý thính cảm thấy thập phần buồn cười bạch ngọc nhi xác thật là cái tên hay vừa lúc buồn cung nơi này có tốt nhất bạch ngọc trâm không bằng tặng cho muội muội như thế nào thật vậy chăng vậy cảm ơn hoàng hậu nương nương bạch ngọc nhi vẻ mặt vui sướng trở. quý thính nhìn thúy nhi liếc mắt một cái thúy nhi lập tức đi lấy bạch ngọc sấn cái này không đường béo cô nương có chút không cao hứng hoàng hậu nương nương ngài trong cung đồ vật tất nhiên là bệ hạ chọn lửa kỹ càng ngài lưu trữ nên thật tốt hà tất muốn ban thưởng cấp người khác thật sự là bôi nhọ thứ tốt nương nương nguyện ý đưa ta thuyết minh đó là thích hợp ta như thế nào liền bôi nhỏ bạch ngọc nhi lập tức phản kích béo cô nương đôi mắt chừng liền muốn cãi nhau quý thính ho nhẹ một tiếng đem các nàng lực chú ý đều hấp dẫn qua đi, mỗi người đều có lễ vật, không cần vì thế tranh chấp. Béo cô nương đành phải không nói, mà ngay từ đầu vì ban thưởng cao hứng Bạch Ngọc Nhi, vừa nghe mỗi người đều có thứ tốt, lập tức cũng không cao hứng như vậy. Béo cô nương đến chính là tô châu tiến cống tơ lụa, nhìn đến tốt nhất xa canh sau vui dạo dực, còn kiêu căng ngạo mạn nhìn Bạch Ngọc Nhi liếc mắt một cái, chọc đến Bạch Ngọc Nhi ngân nha đều phải cắn, lại chỉ có thể cương mặt tỏ vẻ hâm mộ, hoàng hậu nương nương chính là săn sóc Biết tỷ tỷ tâm khoan thể béo, sợ tỷ tỷ trong cung vải dặm không đủ, cô ý đem tốt nhất tơ lụa đưa cho tỷ tỷ làm xiêm y đi. Kia nhưng không, có chút người nhưng thật ra không hợp, đáng tiếc lại xuyên không được hoàng hậu nương nương ban thưởng tơ lụa. Béo cô nương hừ nhẹ một tiếng. Quý Thính nhìn các nàng ngươi tới ta đi đấu võ mồm, không khỏi có chút đau đầu, được rồi, đều bất tranh cái đi, buồn cung thân mình mệt mỏi, các vị liền đi về trước đi. Ngay gần đây thiên lạnh, hoàng hậu nương nương nhất định phải cẩn thận thân mình mới là thần tiếp cáo lui. Bạch Ngọc Nhi nói xong chừng mắt nhìn béo cô nương liếc mắt một cái, thư nhẹ một tiếng quay đầu liền đi rồi. Nàng vừa đi, những người khác cũng đi theo đi ra ngoài, chỉ có béo cô nương một người giữ lại. Vi Thính cùng nàng còn tính quen biết, không khỏi hỏi một câu, vì cái gì các ngươi quan hệ không tốt? Đừng nói nữa. Này Bạch Ngọc Nhi vốn dĩ chính là cái đôi mắt danh lợi, chẳng qua lúc trước không có phát hiện mà thôi béo cô nương cầm cái điểm tâm ăn. Nương nương ngài đừng nhìn nàng giống như đối ngài tất cung tất kính, nàng tâm nhưng lớn đâu. Lúc trước liền thường xuyên ngầm ghen ghét nương nương được sủng ái sự, thật làm nàng đi bậy hạ trước mặt yêu sủng, nàng lại không kia can đảm, chỉ dám ở sau lưng nói chút toan lời nói, nương nương là ta ân nhân cứu mạng, ta tự nhiên xem bất quá. Thường xuyên qua lại liền rằng co. Nàng thoạt nhìn bất quá 16 7 tuổi, vẫn là cái tiểu hải tử, ngươi về sau đừng cùng nàng chấp nhận, ăn ngon uống tốt so cái gì đều cường. Quý thính cười nói, béo cô nương cũng vui vẻ, nói được cũng là, có chút người thấy nương nương được sủng ái. Liền sinh ra chút không nên, có tâm tư, lại đã quên bệ hạ ôn nu cũng chỉ là đối nương nương một người mà thôi, ta liền bất đồng, ăn ngon uống tốt liền hết thảy đều hảo, hiện giờ cũng không cần đối mặt bệ hạ, ta đã vụng trộm vui vẻ. Quý thính bật cười, lại cùng nàng nói một lát lời nói liền đem nàng tiễn đi, trở lại tầm điện khi liền có loại tinh bị lực tẫn cảm giác, giờ khác này thế nhưng vô cùng lý giải thân đồ xuyên vì cái gì sẽ phiền. Tuy rằng này đó tiểu cô nương cũng đều rất ngoan, nhưng chỉ là ngồi ở một cái trong phòng đều đủ gọi người mỏi mệt. Nương nương chính là mệt mỏi. Thúy Nhi buồn cười lại đây giúp nàng ấn vai. Quý Thính buông tiếng thở dài, mệt nhưng thật ra không mệt, chính là thỉnh an loại sự tình này còn rất ma người. Nương nương đừng sợ, mỗi tháng cũng liền hai lần mà thôi, lần sau chờ các nàng lại đây khi, nói hai câu lời nói trực tiếp liền đuổi rồi, không cho lâu ngồi chính là. Thúy Nhi cười nói, Quý Thính cười cười, cũng chỉ có thể như thế. Đáng tiếc nàng là như vậy tưởng, người khác lại không như vậy suy nghĩ. Cái kia kêu, kêu bạch ngọc nhi tiểu cô nương đột nhiên mỗi ngày đều tới thỉnh an, mà mặt khác quý phi bởi vậy sinh ra nguy cơ cảm, sợ sở hữu chỗ tốt đều kêu nàng một người chiếm, bởi vậy cũng mỗi ngày đi theo tới thỉnh an, trừ bỏ thân đồ xuyên ở thời điểm, quý thính nơi này mỗi ngày đều náo nhiệt đến giống chợ bán thức ăn giống nhau. Thân đồ xuyên cũng thường xuyên lại đây, không thiếu được có cùng này đó cô nương gặp mặt thời điểm, một đám nhìn đến hắn sau vẫn là sợ tới mức như chim cút giống nhau, sau lại dần dần tới người cũng liền ít đi. Chỉ có Bạch Ngọc Nhi còn kiên trì tới thỉnh an, chỉ là mỗi lần nhìn đến thân đồ xuyên, vẫn là sợ tới mức nói không ra lời, một bộ tưởng tới gần lại không dám, thả luyến tiếp rời đi bộ dáng Quý thính biết nàng là nghĩ như thế nào, nhưng cũng không hảo can thiệp, dù sao nàng mỗi lần tới liền ngồi trong chốc lát, đôi chính mình cũng không có gì ảnh hưởng, liền tùy nàng đi. Chỉ là quý thính mặc kệ, thân đồ xuyên lại là muốn xem vào, ở lại một lần từ quý thính nơi này nhìn thấy Bạch Ngọc Nhi sau, hắn lập tức lánh hạ mặt, như thế nào lại là ngươi. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy sắc mặt biến đổi, vội bùn một tiếng quỳ xuống. Thần thiếp, thần thiếp tội đáng chết vạn lần. Nếu tội đáng chết vạn lần, vậy đi tìm chết hảo Lý Toàn Tài, kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Thân Đổ Xuyên không kiên nhẫn nói. Quý Thính. Bạch Ngọc Nhi dọa nằm liệt, mắt thấy bọn thị vệ muốn tới kéo chính mình, vội vàng triều Quý Thính dập đầu. Hoàng hậu nương nương cứu ta, Hoàng hậu nương nương cứu ta. Thân Đổ Xuyên lập tức meo lại đôi mắt nhìn về phía Quý Thính. Rất có ta xem ngươi lần này còn dám thế người khác cầu tình ý tứ. Quý thính tự nhiên không muốn chọc bực thân đồ xuyên, chỉ là bạch ngọc nhi cái chán đều khái xuất huyết, nàng thật sự là vô pháp trơ mắt nhìn nàng chết, vì thế căng ra đầu mở miệng, bệ hạ, ngài tạm tha nàng một mạng đi. Quý thính! Thân đồ xuyên ngữ lộ huy hiếp. Quý thính ngượng ngùng cười, ngài không nghĩ lại nhìn thấy nàng, thân thiếp về sau đều không chuẩn nàng lại đây như thế nào. Ngài tạm tha nàng lần này đi. Nàng nói, lấy hết can đảm đi đến hắn bên người nhẹ nhàng kéo kéo hắn tay háo thân đổ xuyên sắc mặt không hảo quý thính ngươi nhiều lần vì người khác chọc cô không mau chẳng lẽ ngày sau cô liền sát cá nhân cũng không được sao? cùng với nói phiền chán quý thính tổng hòa người khác chạm một cái trận doanh chi bằng nói không mừng nàng can thiệp quyết định của chính mình đây là hắn thiên hạ là hắn hậu cung hắn muốn giết hai liền giết ai, tưởng như thế nào sát liền như thế nào sát dựa vào cái gì nhiều lần bị nàng xen vào bệ hạ quý thính mắt lộ ra cầu xin thân độ xuyên ánh mắt càng thêm âm trầm lộ ra một chút liền chính hắn đều không dễ phát giác cố chấp, quý thính, ngươi nên lúc nào cũng nghe cô, không nên phản đối cô quyết định. bệ hạ quyết định nếu là đúng, thân thiếp tự nhiên sẽ không phản đối. quý thính tiểu tâm nói, thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, cô quyết định tự nhiên là đúng. quý thính nhếch môi, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, chậm rãi chiều hắn quỳ xuống, bệ hạ, ngài tạm tha nàng đi. ý ngoài lời vẫn là không cho rằng quyết định của hắn là đúng. thân đổ xuyên ánh mắt hung ác nhìn nàng tựa hồ hận không thể đem nàng cũng xử tử. Đại điện phía trên sở hữu cung nhân đại khí cũng không dám ra, chỉ có bạch ngọc nhi một người nhỏ giọng khóc nước nở thanh, ở cực độ an tĩnh phá lệ rõ ràng. Sau một lát, thân đổ xuyên tựa hồ nghĩ tới cái gì, đáy mắt nhiều một tia tà tứ. Nếu hoàng hậu cầu tình, kia liền đem nàng này trung thân giam cầm chính mình trong cung, vô chỉ không được ra ngoài. đa tạ bệ hạ. quý thính trầm rãi nhẹ nhàng thở ra. thân đổ xuyên nhìn chăm nàng nhìn hồi lâu, không vui nói một câu. Cô thuận ngươi tâm, ngươi hay không cũng nên thuận cô tâm. Bệ hạ muốn thần thiếp làm cái gì? Thần thiếp nghe lời chính là Quý Thinh thấy hắn thế nhưng không phát giận, trong lòng có một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là nhẹ nhàng. Hiện giờ hắn cũng mới gặp khi so sánh với, giống như tính tình sắc thật hảo rất nhiều, nếu như vậy cải thiện đi xuống, nói không chừng thật từ bạo quân biến minh quân, nào còn có như vậy nhiều muốn giết hắn người. Thân đổ xuyên gợi lên khoẻ môi, hoàng hậu trước đó vài ngày làm điểm tâm không tồi không bằng lại cấp cô làm một ít như thế nào. Tuy nói đã nghĩ tới càng tốt sửa trị nàng biện pháp, còn là không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Quý Thính vừa nghe chỉ là làm điểm tâm, lập tức vui vẻ đáp ứng, bệ hạ nói chính là loại nào điểm tâm, thần thiếp chờ lát nữa liền làm cho ngài ăn. Mỗi một loại. Quý Thính, nàng cho hắn đã làm điểm tâm, ít nói cũng có mười mấy loại đi. Như thế nào? Hoàng hậu không muốn. Thân đổ xuyên nhướng mày, nếu là không muốn nói, kia cô liền giết. Nguyện ý nguyện ý chẳng sợ không có quý phi sự, thần thiếp cũng là nguyện ý cho bệ hạ rửa tay làm canh thang. Quý thính vội đánh gậy hắn nói, thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, quét trên mặt đất run bẩn bật bạch ngọc nhi liếc mắt một cái, trên mặt tràn đầy chán ghét, còn không mau có đi. Quý thính, thật là lại một lần may mắn bạo quân ly không được chính mình, nếu không lấy hắn đối nữ nhân chán ghét trình độ, chỉ sợ sớm sát nàng trăm ngàn biến. Bạch ngọc nhi giờ phút này sợ tới mức căn bản khởi không tới, nước mắt đem trên mặt trang hoa đến lung tung rối loạn. Cả người đều thập phần chất vật, cuối cùng vẫn là Quý Thính triều nàng cung nhân sử ánh mắt, gọi bọn hắn, kéo nàng đi ra ngoài. Bạch Ngọc Nhi vừa đi, đại điện phía trên không khí liền nhẹ nhàng rất nhiều, Quý Thính lấy lòng lôi kéo thân đồ xuyên tay, vậy hạ mới vừa cùng đại thần nghị sự trở về, hẳn là mệt mỏi đi, không bằng thần thiếp trước bồi ngài nghỉ một lát nhi, lại đổi thân xiêm y cho ngài làm điểm tâm. Thân đồ xuyên nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, Quý Thính lập tức nở nụ cười, lôi kéo hắn hồi tầm điện. Ở sắp vào nhà khi, thân đồ xuyên ngừng lại Nhữ mày đối quý thính nói, ngươi đi vào trước, cô có việc làm lý toàn tài đi làm. Quý thính tưởng hắn có cái gì tiền triều sự muốn công đạo, vì thế gật gật đầu liền đi vào trước, thân đổ xuyên lúc này mới đem lý công công kêu lên tới, ở bên thai hắn nói nói mấy câu. Lý công công nghe được phía sau lưng mạo một tầng mồ hôi lạnh, cũng biết đồng ý sau liền xoay người đi rồi. Thân đổ xuyên lúc này mới vào nhà, nhìn đến quý thính đã cảng xong ý, ý y liền hư nhẹ một tiếng đi đến nàng bên cạnh. Quý thính cẩn thận liết hắn một cái vẫn là nhịn không được hỏi vậy hạ ngài là thật tha nàng đi cũng sẽ không trộm đi giết người cô nếu muốn giết tự nhiên sẽ không lén lút sát thân đổ xuyên mắt lạnh nhìn nàng quý thính lúc này mới yên tâm hoa ngôn xảo ngữ hương hắn thẳng đến hắn mặt mày không hề có không kiên nhẫn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hầu hạ hắn nghỉ tạm phượng tê cung một mảnh tương hoa phảng phất lúc trước tranh chấp không tồn tại giống nhau mà bạch ngọc nhìn nơi trong cùng, lại không có như vậy vui sướng nàng lé vào trên bàn không ngừng khóc. Phảng Phất Thiên đều sập xuống giống nhau, hôm nay việc quả thực là nàng xỉ nhục nàng quả thực không dám tưởng, hậu cung mặt khác nữ nhân sẽ như thế nào cười nhạo nàng. Khóc đến mệt mỏi, nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn chung quanh một vòng, không khỏi càng thêm lớn tiếng khóc nháo, lý ma ma đâu? Nàng đi đâu? Tiểu tổ tông, nô tỳ ở đâu, mới vừa rồi đi ra ngoài cho ngài đoàn tổ yến đi, ngài khóc đến như vậy lợi hại, đến hảo hảo bổ bổ mới là. Một cái đầy mặt nếp gấp ma ma tiểu bước đi mau tiến vào. Trong tay còn bưng một chén tổ yến, Bạch Ngọc Nhi khóc lóc đem trên bàn trà cụ quét đến trên mặt đất, nửa là xấu hổ và giận dữ nửa là thương tâm mở miệng, từ nay về sau, bổn cung liền môn đều không thể ra, bệ hạ cũng sẽ không nhìn đến bổn cung, bổ đến lại hảo lại có ích lợi gì? Nương nương cũng không dám nói như vậy, sau này nhật tử còn trường đâu, nương nương sinh đến cực Mỹ, một ngày kia tất nhiên sẽ đến bệ hạ ưu ái. Lý Ma Ma khuyên giải an ủi nói, Bạch Ngọc Nhi lại là nửa điểm đều không tin. Ngươi không gặp bệ hạ hôm nay đối buồn cung phiền chán như vậy nhi, chỉ sợ hắn đời này đều sẽ không coi trọng bổn cung. Lý ma ma xem một cái chung quanh, banh mặt cao giọng nói, các ngươi đều đi xuống đi. Đúng vậy, chờ đến mặt khác cung nhân đều rời đi, nàng lúc này mới ngồi sổn bạch ngọc nhi bên chân, hạ giọng nói, bệ hạ phiền chán nương nương, đó là bởi vì có hoàng hậu nương nương ở, nô tỉ cùng ngài nói câu đảo tâm hoa tử nói, nương nương tuy mỹ, nhưng so với hoàng hậu nương nương vẫn là kém cỏi nửa phần. Nếu không có hoàng hậu nương nương, ngày đó là này trong cung đẹp nhất mỹ nhân, đến lúc đó không sợ không có thả ra đi được sủng ái thời điểm. Bạch Ngọc Nhi ánh mắt run lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Nương nương, nô tỳ nơi này có toái tầm tán, là năm rồi trong cung lão nhân thường dùng biện pháp, hạ ở thức ăn thượng vô sắc vô vị, thả phát tắc còn ở ba ngày lúc sau, thả cung tầm thường chết đột ngột vô dị, căn bản là cha không đến ngài trên đầu tới. Lý ma ma nhỏ giọng nói, Bạch Ngọc Nhi kinh hãi, ngươi là muốn ta? Nương nương, là giam cầm cả đời, vẫn là bắt một cái đừng ra, ngài chính mình tuyển. Lý ma ma nói, liền từ trong tay háo móc ra một cái tiểu giấy bao, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Bạch Ngọc Nhi rẽ rủa nhìn giấy bao, trầm mặt sau một hồi đem đồ vật nắm chặt vào trong tay. Mười mấy dạng điểm tâm, quý thinh từ sau giờ ngọ liền bắt đầu rồi, mai cho đến sắc trời đen mới tính hoàn thành, mệt đến cả người đều phải không được, mà sai xử nàng người nào đó, lại vẻ mặt hưởng thụ ngồi ở trước bàn nhóm nháp, thường thường còn trào phúng một câu. Ái phi từ khi làm hoàng hậu, này tay nghề chính là lui bức rất nhiều a. nếu là không nỗ lực, chỉ sợ cô không thể cho ngươi một cái hài tử. Quý thính, kia thật đúng là quá cảm tạ a. Nhiều như vậy điểm tâm, thân đổ xuyên còn tính cấp mặt, mỗi loại đều ăn một khối, ăn đến cuối cùng quý thính đều nhịn không được gì cười. Thân đổ xuyên chú ý tới nàng tươi cười, dừng một chút nhíu mày, ngươi cười cái gì. Thân thiếp chỉ là cảm thấy, vậy hạ ăn uống so thần thiếp vừa tới lúc ấy hảo rất nhiều, trên mặt tựa hồ cũng nhiều điểm thịt, càng thêm anh Tuấn. Quý Thính cười xem hắn, nàng loại này khích lệ giống như trưởng bối khen tiểu hài tử giống nhau, thân đổ xuyên nghe được mới lạ lại thú vị, còn có một cổ nước gấm giống nhau gọi người thoải mái cảm giác. Trên thực tế mỗi lần cùng nàng ở chung, tựa hồ đều sẽ xuất hiện loại cảm giác này, đây cũng là hắn vẫn luôn luyến tiếp sát nàng nguyên nhân chí nhất. Cô khi nào đều là Anh Tuấn, thân đổ xuyên rơi lên cằm. Quý Thính cũng cười, là là là, bệ hạ vẫn luôn là Anh Tuấn. Thân đổ xuyên lúc này mới vừa lòng, không có lại chỉ trích nàng. Hai người lại nói đùa một lát, liền cùng đi ngự hoa viên tản bộ tiêu no, nhưng thật ra ai cũng không có nhắc lại Bạch Ngọc Nhi Sự. Liên tiếp qua hai ngày, lại là thân đồ xuyên dậy sớm thượng chiều sáng sớm, Quý Thính cùng thường lui tới giống nhau ngủ không chịu tỉnh, lại vẫn là bị hắn kéo lên, nàng mắt buồn ngủ ngông lung biểu đạt bất mãn, bệ hạ. Há mồm, Quý Thính theo bản năng hé miệng, một cái thuốc viên lập tức bị ném tiến vào, chờ nàng hoảng sợ mở to mắt khi, kia đồ vật đã bị nàng nuốt xuống. bệ hạ. Ngài rốt cuộc chịu không nổi muốn độc chết ta sao. Quý thính cụ hai tiếng không khụ ra tới, vẻ mặt sống không còn gì luyên tiếp. Thân đổ xuyên khinh thường liếc nhìn nàng một cái, cô cho ngươi ăn, là thuốc bổ, cô mới vừa ăn qua, này viên liền thường ngươi. Quý thính mới không tin hắn chuyện ma quỷ, đợi một lát không chờ đến cái gì không tốt bệnh trạng, liền ngã xuống tiếp tục ngủ, chờ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là buổi trưa thời gian, thân đổ xuyên đã sớm không có ảnh. Nương nương, ngài tỉnh lạc. Thúy nhi vội vàng lại đây mới vừa rồi bạch quý phi trong cung tới người cấp nương nương tặng một mâm bánh quả hồng nói là cảm ơn nương nương ân cứu mạng quý thính ngáp một cái ân đã biết nói xong liền đi rửa mặt không bao lâu liền xuất hiện ở trên bàn cơm bạch ngọc nhi đưa tới bánh quả hồng cũng bày ở trên bàn phơi khô quả hồng thượng treo một tầng bạch sương nói không nên lời đẹp quý thính cảm thấy hứng thú cầm một cái ăn đến trong miệng sau ánh mắt sáng lên ăn xong lập tức lại lấy một cái thực mau liền đem mâm thượng xử lý hơn phân nửa nương nương ngài ăn ít chút, còn phải dùng thiện đâu. Thúy Nhi lo lắng khuyên can, Quý Thính xua xua tay, ta không có việc gì ngô qua. Nói còn chưa dứt lời, nàng dạ dày đột nhiên một trận đau nhức, tiếp theo đó là nôn một chút phun ra đầy đất. Còn chưa chờ nàng ngồi dậy, liền nghe được Thúy Nhi một tiếng thét chói tai, nương nương. Nàng mê mang ngẩng đầu, liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, cái gì cũng không biết. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi đã ở trên giường nằm, thân đổ xuyên chính mặt âm trầm muốn hướng miệng nàng tác thuốc viên nhìn đến nàng tỉnh sau mặt càng đen há muộn quý thính ngoan ngoãn há muộn không nói gì đem thuốc viên ăn luôn không đợi nàng hỏi thân đổ xuyên liền trước mở miệng giải thích ngươi làm chuyện tốt phi làm cô lưu kia nữ nhân một mạng kết quả kia nữ nhân cảm thấy giết người nàng liền có hy vọng được sủng ái cho nên đem chủ ý động đến ngươi trên đầu tới quý thính chớp một chút đôi mắt sau một lúc lâu mới hiểu được hắn trong miệng kia nữ nhân là bạch ngọc nhi nàng làm hạ như thế độc sự cô đã đem nàng giết ái phi sẽ quái cô sao Thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, tuy rằng là hỏi câu, lại là ngữ mang nguy hiếp, tựa hồ chỉ cần nàng dám gật đầu, hắn liền muốn nàng đẹp. Quý Thính yên lặng cùng hắn đối diện sau một lúc lâu, mở miệng hỏi một câu, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, đem Bạch Ngọc Nhi hạ độc một chuyện tinh tế nói một lần, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, nàng trước khi chết làm khẩu cung, Ái phi nếu là không tin, cô này liền cứ gọi người trình lên tới. Nói xong không đợi Quý Thính tỏ vẻ, liền gọi người lấy tới Bạch Ngọc Nhi khẩu cung. Trực tiếp đặt ở nàng trước mặt Quý thính cầm lấy khẩu cung nhìn kỹ một lần Sâu kín buông tiếng thở dài Không nghĩ tới a, Thấy nàng rõ ràng sợ hai cô Lại còn muốn nương ngươi cùng cô gặp mặt Liền biết nàng là cái tâm tư ác độc người Ái phi a, ngươi mắt vụ về Thân đổ xuyên mặt lộ vẻ đắc ý Quý thính sâu kín nhìn về phía hắn Ta nói chính là ngươi vậy hạ, Bạch Ngọc Nhi khẩu cung thừa viết Nàng cho ta ăn dược là kịch độc Vì sao ta hiện tại một chút cảm giác đều không có Quý thính hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn. Thân đổ xuyên nâng cầm lên, bởi vì ngươi ăn giải dược, là cô tử nàng trong cung tìm được. Kia bệ hạ có không nói cho ta, vì sao này giải dược cùng ngài buổi sáng cho ta ăn thuốc bổ hương vị giống nhau như lúc. Quý thính mặt vô biểu tình. Vì sao bạch ngọc nhi hạ độc, phải đối ta dùng thấy hiệu quả nhanh như vậy độc dược. Nay quả thực không giống bí mật giết ta yêu sủng, càng như là đồng quy vô tận, nhưng nàng hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Còn có bệ hạ à. Lấy ngài tinh tỉnh, ở phát hiện là nàng hạ độc sau, như thế nào cũng sẽ không có nhẫn mại làm nàng ghi lời khai mới đúng, ngài quá muốn cho ta tin tưởng này hết thể cùng ngài không quan hệ, ngược lại lộ ra dấu vết. Quý thính vẻ mặt vô ngữ, thấy thân đồ xuyên không nói lời nào, nàng tạm dừng một lát sau mở miệng, ngài có phải hay không vì làm ta có không nên vì người khác cầu tình nhận chi, cho nên cô ý xối dục nàng. Đến nỗi kia cái gọi là độc dược, tin tưởng ngài người cùng nàng nói, cùng trên thực tế dược hiệu hoàn toàn bất đồng. Cho nên nàng mới dám trắng trận táo bạo ở thức ăn trên dưới dược đúng không? Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thẹn quá thành giận, cô là gọi người chỉ điểm nàng, nhưng nàng nếu có nửa phần lương tâm, lại như thế nào sẽ tùy tiện nghe hai câu nhàn thoại, liền đối ân nhân cứu mạng hạ độc thủ như vậy. Như vậy nữ nhân lưu chữ đó là tai họa, người tin hay không liền tính cô không xối dục nàng, nàng ngày sau cũng sẽ tìm khác cơ hội đối với người xuống tay. Quý thính trầm mặc không nói, lấy tiểu thấy đại. Cô từ nàng muốn yêu sủng liền nhìn ra, nàng là cái vì đạt được mục đích không bỏ qua nữ nhân, cho nên mới muốn sát nàng, nhưng ngươi thiên linh tin người khác không tin cô, cô chỉ có thể dùng sự thật nói cho ngươi, ngươi không nên trở ngại cô giết người thân đồ xuyên banh mặt, cảm thấy cô chuyện bé xé ra to. Cô nói cho ngươi, trong hoàng cung chính là như vậy, nếu ngươi không hoàn toàn cẩn thận, đem sở hữu nguy hiểm đều bóp chết ở trong nôi, ngươi liền sớm hay muộn chết ở chính mình đã từng khinh thường với Cố địa phương. Quý Thính nhìn quen hắn giết người, Lại là lần đầu tiên nghe hắn nói này đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn đến hắn tập mãi thành thói quen biểu tình, trong lòng liền có điểm chịu xúc động. Bởi vì thân đồ xuyên tính cách nguyên nhân, hậu cũng không có gì đấu tranh, cho nên nàng liền đã quên, nơi này vốn dĩ chính là một cái yêu cầu để cao cảnh giác địa phương. Bạo quân, hẳn là cũng là chịu quá rất nhiều khổ, cho nên mới có nảy đó hiểu được đi. Thân đồ xuyên thấy nàng không nói lời nào, tức khác hoảng hốt một cái trước mắt, Trên mặt lại vẫn như cũ lánh nạnh, như thế nào, cảm thấy cô thực đáng sợ, cho nên không muốn cùng cô nói chuyện. Hắn nói xong, ngón tay liền bất động thanh sắc nhéo một chút quần áo, tựa hồ ở cực lực khống chế cảm xúc. Ngài nói đúng, nàng mặc dù không có ngài xối rụng, ngày sau cũng sẽ đem thù hận chuyển rời đến ta trên người, ai kêu ta có được nàng ghen ghét, bậy hạ sủng ái đâu. Quý Thính nói xong chào phúng cười. Bạch Ngọc Nhi có thể ở chính mình cứu nàng sau ngắn ngủn mấy ngày, liền nhận tâm đối chính mình hạ độc thủ có thể thấy được nàng bản thân chính là tâm thuật bất chính. Tâm thuật bất chính lại đối nàng hạ độc thủ như vậy, quý thính lại không phải thánh nhân, sao có thể không so đo bạch Ngọc Nhi sai lầm. Chẳng sợ nàng tuổi lại tiểu, cũng nên vì chính mình hành vi phụ trách, nếu nàng không có đối chính mình xuống tay, thân đổ xuyên cũng sẽ không giết nàng, gieo nhân nào gặt quả ấy, hết thể đều là nàng chính mình cầu tới. Thân đổ xuyên banh khởi mặt, vậy ngươi còn quái cô sao? Đương nhiên quái. Quý thính mặt lộ vẻ bi phẫn Lại nói như thế nào ngài cũng không thể dùng cho ta hạ độc phương thức dậy ta thấy rõ một người, lần này ta chỉ là phun ra, nếu lần sau đã chết đâu. Cô đã cho ngươi ăn qua giải dược, tự nhiên sẽ không chết. Quý thính trừng mắt, sẽ không chết cũng sẽ khó chịu. Ta ăn xong kia dược sắp phun đã chết. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, cũng đi theo bùng nổ, cho nên ai chuẩn ngươi ăn như vậy nhiều. Bánh quả hồng cái loại này đổ vật ăn một cái còn chưa đủ sao. Nếu không phải ngươi ăn quá nhiều, lại như thế nào sẽ phun? Vốn dĩ chính là làm nàng ngủ một giấc dược, sợ sẽ xuất hiện bên tác dụng, còn cố ý cho nàng ăn hộ dạ dày thuốc viên, kết quả nàng bánh quả hồng ăn một lần chính là hơn phân nửa bàn, làm đến phút ra. Nếu không phải sợ nàng tỉnh lại khó chịu, hắn lại như thế nào sẽ lại cầm một cái thuốc viên cho nàng, lại như thế nào sẽ bởi vậy bị nàng bắt lấy nhược điểm. Thân đổ xuyên càng nghĩ càng giận, hắn tốt như vậy kế hoạch, chính là bị nàng trực tiếp cấp xem thấu, quả thực là vô cùng nục nhã. Ngươi sẽ không làm hạ dược thời điểm hạ thiếu một chút sau. Quý thính chắn nản. Thân đổ xuyên tức giận, ai biết ngươi ăn cái nào, tự nhiên muốn mặt đều một chút. Quý thính, cho nên, quái nàng lạ. chương 111. Quý thính ăn nhiều hạ dược bánh quả hồng, hôn mê sau một lúc lên vẫn là có loại dâm không đến thật chỗ cảm giác, phản phất ăn có độc nấm giống nhau, cả người đều chóng váng. Loại này choáng váng vẫn luôn rằng có hai ba thiên, nàng mới dần dần hảo lên. Từ khi Bạch Ngọc Nhi bị đánh chết, hậu cung nháy mắt quy củ không ít ban đầu nhân hâm mộ quý thính sinh hoạt ám trọng trọng động quá tâm tư nữ nhân đều hoàn toàn thành thật xuống dưới lại không dám sinh ra ý tưởng khác mà các nàng ở không lộn xộn tâm tư sau liền không có lại cố sức lấy lòng quý thính một đám người ngược lại khôi phục đến ban đầu tự tại ở chung thời điểm lại là một ngày mùng một sáng sớm đột nhiên phiêu nổi lên tiểu tuyết mắt lạnh gió cuốn mềm nhẹ bông tuyết dừng ở trong cung tường đỏ ngói xanh thượng thoạt nhìn trông rất đẹp mắt quý thính vừa nghe nói hạ tuyết liền chạy nhanh đi lên chạy đến bên cửa sổ xem bên ngoài bông tuyết, hút một ngụm mới mẻ không khí, cả người phảng phất đều bị gột rửa giống nhau, từ nội đến ngoại đều lộ ra ngạch thanh triệt. Nương nương, các cung nương nương đã ở thiên thính chờ, ngài chạy nhanh qua đi đi. Thúy Nhi cười cho nàng khoác một kiện xiêm y rẻ. Quý thính dừng một chút, lại đến các nàng thỉnh ăn lúc. Là nha nương nương, hôm nay đó là tháng chạp mùng một, lại có một tháng liền ăn tết. Thúy Nhi dụ mắt trả lời. Quý thính chớp một chút đôi mắt, thời gian thế nhưng quá đến như vậy mau bất chi bất giác buồn cung đã vào cung non nửa năm tới lâu như vậy nàng giống như cái gì cũng chưa làm nhưng là thần kỳ chính là thân đổ xuyên bất nhan sắc tựa hồ thiện không ít nghĩ đến hắn quá đến còn tính vui sướng trải qua lâu như vậy ở chung quý thính cũng ước chừng minh bạch thế giới này đều không phải là muốn nàng vẫn luôn thủ bạo quân đến hắn thọ chung đi ngủ mà là ở hắn bất hoàn toàn biến mất trước chính mình không cho hắn bị giết là được như vậy thoạt nhìn nàng nhiệm vụ hoàn thành tựa hồ cũng là sắp tới a quý thính tâm tình không tồi đi thiên thính Xa xa còn chưa tới khi, liền nghe được bên trong ở thảo luận cái gì ngày sinh cái gì hạ lễ linh tinh, tựa hồ liêu đến thập phần náo nhiệt. Quý Thính cảm thấy thú vị, không khỏi nhanh hơn bước chân, mới vừa một chân rảo bước tiến lên trong môn, liền gấp không chờ nổi hỏi, các người đang nói chuyện cái gì. Cấp hoàng hậu nương nương tình an. Đều đứng lên đi, mau cùng buồn cung nói nói, đều đang nói chuyện chút cái gì. Quý Thính tò mò đi đến chủ vị ngồi hạ. Béo cô nương nở nụ cười, hồi hoàng hậu nương nương nói. Bọn thần thiếp đều đang nói cuối năm bệ hạ tiệc mừng thọ đâu. Cái gì tiệc mừng thọ? Quý thính ngốc một chút. Béo cô nương đối nàng cái gì cũng không biết lại còn có thể làm bệ hạ sủng phi lâu như vậy chuyện này. Đã sớm đã thói quen, có lẽ đây là. Ngốc người có ngốc phúc. Nàng suy nghĩ khai một chút đào ngũ, liền chạy nhanh cùng quý thính giải thích. Bệ hạ ngày sinh ở tháng chạp 27, lại quá 3 ngày đó là ăn tết. Mỗi năm lúc này trong cung đều sẽ náo nhiệt phi thường ngay cả phiên bang đều sẽ phái sứ thần cố ý tới đưa năm lễ cùng thọ lễ, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều hiếm lạ ngoạn ý bị đưa tới, đến lúc đó chính là mở rộng tầm mắt hảo thời điểm. bọn thần thiếp đều thập phần chờ mong đâu. Quý thính thính song xem như minh bạch, bạo quân sinh nhật cùng ăn tết đuổi cùng nhau, cho nên mỗi năm đều làm mạnh tay, các nàng là tưởng sấn thời gian này xem náo nhiệt đâu. ăn tết, ngày sinh, quý thính nhẫn ẩn cảm thấy này hai từ liên hệ đến cùng nhau, như thế nào như vậy quen thuộc đâu. bất quá nàng vẫn chưa nghĩ nhiều. Nhìn chúng phi tần vẻ mặt chờ mong bộ dáng, nhịn không được buồn cười hỏi, các ngươi lúc này không sợ bệ hạ. Một cái cô nương rụt một chút đầu, thẻ lưỡi nói, ngày sinh ngày đó không nên thấy huyết, bệ hạ từ trước đến nay không ở khi đó giết người. Những người khác lập tức liên tục gật đầu, tựa như một đám chim cút động tác đều nhịp, quý thính dở khóc dở cười đem để tài tách ra. Lại hàn huyên một lát, đi xuống ban thưởng vài thứ, nửa tháng một lần tiệc trả xem như kết thúc. Quý thính rối lười eo về phòng một lần nữa rửa mặt trải đầu trang điểm chuẩn bị ứng phó sắp kết thúc xong công tác lớn tuổi nhi đồng. Đơn giản thay đổi Similie, đang ở trang điểm khi thân đồ xuyên liền tới, đang ở hướng trên môi đồ son môi quý thính tử gương đồng nhìn hắn một cái, thấy hắn lười biếng giữa khung cửa đánh giá chính mình, không khỏi khép cười một tiếng, bậy hạ hôm nay trở về thật sớm. Lập tức liền phải ăn Tết, đúng là thanh nhàn thời điểm, hôm nay bên ngoài tuyết rơi, ái phi nhưng thấy được. Thân đồ xuyên lười nhắc đi đến nàng phía sau, đang ở vị quý thính trải đầu thúy nhi chạy nhanh lui xuống. Hắn cầm ngọc sơ có một chút không một chút giúp nàng sơ. Quý Thính sớm đã thành thói quen hắn ái phi, hoàng hậu. Quý Thính ba cái xương hô qua lại chuyện gọi bệnh, tiếp tục ở gương đồng cùng hắn đối diện. Hôm nay mùng một, các cung tỷ muội tới Thỉnh An. Thần thiếp sáng sớm liền đi lên, tự nhiên là biết tuyết rơi. Thân đổ xuyên dừng một chút, bừng tỉnh. Nguyên lai like hôm nay là Thỉnh An nhạ tử. Ngài này sai sự mới nghỉ cấp thần thiếp không lâu, nhanh như vậy liền đã quên. Quý Thính vẻ mặt vô ngữ. Thân đổ xuyên suy một tiếng, cô muốn vội việc nhiều. Như thế nào có thể nhớ kỹ ngươi điểm này việc nhỏ? Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, lại thượng một tầng son ngôi, thoạt nhìn đỏ rực rất là tươi đẹp. Thân đổ xuyên trầm mặt một lát, thấy nàng còn muốn đồ, rốt cuộc nhịn không được, ngươi như vậy ra cửa, người khác chỉ sợ sẽ cho rằng ngươi mới vừa ăn tiểu hải tử. Bậy hạ khả năng không biết, cái này giống nhau đều là hắc hóa tượng trưng, thân thiếp nhiều đồ điểm, liền không ai dám khi dễ. Quý thính vẻ mặt nghiêm túc. Thân đổ xuyên kinh thường, ai dám khi dễ ngươi? Ngươi. Rõ ràng là chính mình ghét nhất sai sự, lại còn muốn giao cho thần thiếp, thần thiếp làm tốt lắm cũng không thấy ngài khích lệ nửa câu, ngược lại một bộ đương nhiên bộ dáng, nhưng còn không phải là khi dễ thần thiếp. Quý thính meo lại đôi mắt. Thân đổ xuyên không nói, hồi lâu lúc sau mới chậm rãi mở miệng, ái phi à, mặc dù ngươi đem miệng đồ thành màu đen, cô nên khi dễ ngươi vẫn là sẽ khi dễ. Quý thính, a, Thân đổ xuyên tâm tình rất tốt, giúp nàng sơ song tóc sau nhìn về phía bàn trang điểm, tìm một vòng như mày. Cô đưa ngươi kia chi phi thiên bộ diêu đâu? Trên bàn không có sao. Kia hẳn là thưởng cho phi tần. Quý thính xem một cái cái bàn, không tìm được liền không để bụng. Thân đổ xuyên dừng một chút, kia đổ vật thượng khảm chính là cực phẩm bổ câu huyết. Trên đời chỉ sợ lại tìm không ra đệ nhị chi, ngươi liền như vậy tùy tiện thưa người. Cũng không tính tùy tiện đi, rốt cuộc cấp chính là ngài phi tử, nghiêm khắc lại nói tiếp cũng là lao bà người chi nhất quý thính ở trên bàn tùy tiện cầm căn châm đưa cho hắn. Tiếp theo mở miệng nói, không ngừng bộ diêu. Còn có bên rất nhiều đồ vật, thần thiếp nơi này không cần phải, liền đều đưa cho các nàng. Dù sao cũng là thế giới giả thuyết, vài thứ kia đối nàng tới nói trừ bỏ đẹp, là nửa điểm giá trị cũng không có, nếu các tiểu cô nương thích, nàng liền đều đưa ra đi. Thân đổ xuyên nghe vậy trực tiếp khí cười, ngươi nhưng thật ra lớn mật, dám tùy ý xử trí cô đưa đồ vật. Lời nói là nói như vậy, khá vậy không có muốn phạt nàng ý tứ, ngay cả trên tay giúp nàng vấn tóc đối tóc tay, đều không có hạ nửa phần trọng kính. Chờ hắn đem châm mang đến nàng trên đầu, quý thính tả hữu nhìn nhìn, thập phần vừa lòng gật gật đầu, bệ hạ này tay nghề quả thực, không biết so thần thiếp tốt hơn nhiều ít. Người trong lòng minh bạch liền hảo, là một nữ tử, lại liền đơn giản nhất đuối tóc đều sẽ không sơ, thật sự là xuẩn đến mức tận cùng. Thân đổ xuyên khinh thường liếc nhìn nàng một cái. Loại đồ vật này hắn xem đều xem biết, nhưng nữ nhân này lại liền nhất cơ sở đều sẽ không. Quý thính vừa lòng xem một cái chính mình giản lược đuối tóc, đứng dậy đem hắn ấn tới rồi trước bàn trang điểm nhẹ nhàng giúp hắn ấn huyệt thái dương, bệ hạ, nghỉ một buổi sáng sự, hẳn là mệt mỏi đi, thần thiếp giúp ngài ấn ấn. Thân đổ xuyên thần sắc thả lỏng nhắm mắt lại, Quý Thính từ gương đồng nhìn hắn mặt, đột nhiên cảm thấy chẳng sợ vứt bỏ gương mặt này mang cho chính mình lựa kính, riêng là xem hắn tiểu biểu tình linh tinh, cũng cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Thật là đáng sợ, nàng thế nhưng cảm thấy bạo quân đáng yêu. Quý Thính vừa thất thần, trên tay lực đạo lớn chút, thân đổ xuyên nhất thời nhíu mày, làm cản, ngươi tưởng nghiu sát cô không thành. Quý thính, quả nhiên, vừa rồi cảm thấy hắn đang yêu, chỉ là ảo giác mà thôi. Nàng giả cười một tiếng, phóng nhẹ lực đạo, thân đổ xuyên thần sắc lúc này mới thả lỏng lại. Quý thính âm thầm phun tào một câu tiêu khí, nhìn hắn thả lỏng mặt, suy nghĩ một chút hỏi, bệ hạ sắp sinh nhật. ân, lại có không đến một tháng thời gian. Thân đổ xuyên nhắm mắt lại nói. Năm rồi sinh nhật, bệ hạ đều đang làm cái gì? Quý thính có chút tò mò. Thân đổ xuyên giữa mày nhiều ra một cái khe ránh đơn giản là các quốc gia sứ thần tới triều tiên cống trong cung đại ba yến hội mãi cho đến đêm giao thừa mới kết thúc liên tiếp mấy ngày đều phải mở tiệc tuy nói mỗi lần chỉ cần lộ cái mặt liền có thể rời đi nhưng hắn vẫn là không nghĩ đi nhắc tới chuyện này hắn liền tràn đầy không kiên nhẫn quý thính nhìn hắn mặt lại một lần cảm khái bạo quân nhân thiết thượng biến liu rõ ràng là cái tàn khốc bạo ngược nhưng cố tình ở quốc sự thượng không thế nào cùng đại thần khởi xung đột rõ ràng cả ngày động bất động tiêu đánh tiêu giết nhưng mỗi phùng tổ tông quý cửu Chính là có thể tuân thủ liền tuân thủ, thật làm người không biết nên nói hắn rốt cuộc tính minh tính hôn. Nàng gợi lên khuệ môi, còn có hơn 20 thiền, thời gian thượng cũng rất cấp bách, thần thiếp tựa hồ phải cho bệ hạ chuẩn bị lễ vật mới được, bệ hạ nhưng có muốn? Thân đổ xuyên dừng một chút, thông thả mở to mắt, thông qua gương đồng cùng nàng đối diện, người muốn đưa cô lễ vật. Đúng vậy, đây là thần thiếp lần đầu tiên vì ngài khánh thỏ, tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị một chút, chỉ là không biết bệ hạ thích cái gì, sợ thần thiếp chuẩn bị ngài không thích. Quý Thính chiều hắn chấp một chút đôi mắt bình tĩnh mà xem xét, bạo quân đối nàng vẫn là không tồi, nàng tự nhiên cũng nên có qua có lại, không thể chỉ ỷ vào thuốc ngủ thân phận làm sàng làm bậy. Thân đổ xuyên nhìn nàng tràn đầy sung sướng mặt mày, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm gì phản ứng. Hắn sinh nhật mỗi năm đều quá, nhưng mỗi năm sinh nhật đều ở hướng phó các quốc gia sứ thần, còn muốn tham dự làm người bực bộ yến hội, mấy ngày nay làm sự không một kiện là hắn thích, cho nên hắn không quá nguyện ý qua sinh nhật. Nhưng Quý Thính nói phải cho hắn lễ vật nay đã có thể mới mẻ. Quý Thính thấy hắn trầm mặt không nói, không khỏi hỏi một câu, bệ hạ vì sao không nói? Cô trước kia chưa bao giờ thu qua lễ vật, cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được nên muốn cái gì. Thân đồ xuyên thành thật trả lời. Quý Thính bật cười, đừng náo loạn bệ hạ, các quốc gia sứ thần đưa tới, nào giống nhau không phải thứ tốt, còn có hậu cung tiền triều đưa thọ lễ, như thế nào cũng không có khả năng là chưa bao giờ thu qua lễ vật a. Những cái đó đều là đưa cho bệ hạ, Đều không phải là thân đồ xuyên, hoàng hậu nếu hỏi cô ý kiến, tự nhiên là tưởng đưa thân đồ xuyên đi. Nếu không cũng liền không cần thiết hỏi, chỉ tuyển quý nhất đồ tốt nhất đưa đó là. Quý thính dừng một chút, này đảo không sai, thân thiếp chỉ nghĩ đưa ngài một chút ngài thích. Nàng kỳ thật cũng chính là vì lấy lòng một chút mà thôi, không nghĩ tới đột nhiên bị hắn thăng hoa độ cao, cho nên trong lúc nhất thời cũng ngượng ngùng thừa nhận, chính mình chỉ là cảm thấy trực tiếp lấy đồ vật của hắn đưa hắn quá không biết xấu hổ, cho nên muốn chờ hắn gật đầu lại đưa mà thôi Nhưng hiện tại tới xem, trông cậy vào hắn ở chính mình tư khố tùy tiện chọn giống nhau là không quá khả năng, chỉ hy vọng hắn không cần đối chính mình yêu cầu quá cao, tùy tiện yếu điểm đồ vật ý tứ một chút thì tốt rồi. Ở quý thính chờ mong dưới ánh mắt, thân đổ xuyên dây tiếp theo liền mở miệng, không bằng ngày ấy ái phi cấp cô nấu một chén mì trường thọ đi. Mì trường thọ. Ơn, lại muốn hai cái trứng trắng bao, cô xem trong thoại bản người bình thường ra mừng thọ đó là như vậy ăn, trong khoảng thời gian ngắn có chút tò mò thân đổ xuyên chậm rãi nói xong, nhìn đến quý thính vẻ mặt phức tạp nhìn chính mình, dừng một chút nhíu mày, yêu cầu quá cao sao? không phải, bệ hạ thích nói, thần thiếp ngày ấy liền vì ngài nấu một chén mì trường thọ. nay bạo quân yêu cầu, thật là ngoài dự đoán. một marga. thân đổ xuyên lúc này mới vừa lòng, lại cùng nàng nói hai câu lời nói, liền lại đi ngự thư phòng thấy đại thần. hắn vừa đi, quý thính liền thả lòng xuống dưới, trong đầu không ngừng nghĩ bạo quân tiệc mừng thọ sự, suy nghĩ trong chốc lát sau đột phát kỳ tưởng ở trong đầu bắt đầu lật xem tiểu thuyết nguyên văn, phiên phiên liền thấy được có quan hệ tiệc mừng thọ sự, lập tức mở to hai mắt. nàng phía trước xem văn thời điểm, bởi vì này bổn trừ bỏ có quan hệ bạo quân hai tự, mặt khác bộ phận đều là nam chủ lang bạt giang hồ chuyện xưa, cho nên liền không có nhìn kỹ, kết quả này vừa thấy liền thấy được vấn đề. cái này tiệc mừng thọ, thế nhưng là nam chủ muốn sát bạo quân nguyên nhân gây ra. quý thính nhấp môi, lại đem này đoạn mặt bên miêu tả nhìn một lần, đơn giản chính là nam chủ giết bạo quân lúc sau tình tiết có người hỏi hắn vì sao phải sát vua của một nước, nam chủ đáp là bởi vì bạo quân ở tiệc mừng thọ thượng giết hắn nhiều năm bạn thân, cho nên hắn ở vì bạn thân báo thủ. Cho nên cái này bạn thân là ai? Quý thính chạy nhanh ôn tập tiểu thuyết, lúc này mỗi một chữ cũng không dám bỏ lỡ, chẳng sợ bạo quân sau khi chết những cái đó tình tiết, cũng nghiêm túc tìm mấy lần, lan qua lộn lại sau cuối cùng thấy được, là lần này tới tiến cung một cái phiên bang tiểu vương tử, tiểu vương tử bộ tộc mới vừa cùng bạo quân khởi qua xung đột. Hắn lần này tới đó là vì ám sát bạo quân, kết quả không có thể thành công còn bị phản giết. Quý thính trải vớt lại nhân quả quan hệ sau rộng mở thông suốt, cuối cùng xác định chính mình muốn làm cái gì, bất động thanh sắc ngăn cản tiểu vương tử ám sát, sau đó làm hắn bình an rời đi. Như vậy nam chủ không có sát bạo quân lý do, bạo quân an toàn liền có bảo đảm. Chỉ là nên như thế nào ngăn cản tiểu vương tử, nàng đến hảo hảo ngâm lại. Quý thính ninh chặt mày, ngồi ở trước bàn trầm tư hồi lâu. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên bàn bánh quả hồng thượng. Từ khi nàng lần đó ăn quá nhiều có độc bánh quả hồng sau, thân đổ xuyên liền mỗi ngày hướng nàng nơi này đưa ngoạn ý như này. Hiện tại nhìn đến quả thực đều phải phản xạ có điều kiện nôn mửa. Quý thính nhìn chăm chăm bánh quả hồng nhìn nửa ngày, vẻ mặt ghét bỏ lấy đồ vật đem nó chặn. Trận đầu tuyết chỉ hạ hơn một canh giờ liền ngừng, đông tuyết rơi trên mặt đất lập tức hòa tan, thực mau liền bị thái dương phơi khô. phản phất trong cung chưa bao giờ hạ quá tuyết giống nhau. Mặc kệ trận này tuyết là to hay nhỏ đều ý nghĩa mùa đông chính thức tới, mà thời tiết quả nhiên cũng một ngày so với một ngày lạnh, gió lạnh thổi đến nhân thân thượng, phảng phất xương cốt phùng đều có thể cấp thổi khai. Sau lại lục tục lại hạ hai trăng tuyết, trong cung mái ngói thượng cuối cùng tích thật dày đại trăng đông, hồng tường ngói đen tuyết trắng, sơn đến trong cung kia mấy cảnh hoa mai tươi đẹp tấp ác. đông cảnh tuy mỹ, quý thính lại là không yêu ra cửa, cả ngày đều an vạ có điệu long tầm điện, ngay cả phi tần thỉnh ăn đều đến chạy tới nàng trong phòng, tóm lại chết sống không muốn lúc đích. Nhưng mà nàng lại không nghĩ động, cũng tới rồi không thể không ra cửa lúc, bởi vì thân đồ xuyên ngày sinh còn có mấy ngày liền tới rồi. Nàng nghe được cái kia tiểu vương tử vào kinh xong việc, liền tưởng đem người trực tiếp ngăn ở cung điện ngoại, miễn cho hắn chạy vào ám sát. Đáng tiếc tưởng khá tốt, lại bởi vì ngoài cung không có giúp đỡ chỉ có thể từ bỏ, cứ như vậy, ngăn trở cơ hội cũng cũng chỉ có tiệc mừng thọ phía trên. Quý thính mỗi phùng nghĩ vậy sự kiện đều thập phần đau đầu, nhưng lại không thể nơi hà, chỉ có thể an tinh chờ kia một ngày đã đến. Mà hôm nay thực mau liền tới rồi. Sáng sớm tinh mơ, thân đổ xuyên liền đem nàng từ hậu trong chăn bớt ra tới, nhìn đến nàng bất mãn bộ dáng không khỏi suy một tiếng, chạy nhanh lên, sớm làm chuẩn bị. Làm cái gì chuẩn bị? Quý thính mắt buồn ngủ mông lung, cách một tầng giấy cửa sổ đều có thể nhìn ra bên ngoài lượng là bởi vì tuyết, mà không phải trời đã sáng rồi. Thân đổ xuyên dừng một chút, không vui như mày, người đã quên. Hôm nay là cô sinh nhật. Quý thính mở tròn mắt, tức khắc cái gì vây kính cũng chưa Hôm nay là được sao? Đối, là, là thần thiếp ngủ hồ đồ. Nàng ngày hôm qua còn ở ôn tập hôm nay phải làm kế hoạch đâu, kết quả lúc này qua vây, dẫn tới đến bây giờ mới nhớ tới. Thân đổ xuyên thấy nàng vội vàng đứng dậy, một bộ gấp đến độ không được bộ dáng, sắc mặt hơi hơi đẹp chút, không cần như vậy xuất ruột, cô còn không đói bụng, đi trước một chuyến ngự thư phòng, chờ lát nữa trở về lại dùng đồ ăn sáng. kia thần thiếp trở bệ hạ trở về, quý thính cười đến vẻ mặt văn tĩnh. Thân đổ xuyên hơi hơi gật đầu, liền xoay người hướng ra ngoài đi đến, quý thính nhìn hắn bóng dáng tới rồi trước cửa khi, đột nhiên cứ gọi lại hắn, bệ hạ, Ân. Thân đổ xuyên quay đầu lại, quý thính cười đến mi mắt cong cong, chúc bệ hạ sinh nhật vui sướng. Thân đổ xuyên tâm trong nháy mắt phảng phất bị đánh một quyền, có thứ gì làm hắn cả người đều run một chút, trong đầu nháy mắt nghĩ đến từ năm nay bắt đầu về sau mỗi một năm, đều sẽ có nữ nhân này đối chính mình gửi mắt cong cong nói những lời này. Cả đời này tựa hồ cũng chưa như vậy dài lâu. Thân đổ xuyên khẩu môi phát làm, sau một lúc lâu rũ mắt giấu đi đáy mắt hoảng loạn, Cường Trang khinh thường suy một tiếng sau đi ra cửa. Hắn vừa đi, quý thính trên mặt cười liền biến mất, vội vàng gọi tới Thúy Nhi, vừa thấy đến nàng liền trực tiếp hỏi, "Bổn cung làm ngươi cùng Lý Công công muốn đổ vật, ngươi muốn tới sao?" Hồi nương nương nói, "Đã cùng Lý Công công muốn qua, đều ở thiên điện phong đâu." Thúy Nhi thần sắc khẩn trương. Quý Thính gật gật đầu, lại hỏi Phiên bang sứ thần khi nào tiến cung? Ước chừng là buổi chiều thời gian, đến lúc đó nữ quyến sẽ đến hậu cung bái kiến nương nương, sứ thần tắc đi tiền chiều cùng bệ hạ thỉnh an, tới rồi tiệc tối khi mới có thể tụ ở bên nhau. Thúy Nhi nhất nhất trả lời. Nói cách khác, nàng chỉ có thể tiệc mừng thọ thượng động thủ, khó khăn thật sự là quá lớn. Quý thính than nhẹ một tiếng, lại một lần dặn do Thúy Nhi, việc này ngươi nhất định phải kêu những người đó cẩn thận, không cần bị bệ hạ phát hiện, nhưng cũng nói cho bọn họ, không cần quá mức sợ hãi. Bổn cung làm sự không ngại với bệ hạ, bệ hạ mặc dù biết được, cũng sẽ không trách tội bổn cung, càng sẽ không liên lụy các ngươi. Nô tỳ biết, nương nương sẽ không hại nô tỳ, nô tỳ nhất định tận tâm tận lực. Thúy Nhi vẻ mặt nghiêm túc, Quý Thính tâm sự nặng nề cười cười, chờ Thúy Nhi đi rồi mới tính phóng không biểu tình, cầu nguyện hôm nay hết thảy thuận lợi. Bởi vì thân đồ xuyên nói phải về tới dùng đồ ăn sáng, nàng liền trước thu thập một chút chính mình, vẫn chưa ăn cái gì đồ vật, chờ đến hắn đã trở lại mới cùng nhau ngồi xuống dùng bữa bệ hạ ăn nhiều một ít hôm nay chỉ sợ muốn rất bận cơm trưa còn không biết là khi nào đâu quý thính nhân cần giúp hắn chia thức ăn quyết định ở hắn sinh nhật hôm nay phải đối hắn hảo một chút thân đổ xuyên nhìn đầy bàn đồ ăn trầm mặc một cái chớp mắt mới miệng cưỡng cầm lấy chiếc đũa ăn cơm ăn đến một nửa khi liền buông xuống chiếc đũa ý vị thâm trường mở miệng hôm nay đồ ăn sáng cùng câu nghĩ đến không quá giống nhau à so ngày thường phong phú rất nhiều đúng không là thần thiếp cô ý làm phòng bếp nhỏ làm dù sao cũng là sinh nhật muốn đốn đốn đều ăn được mới là quý thính nở nụ cười thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái thư nhẹ một tiếng không ăn tựa hồ không quá vừa lòng quý thính vội hỏi làm sao vậy cô còn có bên sự muốn nội trước không ăn thân đổ xuyên nói liền đi ra ngoài quý thính vội vàng đứng lên nhưng ngài liền ăn như vậy điểm nào đủ chống đỡ ngài một buổi sáng a không ăn cơn khó ăn đã chết thân đổ xuyên không kiên nhẫn nói quý thính dừng một chút kia bệ hạ cơm chưa còn trở về dùng sao dùng quý thính cái gì tật xấu cảm thấy nàng nơi này cơm khó ăn còn ba bà chạy tới không đợi quý thính suy nghĩ cẩn thận hắn ở nháo cái gì tính tình thân đổ xuyên giữa chưa liền đúng giờ tới dùng cơm trưa kết quả vẫn là toàn bộ hành trình không cao hứng tựa hồ vẫn là không thích ăn quý thính phát hiện nam nhân quả nhiên không thể quán càng cấp ăn ngon uống tốt càng là tìm việc dứt khoát liền đem hắn lượng kia mãi cho đến tuyệt tối hai người cùng xuất hiện ở chính điện trên đài cao tiếp thu văn võ bá quan cùng các quốc gia sứ thần triều bái khi Quý Thính mới an ủi bên cạnh đẩy mặt viết không cao hứng thân đồ xuyên, "Bệ hạ, nhìn một chút liền đi qua." ân Thân đồ xuyên nâng lên mí mắt. "Quý Thính tiện giải nhân ý cười, "Bệ hạ hôm nay cả ngày không đều ở vì tiệc tối xã giao phiền lòng sao, lại nhẫn một chút thần thiếp liền bồi ngài trở về, không ở nơi này đợi." Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, trở về chính là có cái gì an bài. "Bệ hạ mệt nhọc một ngày, thần thiếp nào còn dám có cái gì an bài, đến lúc đó thần thiếp vì ngài tùng tùng gân cốt đi quý Thính nói." Cầm lấy chiếc đũa vì hắn chia thức ăn, bệ hạ cả ngày cũng chưa ăn cái gì đồ vật. lúc này phỏng trừng cũng đói lả, chạy nhanh dùng vài thứ đi. Thân đổ xuyên liếc xéo nàng, cô vẫn là không ăn. Vì sao? Quý thính nghi hoặc. Thân đổ xuyên cười lạnh một tiếng, cô sợ lúc này ăn đến quá no, chờ đến tiệc tối kết thúc liền không có ăn uống ăn bên. Bệ hạ muốn ăn cái gì, trực tiếp kêu ngự thiện phòng làm đó là, hiện tại là có thể trực tiếp ăn, hà tất chờ đến buổi tối lại ăn khác. Quý thính bật cười. Thân đổ xuyên lạnh lạnh mở miệng, hoàng hậu cấp cô làm mì trường thọ, một năm cũng liền lúc này đây mà tôi, cô tự nhiên muốn lưu trữ bụng đợi. Quý thính, vì ngăn lại phiên bang tiểu vương tử tìm đường chết, sinh sôi đem mì trường thọ sự cấp đã quên. Chương 112. Nay đại Lãnh Thiên Nhi, an thượng một chén nóng hầm hập mì trường thọ, có thể nói là lại thoải mái bất quá sự, hoàng hậu ngươi nói đi. Thân đổ xuyên ngữ khí không mặn không nhạt. Quý thính dối cười, vậy hạ nói được là đâu, cho nên thần thiếp lúc trước mới nói muốn đích thân cho bệ hạ làm mỹ trường thọ, đơn giản đó là muốn cho bệ hạ tâm ấm thân cũng ấm thôi. mỹ trường thọ muốn từ cùng mặt bắt đầu làm, tất nhiên muốn phí thượng không ít công phu. nếu là giờ phút này mới làm, hẳn là không kịp, cho nên ngươi là trước tiên chuẩn bị tốt đi. thân đổ xuyên meo lại đôi mắt, quý thính tươi cười bất biến, đây là tự nhiên, thần thiếp đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là thứ tốt đều đặt ở phía sau, cho nên thần thiếp nghĩ đến yến hội lúc sau lại thỉnh bệ hạ dùng mặt. nga, nguyên lai like là như thế này. Cô gặp ngươi cả ngày cũng không nhắc tới việc này, còn tưởng rằng ngươi đã quên đâu." Thân Đồ xuyên giả cười. Quý Thính Ngượng ngùng lấy tiểu nắm tay đấm hắn một chút, "Bậy hạ nói cái gì đâu, thần thiếp đương nhiên không có quên." Hiện tại đi cùng mặt chỉ sợ không còn kịp rồi, chờ lát nữa vẫn là trộm phân phó đi xuống, tiêu phòng bếp nhỏ trước đem mặt cán ra tới, nàng trở về nấu một chút liên hảo. Nàng mới vừa như vậy tưởng, Thân Đồ xuyên liền chiều nàng góc độ vai một chút đầu, thấp giọng ở nàng bên tai không chút để ý nói. Ái phi tay nghề cô chính là hưởng qua không ít, cho nên là ngươi làm vẫn là ngự chủ làm, cô chính là rõ ràng thật sự. Mị sợi mà thôi, hương vị đều giống nhau, vậy hạ sao có thể nếm đến ra tới? Quý thính khô cần mở miệng. Thân đổ xuyên nhìn chầm chầm nàng nhìn sau một lúc lâu, cười đến lộ ra bạch sâm sâm hằng răng, không tin liền thử xem xem, nếu là cho cô nếm ra ai dám giả mạo hoàng hậu, cô liền chú hắn chín tổ. Quý thính, ngươi đều nói như vậy, ai còn dám lấy những cái đó ngự chủ tánh mạng làm tiền đặc cược. Xem ra hôm nay này chén mì trường thọ, cần thiết chính mình tới làm, còn không thể cấp thân đồ xuyên bắt lấy là hiện làm, nếu không nàng vừa rồi những lời này đó liền thành khi quân. Quý thính có chút ngồi không yên, luôn muốn hồi phượng tê cung cắn sợi mì, nhưng ngắm liếc mắt một cái bên cạnh chờ chế rêu nam nhân, lại xem một cái phía dưới xem không rõ phiên bang tiểu vương tử, lại cảm thấy loại này thời điểm còn nghĩ mì sợi, liền thật sự là không biết nặng nhẹ. Nhưng là nếu từ bỏ mì sợi, kia chờ yến hội kết thúc hắn thỏa thỏa muốn tìm chính mình tính sổ A. Đã quên liền nói đã quên, ở cô trước mặt còn cường trang cái gì, liền tính ngươi nói thật, cô lại có thể thật sự phạt ngươi sao? Thân đồ xuyên thấy nàng một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng, khỏe môi nhịn không được câu lên. Ta sai rồi, thực xin lỗi bệ hạ, ta không nên quên. Quý thính quyết đoán nhận sai. Con tưởng tái giáo dục nàng hai câu thân đồ xuyên dừng một chút, trực tiếp khí cười, ngươi nhưng thật ra quyết đoán. Ai chuẩn ngươi ở cô trước mặt tự xưng ta, lớn mật. Bệ hạ, thân thiếp đã nhiều ngày cũng là sự vội sao đều không phải là là cố ý đã quên ngài, ngài đừng sinh thần thiếp khí được không? chờ đợi một lát tiến hội kết thúc, nếu ngài còn có thể nuốt trôi, thần thiếp lại vì ngài nấu mì trường thọ như thế nào? Quý Thính lấy lòng lôi kéo hắn tay háo, thân đổ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, kinh thường hừ một tiếng. Quý Thính biết này đó là hứng hảo, cười cười lúc sau liền ở bàn hạ dắt lấy hắn tay, kết quả xúc tua một mảnh lạnh lẽo, nàng rất là bất đắc dĩ, vậy hạ an mặc cũng không ít, như thế nào tay chân vẫn là lạnh băng đầu. Nói chuyện liền đem chính mình một cái tay khác nắm lò sưởi tay tắc lại đây, hai người tay trong tay trung gian tức khắc nóng hầm hập, tay đứt ruột sót, tay nhiệt lúc sau, tựa hồ toàn thân đều ấm áp lên, thân đổ xuyên nghe ồn ào đàn sáo thanh, nhìn phía dưới phức tạp hỗn loạn ca vũ, đột nhiên cảm thấy loại này tiệc mừng thọ đảo cũng không tính chán ghét, quý thinh thấy hắn vốn có một chút bực bội dần dần bị vớt phẳng, tức khắc yên lòng, bắt đầu chuyên chú với dưới đài những cái đó phiên bang sứ thần, tuy rằng tới người rất nhiều nhưng cũng không khó tìm ra vị kia sắp hành thích phiên bang tiểu vương tử, rốt cuộc này dưới đại tuổi tác bất quá 20, trên mặt có một khối đồng tiền lớn nhỏ bớt, cũng liền như vậy một người. Quý Thính thường thường quét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn bắt đầu ăn trên bàn đồ vật, lại xem hắn phía sau hầu hạ thái giám triều chính mình hơi hơi gật đầu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng lúc này muốn thông qua làm tiểu vương tử từ bỏ hành thích, tới tránh cho hắn bị thân đồ xuyên xử lý, do đó tránh cho hắn vị kia quang hoàn siêu cường nam chủ bằng hữu lại một lần ám sát cuối cùng mục đích còn lại là giữ được thân đồ xuyên mệnh. Ở nàng kế hoạch, tiểu vương tử không thể chết được, nam chủ không thể có sát thân đồ xuyên động cơ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền nghĩ tới bánh quả hồng thượng dược. Không có gì so chỉ gọi người hôn mê một hồi dược càng có dùng, nàng chỉ cần ở tiểu vương tử hành thích phía trước, đều hắn ăn xong thả kia dược đồ vật, bảo quản hắn căng không đến hành thích thời điểm liền ngủ rồi, chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, cũng đã là yến hội lúc sau mà đến lúc đó thân đồ xuyên cùng hắn cũng liền cơ hồ không có gì gặp mặt cơ hội hắn trừ phi là cái ngốc mới có thể vọt vào hoàng cung hành thích nay kế hoạch là nàng làm Lý Công Công cùng Thúy Nhi phụ trách câu thông chứng thực hiện nhiên này hai nhiều năm ở trong cung công tác người không làm nàng thất vọng mà hai người kia thực biết nặng nhẹ tự nhiên sẽ không đem nàng công đạo sự chuyên môn tiết lộ cấp thân đồ xuyên quý thính khỏe miệng ngậm ý cười đầy mặt vui mừng nhìn chịu chết trước đều phải hảo hảo ăn cơm tiểu vương tử tựa như một cái hiền tử trường bối Hoàng hậu đang xem ai, ông trầm trầm thanh âm vang lên. Quý thính cảm giác chính mình lánh đến nửa người đều phải đã tê dần, vội vẻ mặt vô tội xoay đầu, nhìn thân đồ xuyên đôi mắt nói, cái gì xem ai? Thân thiếp không thích này đó ca vũ, không cẩn thận đã phát một lắc lốc, làm sao vậy bệ hạ? Hoàng hậu phát nốc khi, luôn là thẳng ngơ ngác nhìn phía trước, đôi mắt lỗ trống vô thần, nhưng mới vừa rồi bộ dáng, cô nhìn không giống phát nốc, đảo như là nhìn thấy gì chính mình chờ mong đổ vật Thân đồ xuyên cũng không mắc yêu. Ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, cô nhìn thoáng qua bên kia, đơn giản chính là chút phiên bang mọi dợ, nhưng không có gì đáng giá hoàng hậu chờ mong. Thân thiếp chưa thấy qua người như vậy, trong lúc nhất thời có chút tò mò mà thôi, người xem bọn họ ăn mặc, giống như anh Vũ giống nhau, cũng quá tùy tiện chút đi. Quý thính cùng này cậu nam nhân ở chung nhiều năm như vậy, vừa nghe hắn này ngự khí liền minh bạch đây là không cao hứng, lập tức vẻ mặt bát quái tới gần hắn, phản phất ở cùng hắn nói nhỏ giống nhau. Thân đổ xuyên sắc mặt quả nhiên đẹp rất nhiều ngựa khí lại vẫn như cũ có chút bất mãn, chỉ là lấy bọn họ đường anh vũ xem. Cô như thế nào cảm thấy ngươi đang xem những cái đó lớn lên thượng nhưng nam nhân? Sứ thần mãi đại biểu một quốc gia đi ra ngoài sứ giả, vô luận là hành vi cử chỉ vẫn là tướng mạo dáng người, đều không thể cho chính mình quốc gia mất mặt mới được, cho nên mỗi cái sứ thần đoàn trừ bỏ mấy cái tuổi tác trọng đại chấn bãi, bên cạnh đều là chút tuấn tiếu thế gia tử. Hắn thấy nàng nhìn đến xuất thần, liền cho rằng nàng đang xem những cái đó nam nhân. Bệ hạ chẳng lẽ là ở nói giỡn? Có ngài như vậy mỹ nam tử ở bên, ngài cảm thấy thần thiếp thật sự có thể coi trọng phía dưới những cái đó nam nhân. Quý Thính vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Nàng trong mắt không thể tin tưởng lấy lòng thân đồ xuyên, hắn sinh ra về điểm này không thoải mái hoàn toàn không có, cô xác thật là ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi nếu là cảm thấy không buồn cười, kia liền tính. Quý Thính, a, nếu thật là vui đùa thì tốt rồi. Hai người liếc nhau, từng người cười đến dáng vẻ muôn vàn. Ở trên đài cao sắm vai một đôi cầm sắt hòa Minh Đế Hầu. Tất cả mọi người đang xem bọn họ, cái kia phiên bang tiểu vương tử cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc ăn chút gì lúc sau, liền bắt đầu ngáp, liên quan tinh thần cũng bắt đầu mệt nhọc. Quý Thính liền thích hắn mơ màng sắp ngủ bộ dáng, tốt nhất là quá trong chốc lát bất chi bất giác té xỉu, như vậy liền có thể tránh cho nam chủ cùng thân đồ xuyên đối thượng. Một khúc ca vũ xong, dưới đài mọi người đối thân đồ xuyên dập đầu hành lễ, Quý Thính cùng thân đồ xuyên đứng lên, tay nắm tay tiếp thu phía dưới chúc mừng. Quý Thính tuy rằng biết này chỉ là lưu trình chung một bộ phận, nhưng vẫn là bị như vậy nhiều người quỳ lệ cảnh tượng chân tới rồi, lại xem bên cạnh người mới vừa rồi còn hầu hạ các cung nhân, cũng là quỳ đầy đất, chỉ có nàng cùng thân đồ xuyên còn đứng. Trong khoảng thời gian ngắn nàng đột nhiên sinh ra điểm chỗ cao không thắng hàn cảm giác, không khỏi nắm chặt thân đồ xuyên tay, lò sưởi tay ở hai người trong lòng bàn tay phát huy công hiệu, giờ phút này ngay cả thân đồ xuyên đều biến thành ấm. Hắn nhận thấy được Quý Thính thần trương, hơi hơi ghé mắt xem nàng, làm sao vậy? không có gì, chỉ là cảm thấy bệ hạ thực không dễ dàng, năm rồi không có thần thiếp đổi thời điểm, bệ hạ một người đứng ở chỗ này, tay hẳn là thực lánh đi quý thính ngồi xuống sau, nửa là bất đắc dĩ nửa là đau lòng nhìn hắn, hiện tại còn hảo, bệ hạ khi còn nhỏ hẳn là càng cô đơn, là thần thiếp không tốt, thần thiếp đã tới trường. Nếu là có thể ở hắn đặc biệt khi còn nhỏ liền xuất hiện thật tốt, như vậy hắn liền không cần lúc nào cũng chịu được loại này chỗ cao không thắng hàn cô tịch, không cần một người yên lặng lớn lên càng sẽ không làm bất bất chi bất giác trung nhan sắc trọng thành như vậy. Quý thính nghĩ vậy chút, lại là nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Thân đổ xuyên dừng một chút, sau một lúc lâu rất là phức tạp liếc nhìn nàng một cái. Lại tới nữa, cái loại này nóng hầm hợp điện giật giống nhau cảm giác, lại bởi vì nàng chạy ra, hắn cũng không biết chính mình gần nhất là làm sao vậy, vì sao mỗi lần bị nàng dùng loại này tràn đầy đau lòng quyến luyến ngự khi nói, đều sẽ trong lòng phiếm toan, phản phất quá vãng những cái đó quẳng cu e cô đơn thật sự biến thành làm hắn có loại nói ra ngoài miệng xúc động. Cần phải nói chuyện kia cổ kính qua, hắn lại đột nhiên cảm thấy buồn cười, bất quá là một ít ở hắn xem ra hết sức bình thường trải qua, như thế nào lúc này bị quý thính một nhìn chằm chằm, ngược lại sinh ra quỷ khuất. Ngươi tới không sớm cũng không muộn, vừa mới đuổi ở cô tính tình còn tính tốt thời điểm, nếu không liền ngươi như vậy, cô đã sớm giết ngươi trăm ngàn biến. Hắn tự nhận là thực sự cầu thị nói. Quý thính, tính tình hảo kia lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là ai sinh sôi đem nhân gia thích khách đầu cấp chặt bỏ tới Phiên toái nói chuyện thời điểm quá quá đầu vóc liền tính cấp cái kia bị chém rơi đầu thích khách một chút tôn nghiêm đi người tuổi hồ có rất nhiều lời nói tưởng cùng cô nói thân đổ xuyên nhìn nàng tràn đầy đều là phức tạp cảm xúc đôi mắt không khỏi ngữ lộ uy hiếp quý thính quyết đoán ôn nhu cười một chút thân thiếp cảm thấy bệ hạ nói đúng thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng rất là lười nhác ỉ ở trên người nàng mắt thấy lại là một hồi ca vũ Quý thính buông tiếng thở dài, bệ hạ, còn phải bao lâu chúng ta mới có thể đi. Chờ này khúc ca vũ song, những cái đó sứ thần đưa lên cống lễ, liền có thể đi trở về thân đồ xuyên nói song dừng một chút, khó được hảo tâm một lần. Ngươi nếu là thật sự ngồi đến phiền, liền đi về trước đi, cô chờ một lát lại hồi. Quý thính vừa nghe muốn đưa lễ, tinh thần lập tức hảo lên, nào còn bỏ được rời đi, thần thiếp không đi, thần thiếp muốn lưu lại trường kiến thức, nếu là gặp được thích, còn có thể kịp thời cùng bậy hạ cầu một cầu. Ngươi nhưng thật ra ra mặt càng ngày càng dày. Thân đổ xuyên vô ngữ liếp nhìn nàng một cái, thảo đồ vật loại này lời nói đều có thể tùy tùy tiện tiện nói ra, xem ra thật là hắn ngày thường quá có nàng. Quý thính cười vãn trụ hắn cánh tay, kia cũng đến bệ hạ nể tình mới được nha, nếu ngài đuổi thần thiếp hai lần, thần thiếp khẳng định không dám lại mở miệng, nhưng thần thiếp biết ngài sẽ không làm như vậy. Thân đổ xuyên hừ nhẹ một tiếng, nhưng thật ra cam chịu. Ca vũ kết thúc, sứ thần bắt đầu thượng cống. Quý Thính lập tức rất có hứng thú bắt đầu thưởng thức bọn họ mang đến các loại hiếm lạ ngoạn ý nhi. Quả nhiên không tiêu nàng thất vọng, có đưa tranh chữ có đưa kim ngọc, mỗi người đều nhìn qua là thứ tốt, nửa điểm không thể so thân đồ xuyên phía trước thưởng nàng những cái đó kém. Quý Thính ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ lúc này đều có cái gì, tính toán lúc sau đem sở hữu thích đều thảo lại đây. Đang lúc nàng ở trong lòng yên lặng ghi số khi, cái kia phiên bang tiểu vương tử liền đi lên trước tới, Quý Thính lập tức đánh lên 12 vạn phần tinh thần tránh cho hắn đột nhiên làm khó dễ sẽ thương đến thân đồ xuyên. Giờ phút này dược hiệu ứng nên là dần dần xuất hiện, tiểu vương tử vẻ mặt buồn ngủ, cắn răng mới miễn cưỡng đi đến đại điện trung gian, phí thật lớn công phu, mới không có đang hành lễ khi ngủ. Bộ dáng này, không đợi đi đến trước mặt liền ngủ đi qua, khẳng định không cần lo lắng hắn hành thích sự. Quý Thính bất động thanh sắc tới gần thân đồ xuyên, trước tiên cho hắn đánh dự phòng châm, cái này tiểu vương tử thoạt nhìn, tựa hồ bệnh tật bộ dáng, giống như tùy thời muốn ngã xuống giống nhau thân đổ xuyên nhìn thoáng qua phía dưới, quả nhiên vẻ mặt mỏi mệt không tinh thần bộ dáng, lập tức mày dương một chút, cô lúc trước thấy hắn thời điểm, cũng không gặp hắn như thế, khả năng được bệnh gì, hiện tại phải phát bệnh, quá đáng thương, xem ở hắn vì cho bệ hạ mừng thọ cố nén không khỏe phân thượng, chờ hắn đem lễ vật buông, bệ hạ liền tiêu hắn trở về nghỉ ngơi đi. Quý thính tiếp tục cấp thân đồ xuyên thổi bên gối phong, thân đổ xuyên trầm tư một lát, trầm rãi gật gật đầu, kia liền như vậy đi. hắn nói xong phía dưới tiểu vương tử liền lại đánh ngáp một cái, trộm khắp chính mình một chút sau mới miễn cưỡng không có ngủ cho bệ hạ, hoàng hậu thỉnh an, tại hạ dự đoán được bệ hạ đại thọ, tất nhiên có thể thu được không ít châu báo tranh chữ, liền không có ở phương diện này hạ tâm tư, mà là vì bệ hạ tuyển chút khác, hảo kêu bệ hạ liếm cái mới mẻ, quý thính vừa nghe tới hứng thú, nhỏ giọng hỏi thân đồ xuyên, hắn cho ngươi tặng gì, ăn ngon sao? thân đồ xuyên quét nàng liếc mắt một cái, trầm giọng đem nàng nghi vấn nói ra, tiểu vương tử đưa chính là thứ gì? bẫy hạ thỉnh xem tiểu vương tử nói xong đi đến bên cạnh chụp hai xuống tay ngoài điện đột nhiên tiến vào bốn cái mang khăn che mặt quần áo mát lạnh đại mỹ nhân ở trong điện chạm hảo lúc sau đàn sáo tiếng vang lên các nàng liền bắt đầu nhẹ nhàng khởi vũ quý thính nhìn dáng múa thanh lệ bốn vị mỹ nhân nghĩ đến các nàng liền xuyên thành như vậy ở bên ngoài đợi lâu như vậy mới tiến vào không khỏi vì các nàng cảm giác lạnh cũng là làm khó các nàng vì phía trên người ý tứ liền ở băng thiên tuyết địa đông lạnh lâu như vậy xem ra nàng muốn càng nghiêm túc thưởng thức dáng múa mới được quý thính như vậy nghĩ lực chú ý liền tập trung lên thân đổ xuyên thường thường quét nàng liếc mắt một cái thấy nàng so với lúc trước tiết mục tựa hồ càng vừa ý này bốn người không khỏi như suy tư gì lên một khúc vũ thực mau liền kết thúc quý thính cười vì các nàng vỗ tay những người khác thấy hoàng hậu như vậy làm lập tức cũng đi theo phối hợp lại chờ vô tay dần dần biến mất quý thính mới mỉm cười đối mơ màng sắp ngủ tiểu vương tử nói tiểu vương tử đưa ca vũ nhưng thật ra thú vị thật là làm khó ngươi. tuy rằng các cô nương thực chuyên nghiệp, nhưng này nam cũng xác thật quá không phúc hậu, chỉ tặng một cái văn hóa tiết mục, liền nửa điểm vật chất đều không có. không nghĩ tới tiểu vương tử nghe vậy nở nụ cười, hoàng hậu nương nương nói đùa, nếu là chỉ đưa lên một khúc ca vũ, kia thật sự là quá không coi trọng bệ hạ ngày sinh. tại hạ đưa là này bốn cái mỹ nhân nhi, quý thính trên mặt cười nháy mắt cường một chút. nay bốn vị mỹ nhân nhi là ta đêm đài đẹp nhất nữ nhân, trải qua tại hạ nhiều năm giáo dưỡng. Hiện giờ cầm kỳ thư họa ca vũ là mọi thứ tinh thông, dưỡng thành lúc sau liền tới đưa cho bệ hạ ngày thường giải buồn. Tiểu vương tử nói lung lay một chút đầu, trông càng ngày càng nặng mí mắt miễn cưỡng mở miệng. Quý thính cuối cùng phản ứng lại đây, nàng theo bản năng nhìn về phía thân đồ xuyên. Phía trước nghe lý công công nhắc tới quá, này đó phiên bang thường xuyên sẽ đưa mỹ nhân lại đây, bất quá bệ hạ không thích tự mình hậu cung có gì tâm người, cho nên mỗi lần đều cự tuyệt, lần này chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Đáng tiếc này đó tiểu cô nương đông lạnh đến run bẩn bật cuối cùng lại không chiếm được chính mình muốn kết quả. Tiểu vương tử tâm ý cô cảm giác được, kia liền đem các nàng đều lưu lại đi. Thân đồ xuyên chậm rãi nói, quý thính sửng sốt một chút, nghe minh bạch hắn là muốn lưu người mà không phải đuổi đi người sau, lập tức liền nhịn không được hầm hừ khắp hắn một chút. Thân đồ xuyên nhíu mày nhìn về phía nàng, còn chưa mở miệng nói chuyện, phía dưới liền truyền đến một trận rối loạn, nguyên lai là tiểu vương tử té xỉu. Tiểu Vương tử đã nhiều ngày vì cấp cô mừng thọ ngày đêm kiêm chỉnh, chắc là mệt muốn chết rồi, đưa đi xuống nghỉ ngơi đi. Thân Đồ Xuyên hiện tại tâm tình không tồi, tự nhiên lười đến so đo hắn ở chính mình tiệc mừng thọ thượng ngất xỉu đi việc này, vì thế tiểu Vương tử một hàng sứ thần đoàn thực mau liền lui xuống. Chờ đến tiểu Vương tử những người đó rời đi, mặt khác quốc gia sứ thần tiếp tục dâng tặng lễ vật, Thân đổ Xuyên lại phát hiện, quý thính biểu tình giống như không tốt lắm. Nếu là mệt mỏi, liền đi về trước. Thân Đồ Xuyên lười biếng mở miệng, Quý Thính còn ở bởi vì hỗn đả này để lại mấy mị nữ mà sinh khí, vừa nghe hắn muốn chính mình đi, lập tức hử nhẹ một tiếng, đều nói có tân hoan liền sẽ đã quên cũ ái, thần thiếp ban đầu không cảm thấy, nhưng hôm nay nhưng thật ra có thể minh bạch. Cái gì? Thân đổ xuyên có chút nghe không hiểu nàng lời nói. Quý Thính sắc mặt cuối cùng đen, nhưng bận tâm phía dưới như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng chỉ có thể hạ giọng cả giận nói, vậy hạ, liền tính ngài hiện tại lòng tràn đầy đều là vừa mới những cái đó mỹ nhân. Cũng không cần nhanh như vậy liền phải đuổi thần thiếp đi thôi. Phải biết rằng thần thiếp không chỉ có là hoàng hậu, ngài chính thế, vẫn là có thể làm ngài một đêm ngủ ngon dược. Ngài như vậy chọc thần thiếp sinh khí, sẽ không sợ thần thiếp về sau làm ngài rốt cuộc ngủ không được. Thân đổ xuyên dừng một chút, lúc này mới ý thức được nàng ở khí cái gì, không khỏi gợi lên khuệ môi, lại giấm. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, nhưng thật ra không có phủ nhận. Lời này khả năng có chút vô sỉ. Nhưng nàng tuy rằng đối bạo quân không kịp đối phía trước kia mấy cái nam xứng như vậy thích, nhưng đối thân đồ xuyên này ba chữ đại biểu người, vẫn là rất có chiếm hữu dục chẳng sợ bạo quân vì nhân thiết về sau tưởng cùng nữ nhân khác có điểm cái gì, nàng cũng là trăm triệu không đồng ý. Hoàng hậu A, ngươi này ghen tung chính là có chút đại A. Thân đồ xuyên thích nhất nàng một bộ tưởng ba chiếm chính mình bộ dáng, phản phất có thể nhìn ra hắn ở trong lòng nàng có bao nhiêu quan trọng giống nhau, đều hắn thời khắc cảm giác được chính mình tầm quan trọng Quý thính không biết hắn ở hưởng thụ chính mình ghen bộ dáng, liếc xéo hắn liếc mắt một cái sau lạnh lạnh mở miệng, không quan tâm thần thiếp có phải hay không ở ghen tị, thần thiếp đem từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là bệ hạ nào ngày dám triệu nữ nhân khác thị tổng kia về sau cũng đừng tưởng chạm vào thần thiếp một chút, thần thiếp không cần bị người khác chạm qua nam nhân, dơ. Lời này nói được trắng ra lại hung ác, thân đồ xuyên sửng sốt một chút, mới ý thức được nàng ở huy hiếp chính mình, hắn tuy rằng không tức giận, nhưng tổng cảm thấy có chút cổ quái, cô là thiên tử. Tự nhiên muốn hậu cùng dai lệ 3.000 người, nghe ngươi ý tứ này, lại là muốn cô chuyên sủng. Không phải chuyên sủng, là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Quý thính nhìn hắn đôi mắt nghiêm túc nói. Thân đổ xuyên ngẩn ra một chút, ngay sau đó cảm thấy buồn cười, ngươi cảm thấy khả năng sao? Là rất khó, nếu là không có khả năng, thần thiếp cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là ngươi cái cẩu tử cũng đừng tưởng ở thế giới này cùng nàng có cảm tình tuyến, nàng là tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chạm vào một chút. Quý Thính tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng đấy mắt uy hiếp đã đem thân đồ xuyên cảnh cáo đến rõ ràng. Thân đồ xuyên Trinh Lăng cùng nàng đối diện, đột nhiên sinh ra một chút tức giận, hắn tuy rằng đối nữ nhân không có hứng thú, thả cũng không có hứng thú có trừ bỏ nàng ở ngoài nữ nhân, nhưng chính mình chủ động làm như vậy cùng bị nàng uy hiếp, lại là hai loại bất đồng lựa chọn. Hắn là vua của một nước, dựa vào cái gì muốn chịu nàng loại này uy hiếp? Cô là gặp ngươi xem các nàng ca vũ xem đến nghiêm túc, cho nên mới muốn lưu lại các nàng, nếu ngươi không thích đại có thể đem các nàng trở về cấp phiên bang đó là hà tất như vậy không có hảo ý phỏng đoán cô thân đổ xuyên cười lạnh một tiếng nói hắn mới không thừa nhận đây là ở cùng quý thính giải thích quý thính nheo lại đôi mắt thật sự ngươi cảm thấy cô ở lừa ngươi thân đổ xuyên sắc mặt có chút không hảo quý thính nhìn chăm chăm hắn nhìn hồi lâu xác định hắn không có nói dối sau nở nụ cười thần thiếp biết bệ hạ sẽ không lừa thần thiếp nói liền muốn nghỉ hướng trong lòng lục hắn thân đồ xuyên mặt vô biểu tình đem nàng xét hai. Bắt đầu cùng nàng tính sổ, còn không chuẩn cô chạm vào ngươi. Ngươi ỷ vào chính mình có có thể làm cô yên giấc bản lĩnh, cho nên cứ như vậy huy hiếp cô. Tin hay không cô về sau tìm được rồi có thể trị liệu mất ngủ phương thuốc, liền đem ngươi đánh tiến thiên lao. Thân thiếp cũng chỉ là sợ bệ hạ yêu nữ nhân khác, cho nên dưới tình thế cấp bách mới nói như vậy, bệ hạ không cần sinh thần thiếp khí sao. Quý thính vẻ mặt thẹn thùng. Thân đổ xuyên hừ lạnh một tiếng, cũng không thượng nàng đường, vẫn là kiên định tỏ vẻ, lần này cũng liền thôi. Ngày sau còn dám lấy giấc ngủ một chuyện uy hiếp cô, cô liền bàn chết người, biết không? Đã biết bậy hạ, thần thiếp cũng không dám nữa. Quý thính này khiểm nói đến cũng không đi tâm, rốt cuộc ở nàng xem ra, đã thiếu rắc rất nhiều năm thân đồ xuyên, đem giấc ngủ xem đến đã sớm vô cùng quan trọng, tự nhiên luyến tiếp dễ dàng đem nàng giết. Thân đồ xuyên cũng nghĩ đến này một tầng, thấy nàng một bộ không sợ gì cả bộ dáng, âm thầm cắn chặt hàm răng. Ở đế hậu nhỏ giọng cãi nhau lại hòa hào khi, lại một quốc gia sứ thần tới Tiểu nhân đại sở vương cập vương phi, vì bệ hạ dâng lên chưa khỏi không miên chi chứng tuyệt hảo phương thuốc, dựa theo này phương thuốc trị liệu, bảo đảm bệ hạ trong vòng 10 ngày liền không cần dựa vào bất luận cái gì dược vật, an ổn ngủ đến hương đông. Quý thính, thân đồ xuyên trầm mặc sau một lúc lâu, a, chương 113. Sứ thần thấy phía trên thân đồ xuyên cười như không cười, cho rằng tại hoài nghi chính mình phương thuốc, vội không lưng hành lễ, bệ hạ cũng không nên không tin, này phương thuốc là sở vương điện hạ ngẫu nhiên đoạt được Hiện giờ đã tự mình dùng dược 3 tháng có thừa, vẫn chưa thấy bất luận cái gì chô không ổn, còn thỉnh bệ hạ vui lòng nhận cho. Quý thính nghe vậy điểm môi, ở thân đồ xuyên bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, bệ hạ có mất ngủ chi chứng, nhà hắn sở vương cũng vừa khéo như bệnh. Vừa nghe liền biết là giả, bệ hạ nhưng ngàn vạn đừng tin hắn. Nói giỡn, này trong cung thuốc ngủ chỉ có thể có một cái, nàng tuyệt đối không thể làm cái này phương thuốc chiếm chính mình vị trí. Thân đồ xuyên từ từ liếc nhìn nàng một cái, sở quốc mãi nơi hẹp nhỏ bé. Dựa vào ta triều trăm năm có thừa, chưa bao giờ từng có không phù hợp quy tắc cử chỉ, bọn họ nói vẫn là tin được. Người nhà cha mẹ đều có khả năng hại ngươi, hung chi chỉ là nước phụ thuộc, bệ hạ nhưng ngàn vạn không cần đánh mất cảnh giác chi tâm, là dược ba phần độc, vẫn là thần thiếp như vậy vô ô nhiễm vô ô nhiễm môi trường tiểu khả ái, càng thích hợp điều dưỡng bệ hạ thân mình, ngài cảm thấy đâu. Quý thính vẻ mặt lấy lòng, lại vô lúc trước tiêu ngạo, phía trước cũng liền ỷ vào thân đồ xuyên ly không được chính mình cho nên mới dám các loại yêu cầu, còn ở không lâu phía trước muốn hắn chỉ có thể có nàng một cái, kết quả không ba phút liền thấy được chính mình thay thế phẩm, nàng yêu cầu nháy mắt hấp. Đừng nhất sinh nhất thế nhất sông nhân, có thể giữ được mệnh liền không tồi. Thân đổ xuyên cũng biết nàng là nghĩ như thế nào, lại xem nàng thật cẩn thận bộ dáng, không khỏi thập phần buồn cười. Nữ nhân này thế nhưng cảm thấy, chính mình có thể bị một trương phương thuốc thay thế, thật sự là nửa điểm tự tin đều vô a. Hắn nhìn về phía phía dưới sư thần, theo bản năng tưởng cự phương thuốc làm nàng an tâm nhưng đương cái này ý niệm toát ra tới sau hắn tức khắc nương ngẩn hắn rất nhiều chứng bệnh đều là bởi vì mất ngủ chi chứng khiến cho nếu này trường phương thuốc hữu hiệu, hiệu tương đương có thể cứu hắn mệnh nhưng hắn thế nhưng bởi vì quý thính lo lắng mà xuống ý thức tưởng cự tuyệt nay cùng đoạn tuyệt đường lui từ đây đem thánh mạng phó thác cho nàng có gì khác nhau thân đổ xuyên không nghĩ tới quý thính thế nhưng ở chính mình trong lòng chiếm lớn như vậy vị trí trong lúc nhất thời ánh mắt có chút phức tạp từ nhỏ đến lớn Hắn chán ghét nhất đó là bị bên người hoặc sự ảnh hưởng, nhưng hôm nay lại lần nữa dù cho quý thính không nói, càng là muốn tới bị nàng tả hữu tâm thần nông nỗi, tuyệt đối không thể như vậy đi xuống. Thân đổ xuyên ánh mắt dần dần trầm xuống dưới, hồi lâu không thấy bạo ngược chi khí nổi lên đáy mắt, hắn tạm dừng một lát sau, chậm rãi đối phía dưới nhân đạo. Nếu là sở vương một mảnh tâm ý, kia cô liền để lại. đa tạ bệ hạ. sứ thần lập tức làm người đem phương thuốc trình lên. Quý thính ngắm liếc mắt một cái thân đồ xuyên trầm tĩnh sương mặt. Không biết vì sao có chút hoảng hốt, nhưng suy nghĩ một chút vui đùa về vui đùa, nàng cùng thân đồ xuyên quan hệ tốt như vậy, hắn tổng sẽ không bởi vì nhiều một trường phương thuốc, liền lập tức cùng chính mình trở mặt đi. Như vậy nghĩ, nàng lại yên lòng, anh em tốt dã một chút hắn cánh tay, chúc mừng bệ hạ sắp khỏi hẳn. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái sau đem bị nàng nắm tay rút ra, tiếp theo phản phất chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau tiếp tục cùng sứ thần nói chuyện. Quý thính, nàng đây là bị làm lơ đi. Là bị hắn cấp làm lơ đi. Hảo à, này phương thuốc còn không có xác định có hay không sử dụng đâu, đã có thể bắt đầu làm lơ nàng. Quý thính tức giận đến hừ nhẹ một tiếng, không bao giờ lý cái này di tình biệt luyến phương thuốc nam nhân, chờ đến sứ thần hiến xong lễ liền phải về phượng tê cung, đi phía trước thấy thân đồ xuyên không tính toán động, vẫn là miệng thiếu hỏi một câu, thần thiếp thân mình không khỏe, phải đi trước một bước, bậy hạ nhưng cùng thần thiếp cùng nhau trở về. Thân đồ xuyên rất muốn cùng nàng đi, nhưng tưởng tượng đến chính mình như vậy dính người bản thân chính là một kiện phi thường không bình thường sự, không khỏi mặt lại sú, cô lại lưu trong chốc lát, hoàng hậu đi về trước đi. Quý Thính nhìn hắn sườn mặt dần dần như mày, thấy hắn không có muốn cùng chính mình đi ý tứ, đầy mặt không cao hứng rời đi. Nàng vừa chuyển quá thân thân đồ xuyên liền nhìn về phía nàng, nhìn nàng nổi giận đùng đùng lật bước, theo bản năng cảm thấy chột dạ, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình là vua của một nước, hà tất muốn đi sợ một cái sắp bị hắn vắng vẻ nữ nhân. Như vậy nghĩ Hắn liền cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ nàng lúc đi bộ dáng chỉ là trong đầu luôn là hiện lên nàng mới vừa có chút khiếp sợ thần sắc, đều hắn đôi trận này hiến hội càng thêm không kiên nhẫn. Quý thính sụ mặt hướng vượng tê cung đi, còn chưa chờ đến trước cửa Thúy Nhi liền vội vội đón đi lên, nương nương, vị kia tiểu vương tử vẫn chưa ly cung. Không có rời đi sao? Quý thính nhíu mày cùng nàng cùng nhau hướng trong điện đi. Thúy Nhi gật gật đầu, bọn họ trụ đến quá xa, tới trong cung khi lại không mang quá nhiều thị vệ Không hảo đem Tiểu Vương tử mang đi ra ngoài, chỉ có thể trước gan trí ở Điện Thái Hòa. Những người này là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới, cho nên tự nhiên không mang quá nhiều tinh nguyện, nếu không tới một cái chết một cái, đến cuối cùng đều là bọn họ tổn thất, cho nên không có tới quá nhiều người một chuyện, quý thính cũng coi như lý giải. Ở tại Điện Thái Hòa liền ở tại Điện Thái Hòa đi, ngày mai chờ Tiểu Vương tử tỉnh, trực tiếp đưa bọn họ ra cung đó là, không cần lại làm cho bọn họ thấy bệ hạ. Điện Thái Hòa ly bên này thập phân xa, hơn nữa tiểu vương tử trên người còn có dược nàng nhưng thật ra không thế nào lo lắng thúy nhi vốn gối xưng là chờ đứng dậy khi liền nhìn đến quý thính muốn hướng tầm điện đi vội vàng gọi lại nàng nương nương bệ hạ mỉ trường thọ ngài còn không có làm đâu quý thính dừng một chút nghĩ đến hắn nhận lấy kia trường phương thuốc sau đột nhiên đối chính mình vắng vẻ lên từ vừa rồi liền tích góp lên tức giận đột nhiên bạo phát không làm làm hắn đi uống thuốc phương làm đi cái gì phương thuốc thúy nhi vẻ mặt khó hiểu quý thính dừng một chút Vẻ mặt không cao hứng hướng phòng bếp nhỏ đi đến, không có gì, đi nấu cơm. Tính, cẩn thận ngâm lại hắn chịu đựng mất ngủ chi khổ lâu như vậy, đột nhiên có có thể trưa khỏi phương thuốc, chính mình vừa rồi lại tổng nói chút chửi đôi nói, hắn hẳn là không cao hứng. La nàng không đúng, chuyện gì đều dám nói giỡn, hắn phát giận cũng là bình thường, nếu là chính mình sai rồi, kia tự nhiên là muốn nhận sai, đợi chút nhiều làm chút thức ăn lấy lòng một chút đi. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng không phải là bạo quân duy nhất tiểu bà bối. Tự nhiên không thể cùng phía trước giống nhau không có sợ hãi, vẫn là đến tận khả năng lấy lòng hắn mới được. Nàng không chỉ có phải cho hắn làm mì trường thọ, còn phải làm ra một chén ăn ngon nhất mì trường thọ, dùng hành động nói cho chính hắn không thể thay thế tính, miễn cho hắn có tân dược đã quên cũ dược. Quý thính ôm hùng tâm trang trí, bắt đầu lần đầu tiên làm mì sợi. Sau đó dùng một cái buổi chiều thời gian, làm ra một chén chén lớn khuôn mặt. Nương nương, cái này như thế nào cùng nô thì ngày thường thấy mì trường thọ không quá giống nhau đâu. Thúy Nhi gian nan vấn đề. Quý Thính trầm mặc một cái trước mắt, nhìn thành công người ngón cái như vậy khoan mì sợi. nghiêm trang nói hiếu nói vượng, bổn cung nhà mẹ đẻ bên kia chính là làm như vậy, ngày thường mì trường thọ đều chỉ có chiều dài không có độ rộng, nhưng bổn cung này chén lại chiều dài độ rộng đều có, mới là đại biểu sinh mệnh ý nghĩa. Kia này sinh mệnh là cái gì ý nghĩa? Thúy Nhi vẫn như cũ khó hiểu. Quý Thính nghiêng nàng liếc mắt một cái, Đương nhiên là lại muốn sống được lâu lại muốn sống được thú vị. kia bệ hạ cũng không phải là sống được thú vị người. Thúy Nhi chỉ dám ở trong lòng lại nhảy một câu, trên mặt lại đỉnh hót, nương nương nói đúng, này mặt thật đúng là ngụ ý mười phần đâu. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng ở chén thượng sau lại thực mau đừng hai đối này chén mì thật sự là có chút không nỡ nhìn thẳng. Mì sợi kỳ thật không có gì khó, nhưng khó chính là một cây mì sợi muốn hoàn toàn không ngừng, nàng phía trước làm vài lần đều thất bại, không phải thiết thời điểm liền Chính là nấu tiến trong nồi lại chặt đứt, cuối cùng bất đắc dĩ đành phải làm thành khoan mặt, như vậy mới tính miễn cương thành một cây hoàn chỉnh. Liên này đi, hẳn là khá tốt ăn. Không biết có phải hay không tự mình ăn ủi. quý thính nhỏ giọng nói thầm một câu. Thúy Nhi nghe được nàng lời nói vui vẻ, nương nương đừng lo lắng, chẳng sợ ngài làm tiêu làm hồ, bệ hạ cũng sẽ cảm thấy ăn ngon, ai kêu bệ hạ sủng nương nương đâu, liền nguyện ý ăn nương nương làm gì đó. Miệng lươi chân chu. quý thính oan trách liếc nhìn nàng một cái sắc mặt nhưng thật ra hảo rất nhiều cũng là nàng trung nghệ luôn luôn không được tốt lắm nhưng thân đổ xuyên lại mỗi lần đều đặc biệt cổ động cho dù là giận hắn thời điểm đều không có đem cơm dư lại quá cho nên nàng đảo không cần đặc biệt lo lắng như vậy nghĩ quý thính vui dạo dực kêu thúy nhi đi mời người chính mình tắc ngồi ở trước bàn chờ thúy nhi sau khi rời khỏi đây không lâu thực mau liền đã trở lại ra cửa khi trên mặt quải cười đã không thấy nhìn đến quý thính sau vẻ mặt thấp thỏm hành lễ quý thính dừng một chút nhìn mắt nàng giống tuyết phía sau, bệ hạ đâu? bệ bệ hạ nói thân mình mệt mỏi, lưu tại Long Tỉ Điện nghỉ tạm, tiêu nương nương không cần lại vội, hắn hôm nay bất qua tới. Thúy Nhi cẩn thận mở miệng, quý thính trầm mặc hồi lâu, mới bình tĩnh rũ xuống đôi mắt, bệ hạ muốn nghỉ tạm, vì sao không có gọi đến buồn cung? có lẽ chỉ là tưởng nhắm mắt dưỡng thần bãi. Thúy Nhi châm trước mở miệng, kỳ thật lời này liền nàng chính mình đều không tin, nàng chỉ là đi ra ngoài một lát sau, cũng đã nghe được rất nhiều người thảo luận. Đều nói bệ hạ được chỉ mất ngủ cách hay Ngày sau nói không chừng có thể không mượn dùng hoàng hậu nương nương chấn ăn Cũng có thể ngủ Không nói được nương nương liền phải thất sủng Nàng mới đầu thập phần kinh thường Cảm thấy bệ hạ sủng ái nương nương tuyệt phi Chỉ là bởi vì nương nương trợ miên mà thôi Nhưng ai biết vừa đến bệ hạ nơi đó Bệ hạ liền thấy cũng không chịu thấy Trực tiếp liền đem nàng đổi rồi Nàng là hoàng hậu nương nương bên người hầu hạ Ban đầu nương nương kêu nàng đi thỉnh bệ hạ khi Chưa bao giờ từng có bị cự sự. Cố tình ở hôm nay bệ hạ được cách hay lúc sau bị cự, nàng không thể không nhiều lắm tưởng. Quý Thính nhìn vẻ mặt lo lắng Thúy Nhi, sau một lúc lâu cười lạnh một tiếng, đem đã đống mì trường thọ đẩy đến một bên, nếu bệ hạ không muốn ăn, vậy đổ đi. Nương nương. Đổ đi, buồn cung trong vòng ba ngày đều không nghĩ lại nhìn thấy mì sợi. Quý Thính có chút bực bội nhắm mắt lại. Thúy Nhi muốn nói lại thôi liếc nhìn nàng một cái, một bên đi đoan chén một bên nhỏ giọng ăn ủi nương nương không cần ưu phiền. Bệ hạ đối ngài sủng ái rõ như ban ngày, tuyệt đối sẽ không bởi vì một trường phương thuốc liền vắng vẻ ngài. Ngươi cũng cảm thấy là phương thuốc vấn đề. Quý Thính mở tròn mắt. Thúy Nhi tức khắc sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Quý Thính meo lại đôi mắt, sau một lúc lâu chảo phung cười, phương thuốc còn chưa xác định có hay không dùng, an không an toàn đâu. Hắn liền gấp không chờ nổi muốn bỏ quên ta, có thể thấy được là đã sớm không kiên nhân ta, chỉ là vẫn luôn ngại với ta còn hữu dụng, chỉ có thể lưu ta một cái mệnh, hiện tại nhưng hảo. Hắn rốt cuộc không cần lại sợ đầu sợ đuôi, phỏng chưng lúc này đang ở chính mình tẩm điện chúc mừng đi. Thúy Nhi sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, nương nương nói cẩn thận, trong cung nơi trốn đều là thai mắt tiếng nói, nương nương nhưng ngàn vạn đừng lại nói này đó bất kính chi ngôn. Nàng trước kia cũng thường xuyên nói loại này lời nói, nhưng Thúy Nhi chưa bao giờ khuyên quá nàng, có thể thấy được hiện giờ thật là xưa đâu bằng nay. Quý Thính tuy rằng biết bạo quân trở mặt vô tình, nhưng vẫn là cảm thấy tâm lệnh. Trong phòng không khí phảng phất động lại giống nhau hồi lâu lúc sau quý thính mệt mỏi buông tiếng thở dài buồn cung đã biết ngươi đi xuống đi đúng vậy thúy nhi lo lắng liếc nhìn nàng một cái lưu luyến môi bước đi rời đi thúy nhi vừa đi quý thính bả vai liền suy sụp xuống dưới ghé vào trên bàn vẽ mặt buồn bực trong phòng còn tràn ngập mùi trường thọ trung dầu mẹ hương vị phảng phất hết thể cũng chưa biến quá nhưng giống như lại cái gì đều thay đổi mãi cho đến buổi tối thân đổ xuyên đều không có lại đây quý thính dứt khoát cũng không đợi ta mặt đến trên giường nằm xuống Nguyên bản lửa giận vượng vượng thiêu xong lúc sau, chỉ còn lại có một mảnh cảm xúc cho tàn, nàng lười biến nằm, chỉ chờ ngày mai có tinh thần, liền đem này đó cho tàn đảo qua mà thẫn. Bạo quân không phải vô tình sao, kia nàng liền so với hắn còn vô tình, xem ai lánh đến quá ai. Quý Thính hạ quyết tâm, nhắm mắt lại liền buồn ngủ, tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng giấc ngủ chất lượng vẫn là thứ tốt, chờ Thúy Nhi tiến vào tính toán gọi nàng dùng bữa tối khi, nàng đã nặng nghề đi ngủ. Thúy Nhi đứng ở mép giường do dự một chút, Nghĩ đến Hoàng hậu nương nương tâm tình kém như vậy, phòng trừng tỉnh cũng không có gì ăn uống, cuối cùng rốt cuộc không có đánh thức nàng, mà là xoay người đi ra ngoài. Nàng sau khi rời khỏi đây, nhìn một bàn đồ ăn yêu sầu buông tiếng thở dài, nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày vẫn là chạy đi tìm Lý Công Công dò hỏi tình huống. Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương cảm tình không giống như là giả, sao có thể chỉ là thuần túy đem nương nương trở thành chữa bệnh phương thuốc, cho nên nhất định là có khác vấn đề. Như vậy nghĩ, nàng thực mau tới rồi long tỉ địa tiền. Nhìn đến đang ngồi ở cửa ngủ gật Lý Công Công sau vội vàng đi ra phía trước, Lý Công Công nhìn đến nàng cũng đứng lên, sao ngươi lại tới đây, chính là hoàng hậu nương nương bên kia có chuyện gì. Nô tỳ là chính mình tới Thúy Nhi để thấp thanh âm, bệ hạ chính là nghỉ ngơi. Hôm nay tìm Thái Y ở viện nghiên cứu kia phương thuốc, cũng làm người tự mình thử qua dược, xác định không có gì vấn đề, hiện nay bệ hạ kia phó dược còn ở trên quá trong chốc lát uống xong nên nghỉ tạm, ngươi không có việc gì tới bên này làm cái gì. Lý Công Công nhăn lại mày. Thúy Nhi buông tiếng thở dài, trong cung đồn đãi, Công Công nhưng nghe nói qua. Tất nhiên là nghe qua, những cái đó đều là lời nói vô căn cứ, ngươi thả trở về kêu hoàng hậu nương nương yên tâm, chớ có bị những việc này phiền nhiễu. Lý Công Công thấp giọng nói. Thúy Nhi mỉm môi, nương nương còn không biết này đó đồn đãi, chỉ là lại vẫn là có chút không vui, rốt cuộc phía trước bậy hạ mỗi đêm đều sẽ qua đi, đêm nay lại đột nhiên không đi, nghĩ đến nàng chính mình cũng là nhịn không được miền man suy nghĩ. Ngài có biết bệ hạ hôm nay vì sao đột nhiên bất quá đi? Bệ hạ nếu là hết bệnh rồi, chỉ sợ bất quá đi thời điểm còn ở phía sau đâu, nương nương cũng muốn mau chóng suy nghĩ cẩn thận mới hảo. Lý công công buông tiếng thở dài. Hắn đi theo bên cạnh bệ hạ hầu hạ, nhất rõ ràng bệ hạ bởi vì mất ngủ chi chứng mới có thể vẫn luôn ngủ lại hoàng hậu nương nương nơi đó. Hiện giờ nếu là bệnh có thể khỏi hẳn, chỉ sợ mặc dù về sau cũng sẽ thường đi nương nương trong cung, nhưng cũng tuyệt không sẽ giống phía trước giống nhau, ngày ngày đều phải đi qua. Thúy Nhi rất là bất đắc dĩ, nương nương nếu là có thể suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi, công công ngài không biết, nương nương cực cực khổ khổ làm một buổi trưa mì trường thọ, lòng tràn đầy vui mừng chờ bệ hạ qua đi, kết quả bệ hạ đột nhiên không đi, nàng thương tâm đến buổi tối liền cơm cũng chưa ăn, nhưng đem nô tỳ sầu hỏng rồi. Nàng không ăn cơm. Một đạo trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, Lý công công cùng Thúy Nhi đồng thời giật mình một chút, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lý công công khẽ xong đầu vẻ mặt nôn nóng nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa thân đồ xuyên bệ hạ, trời giá rét, ngài như thế nào ra tới? hoàng hậu vô dụng nữa tối, thân đổ xuyên mặt lạnh nhìn thúy nhi, thúy nhi run lên một chút, lấy hết can đảm mở miệng, hồi bệ hạ nói, nương nương hôm nay buổi chiều vẫn luôn ở vì bệ hạ làm mì trường thọ, bệ hạ không có quá khứ, nương nương liền có chút thương tâm, đêm nay sớm liền ngủ hạ, vẫn chưa dùng bữa tối, hồ nháo, vì sao không gọi tỉnh nàng dùng nữa thân đổ xuyên đáy mắt tràn đầy tức giận, thúy nhi sửng sốt, sợ tới mức liên tục giật đầu. Nương Nương tâm tình không tốt, mặc dù tỉnh lại cũng là không có ăn uống, Nô tỳ liền không dám gọi nàng. đều là Nô tỳ sai, Nô tỳ tội đáng chết vạn lần. Thân Đổ Xuyên hừ lạnh một tiếng, bay thẳng đến Phượng Tê cung đi. Lý Công Công xem một cái hắn vội vàng rời đi bóng dáng, vội vàng kéo Thúy Nhi một phen, còn khái cái gì à? Chạy nhanh tùy bệ hạ đi gặp Nương Nương. Là. Thúy Nhi vội đứng dậy, cùng hắn cùng nhau đi theo Thân Đổ Xuyên hướng Phượng Tê cung đi. Không bao lâu liền tới rồi nơi đó. Thân Đổ Xuyên lập tức vào phòng. Thúy Nhi cùng Lý Công Công liền ăn ý ngừng ở bên ngoài, vẫn chưa cùng đi vào. Trong phòng thiêu điệu long, thân đổ xuyên ở bên ngoài đi rồi một đường có chút phát lanh tay chân, tức khắc gớm áp lên, hắn nương trong phòng một chiếc đèn đuốc nhìn về phía ngủ quý thính, nhìn nàng níu chặt mày cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Hắn không nên tới, nữ nhân này đối hắn ảnh hưởng quá lớn, còn như vậy đi xuống một ngày kia sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm, mà hiện giờ có chị mất ngủ phương thuốc, đúng là có thể loại trừ nàng đối chính mình ảnh hưởng thời điểm. Hắn không nên chỉ là bởi vì nàng buổi tối vô dụ thiện, liền ba ba chạy tới. Thân đổ xuyên nhấp khởi môi, sau một lúc lâu lại hướng ra ngoài đi đến, Lý Công Công nhìn đến hắn nhanh như vậy ra tới kinh ngạc một cái trước mắt, nhưng nhìn đến sắc mặt của hắn sau tức khắc cái gì cũng không dám hỏi, chỉ là túi đầu đi theo bên cạnh hắn. Thân đổ xuyên quét liếc mắt một cái bên cạnh đứng Thúy Nhi, thanh âm so này tam chín mùa đông còn muốn rất lạnh, hôm nay cô đã tới sự không cần báo cho Hoàng hậu, còn có. Ngày sau hoàng hậu một ngày tam cơm một đốn đều không thể thiếu, nếu không toàn bộ Phượng Tê cung đều phải lấy mệnh đền tội. Đúng vậy. Thúy Nhi vội vàng quỳ xuống. Thân đổ xuyên lại nhìn phía sau môn liếc mắt một cái, lạnh mặt liền rời đi, trở lại Long Tỷ điện khi dược đã chén hảo, nhìn trên bàn chén thuốc đấy mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng vẫn là tất cả uống lên đi xuống, uống xong liền đi trên giường nằm. Đáng tiếc uống lại uống lên, lại chậm chạp không có buồn ngủ, mãn đầu óc đều là Thúy Nhi mới vừa nói những lời này đó tưởng tượng đến quý thính dùng một cái buổi chiều thời gian đi làm một chén mì, hắn cảm thấy xuẩn độn đồng thời, lại nhịn không được khởi một tia thương tiếc chi tình, nhưng mỗi lần thoáng có điểm thương tiếc, liền bị hắn mạnh mẽ bóc chết. Liên tiếp ở trên giường lăn qua lộn lại một canh giờ, cũng chưa thấy có buồn ngủ sinh ra, hắn banh mặt ngồi dậy, sau một lúc lâu mắng một tiếng, cái gì chó má phương thuốc? Nửa điểm dùng đều không có. Tuy rằng mắng, nhưng trên mặt lại không có gì tức giận, ngược lại giống như nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu phương thuốc vô dụng, kia hắn cũng chỉ có thể đem quý thính cấp kêu lên tới, nếu không mới vừa có chuyển biến tốt đẹp thân mình lại ngao hỏng rồi làm sao bây giờ? như vậy nghĩ, thân đổ xuyên liền sốp lên chăn tính toán xuống giường, kết quả giày còn không có mặc vào, hắn liền đánh ngáp một cái, ngáp một cái kết thúc, buồn ngủ liền tập đi lên, thân đổ xuyên mặt tức khắc hắc như đáy nổi, nghiến răng nghiến lợi một lần nữa nằm xuống. một đêm trước mắt liền quá, quý thính ngủ đến quá sớm, ngày mới tờ mờ sáng liền đi lên, mở to mắt đương thời ý thức xoay người đi ôm. Kết quả chỉ ôm đến một đống chăn, nàng chậm rãi mở to mắt, nhớ tới ngày hôm qua xong việc hừ nhẹ một tiếng, mới vừa tỉnh ngủ liền bắt đầu tâm tình không hảo. Nương nương, ngài tỉnh lạp, hôm nay phòng bếp nhỏ cho ngài làm tốt nhất canh thang, ngài lên nếm thử đi. Thúy Nhi lại đây đỡ nàng. Quý thính đệ đệ ngủ đến có chút hôn hôn trầm trầm đầu, tùy nàng đi lên, đầu có chút đau, chờ lát nữa ăn cơm xong đi ngự hoa viên đi dạo đi. Đúng vậy. Thúy Nhi thấy nàng đều có tâm tình đi dạo ngự hoa viên liền biết nàng đã điều tiết đến không sai biệt lắm, lập tức vẻ mặt kinh hỉ đáp ứng rồi. Quý Thính buồn cười liếc nhìn nàng một cái, theo sau nghĩ đến thân đồ xuyên lại cười không nổi. trong cung này người đối nàng đều hảo, liền cái kia cầu bạo quân đối nàng không tốt, nàng về sau cũng không cần đối hắn hảo, chỉ lo chuyên chú nhiệm vụ chính là. Quý Thính ôm cùng hắn không bao giờ chơi đùa quyết tâm dùng xong đồ ăn sáng, liền mặc vào tầng tầng hậu xiêm y phủ thêm dày nặng áo choàng hướng ngự hoa viên đi. Kết quả vừa đến trong vườn liền thấy được thân đồ xuyên. Đang cùng một cái đưa lưng về phía nàng người ta nói lời nói, thân đổ xuyên cũng ở trước tiên thấy được nàng, chỉ là liếc nhìn nàng một cái sau liền không lại nhìn. Thật là đen đuổi quý thính không vui nói thầm một câu, liền muốn xoay người liền đi, kết quả vừa muốn động lại đột nhiên cảm thấy không đối. Vừa rồi cái kia đưa lưng về phía nàng người, xuyên giống như không phải người hán phục sức đi. Quý thính trong lòng lộ bột một chút, vội vàng lại lần nữa xem qua đi, không đợi nàng nhận ra người nọ phục sức, bên cạnh Thúy Nhi liền kinh hô một tiếng. Là cái kia tiểu vương tử A nương nương, hắn như thế nào còn chưa rời đi. Quý thính suy đoán bị chứng thực, trái tim tức khắc rụt một chút, lại xem người nọ khi, liền nhìn đến hắn hữu cánh tay tựa hồ không bình thường cứng đờ, phản phất bên trong ẩn giấu cái gì giống nhau. Nàng không chút nghĩ ngợi đi ra phía trước, thân đổ xuyên thấy nàng ở kia do dự nửa ngày lại đi hướng chính mình, trong lòng không chịu không chế dâng lên một kia vui sướng đồng thời, mặt lại bản lên, ngươi tới làm cái gì, không thấy được cô ở cùng người ta nói chuyện sao. Ví thính banh mặt bước nhanh tiến lên. Lúc này tiểu vương tử cánh tay đột nhiên vừa động, nàng kinh hãi đồng thời thất thanh nhắc nhở, bệ hạ cẩn thận. ở nàng giọng nói rơi xuống đồng thời tiểu vương tử trong tay háo chủy thủ sáng ra tới, giống giận hướng tới thân đồ xuyên đâm tới, thân đổ xuyên theo bản năng sau này lui. Tuy rằng thân thủ còn tính nhanh nhẹn, nhưng lúc này đã có chút không còn kịp rồi. mắt thấy chủy thủ chiều chính mình đâm tới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một cổ lực lượng đột nhiên đem hắn đẩy ra, giây tiếp theo hắn liền nhìn đến. Quý Thính xuất hiện ở nguyên bản chính mình nên ở vị trí thượng. Quý Thính, hắn nghe được chính mình thanh âm, tiếp theo trước mắt hết thể phảng phất đều bị thả chậm giống nhau, chủy thủ xuyên thấu nàng áo choàng, đâm vào nàng trên vai, rõ ràng là bị thương, nàng lại giống như nhẹ nhàng thở ra giống nhau, tựa hồ vì chính mình giúp hắn chắn công kích cảm thấy cao hứng, thân đồ xuyên đại nao chóng dũng, không chút nghĩ ngợi tiến lên ôm lấy nàng, bên cạnh người tiểu vương tử đã bị thị vệ chém, đại lượng máu tươi chảy ra, bất chi bất giác trung nhẹ bứt Quý Thính bay tháo. Cô, cô chính là cái ngốc tử, quý thính, người không cần chết, không cần thân đồ xuyên đôi mắt đỏ bừng, ống tay nàng run đến không thành bộ dáng. Bởi vì ăn mặc quá dày, truy thủ xuyên qua áo tràng lại không có xuyên qua nàng hậu áo ngoài, hậu áo cốc tay, hậu khăn quàng cổ quý thính, nhìn trước mặt liền kém khóc lóc thảm thiết bạo quân chấp một chút mắt, ngay sau đó vẻ mặt thống khổ mở miệng, bệ hạ không có việc gì liền hảo, thần thiếp vì bệ hạ, chết cũng là nguyện ý. Chương 114 Quý thính Quý thính thân đổ xuyên thanh em khẽ run, đừng sợ, cô sẽ không làm người có việc. Hắn nói, liền muốn đem người bế lên tới, quý thính cự tuyệt, đừng núp nhích. Làm sao vậy? Thân đổ xuyên cả người cứng đờ, lập tức cũng không dám động. Làm ta hoán một chút, người trước đừng núp nhích. Trùy thủ còn ở nàng xiêm mỹ dị thượng chọc đâu, vạn nhất hắn một ôm chính mình, đem trùy thủ đẩy mạnh đi làm sao bây giờ? Thân đổ xuyên trinh lang gật gật đầu, hảo, ta bất động, người chậm rãi hoán, chậm rãi hoán. Quý thinh tử tới rồi thế giới này, liền không gặp hắn như vậy không bình tĩnh quá, trong lúc nhất thời diễn nghiện càng ngày càng nặng, hơn nữa bởi vì phương thuốc bị hắn vắng vẻ một ngày sự, trong lòng nhiều ít vẫn là bực, vì thế khụ một tiếng suy yếu nói, thần thiếp nếu là đi, bệnh hạ hẳn là thật cao hứng đi, rốt cuộc bệnh hạ hiện giờ đã có khỏi hẳn biện pháp, chỉ sợ rốt cuộc không cần phải thần thiếp. Nói hiệu nói vượn cái gì, cô sao có thể ly được ngươi, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Thân đổ xuyên một bàn tay xoa nàng mặt, không chút nghĩ ngợi nói ra những lời này. Quý thính dừng một chút, trong lòng hừ hừ một tiếng, trên mặt vẫn là vẻ mặt vô tội, nhưng bệ hạ rõ ràng từ được đến phương thuốc bắt đầu, liền bắt đầu vắng vẻ thần thiếp không phải sao. Hôm qua thần thiếp làm một buổi trưa mì trường thọ, chính là nhưng vẫn đợi không được bệ hạ. Đều là cô sai, là cô không tốt, cô không nghĩ thông suốt một sự kiện. Thân đổ xuyên nắm lấy nàng rũ trên mặt đất tay, đáy mắt tràn đầy hối hận. Quý thính mày nhẹ trọn, tạm thời đã quên muốn trang trọng thương sự, chuyện gì có thể làm ngươi xem nhẹ thần thiếp cả ngày? Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, ở nàng xem kỵ dưới ánh mắt rũ xuống đôi mắt, sau một lúc lâu gian nan mở miệng, hôm qua ngươi không mừng kia phương thuốc, câu nguyên bản là tính toán đem phương thuốc trả lại cho sứ thần. Quý thính sửng sốt một chút, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn từng có quá loại này tính toán. Nếu là phương thuốc hữu dụng, kia chính là có thể cứu hắn tánh mạng đồ vật, hắn thế nhưng đơn giản là chính mình nói mấy câu, liền động quá từ bỏ tâm tư. Nhưng ngài không có làm như vậy không phải sao. Quý thính thanh âm thấp xuống. Thân đồ xuyên chua suốt lời, là, cô xuất hiện loại này ý tưởng sau, liền phát giác người đối cô ảnh hưởng quá sâu, mà cô là quân vương, là nhất không thể bị người khác ảnh hưởng. Cho nên người mới quyết định đem phương thuốc lưu lại, sau đó vắng vẻ ta phải không? Quý thính cuối cùng náo minh bạch hắn ý tưởng, nhưng không biết vì sao ngược lại có chút sinh khí, liền vì nhất thời ý tưởng, liền liền một chút dự triệu đều không cho ta, trực tiếp đem ta biến thành người xa lạ phải không? Người này làm cái gì quyết định đều không mang theo thông chi nàng một tiếng. Nếu không phải hôm nay tiểu vương tử hành thích, chỉ sợ nàng đến cuối cùng cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, còn tưởng rằng là chính mình chọc hắn không mau, cho nên mới bị vắng vẻ. Chờ một chút, tiểu vương tử đâu? Quý thính lúc này mới ý thức được giờ phút này không phải giải quyết nàng cùng thân đồ xuyên sự thời điểm, quan trọng chính là cái kia hành thích ra hỏa, vì thế nàng chạy nhanh chống thân mình ngồi dậy, ánh mắt mọi nơi vừa chuyển liền thấy được bên cạnh trên mặt đất máu me nhảy mùa tiểu vương tử. ân huyết lưu đầy đất. Rất nhiều đều dính ở nàng váy áo thượng, thoát nhìn đã bị chết thấu thấu, hoàn toàn không có cứu giúp giá trị. Nghĩ đến chính mình vì phòng bị thứ này hoa nhiều ít tâm tư, kết quả cuối cùng vẫn là làm hắn đã chết, quý thính quả thực tâm mệnh đến không được, tiếp theo đem việc này quay tới rồi thân đồ xuyên trên đầu, ngẩng đầu đối hắn trận mắt giận nhìn. Nếu không phải hắn loạn giận dỗi, nàng lại như thế nào sẽ nhất thời sơ sót tiểu vương tử. Bị quý thính trừng mắt nhìn thân đồ xuyên có chút mặt danh, lại xem nàng tinh thần tựa hồ không tồi bộ dáng. Sắc mặt hơi hơi kỳ quái, quý thính, ngươi không đau sao? Quý thính dừng một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình còn ở bị thương trung, lập tức hụ một tiếng sau này đảo đi, thân đổ xuyên sắc mặt biến đổi, chạy nhanh tiếp được nàng. Quý thính nu hoán gối hắn cánh tay, thân thiếp mới vừa nghe bậy hạ nói, tức giận đến hồi quang phản chiếu. Không cần nói bậy, ngươi sẽ không có việc gì. Thân đổ xuyên thanh âm căng chặt. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, vừa muốn nói chuyện liền bị nước miếng sặc tới rồi, tức khắc kinh thiên động địa lên. quý thính. Quý Thính, ngươi kiên nhẫn một chút, nhất định phải kiên nhẫn một chút. Thân đồ xuyên nói, từ trước đến nay giết người không trước mắt hắn thế, nhưng không dám duỗi tay đi rút truy thủ, cắn chặt răng đem nàng chặn ngang bế lên. Một bên giống giận truyền thái ý nghĩa, một bên hướng tới Phượng Tê cung chạy tới. Hắn chạy trốn cực nhanh, Quý Thính vốn là bởi vì ho khan hô hấp không thuận, lúc này càng là bị sốc đến có loại say xe cảm giác, ngũ tạng lục phủ đều không thoải mái. Hơn nữa buổi sáng ăn đến có điểm nhiều, không nhịn xuống qua một tiếng, phun ở trên người hắn. Trong nháy mắt hai người trên người đều nhiều một đống nôn Nhìn trên người hắn nhiều ra vết bẩn Quý thính hoảng sợ mở to hai mắt Vội vàng đào khăn tay giúp hắn sát Thân đổ xuyên nhận thấy được nàng động tính Hốc mắt càng thêm đỏ Nếu không phải hắn đấy mắt không có lệ quang Còn tưởng rằng hắn đây là đã khóc đâu Đều khi nào cô lại như thế nào để ý này đó Ngươi đừng lộn xộn, Cẩn thận miệng vết thương đau Quý thính liền sợ ngươi hiện tại không thèm để ý Chờ lát nữa cũng sẽ để ý Thân đồ xuyên dùng ngắn nhất thời gian đem nàng mang về Phượng Tây cung, đem nàng đặt ở giường nệm thượng khi sắc mặt đã ẩn ẩn trắng bệnh. Hắn thân mình tuy rằng ngày gần đây hảo rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn là so người bình thường muốn suy yếu chút, giờ phút này ôm quý thính chạy lâu như vậy, không có đem nàng ném ở nửa đường thượng, kỳ thật đã là cắn răng kiên trì kết quả. Quý thính nhìn thân đồ xuyên tái nhợt sắc mặt, càng thêm cảm thấy việc này không hảo kết thúc, lại xem một cái hắn phía sau các thái ý điệp, không khỏi nuốt một chút nước miếng. Nàng vừa rồi trang bị thường một là vì hảo chơi nhị là vì trả thù hắn hại chính mình thấp thỏm một ngày sự trang thời điểm là rất sản yêu cầu đối mặt thái y ở thời điểm đột nhiên liền ý thức được chính mình cho chính mình đào cái hố nếu bị thân đồ xuyên biết chính mình từ vừa rồi bắt đầu chính là trang phòng trừng thật sự sẽ lộng chết nàng đi không đợi quý thính bắt đầu tự hỏi đối sách thân đồ xuyên liền đối với các thái y lìa trách mắng còn thất thần làm cái gì không chạy nhanh cấp hoàng hậu chưa thương là là các thái y câu lũ eo chạy nhanh tiến lên Quý thính vội xua tay, không, không cần đi, buồn cung cảm thấy khá hơn nhiều, không cần băng bó. Đừng lộn sột, bọn họ nếu dám làm đau ngươi, cô liền giết bọn họ. Thân đồ xuyên đứng ở bên cạnh đỡ cái bàn nói. Quý thính tính ra hắn lời nói suy yếu, sửng sốt một chút nhìn về phía hắn, ngươi làm sao vậy? Cô không có việc gì thân đồ xuyên nói xong, trước mắt tối sầm đi xuống tài đi. Quý thính kêu sợ hãi một tiếng nhào qua đi dịu hắn khi, hắn đã hoàn toàn ngất đi. Thái y cùng ở đây cung nhân một mảnh hỗn loạn. Một là vì trên người chắc chủ thủ còn thân thủ phi thường mạnh mẽ quý thính, nhị là vì vốn dĩ hảo hảo lại đột nhiên té xỉu thân đồ xuyên. Bất quá bọn họ hỗn loạn bị quý thính một câu còn không qua tới hỗ trợ cấp ngưng hẳn, bọn họ tức khắc cái gì đều không nghĩ, hợp lực đem thân đồ xuyên nâng tới rồi giường nệm thượng. Lúc này thành quý thính đứng ở bên cạnh, thân đồ xuyên tắc nằm ở nơi đó, thái y lý thế hắn khám mạch sau, vẻ mặt ngưng trọng đối quý thính nói: "Hoàng hậu nương nương, bệ hạ thân mình suy yếu lại ở tuyết địa ôm ngài chạy lâu như vậy." Hơn nữa thấy ngài bị thương lại tức lại cớp trong lúc nhất thời cảm xúc phập phồng quá lớn, cho nên mất đi. Kia thật đúng là thật tốt quá. Quý thính nghe vậy sắc mặt thả lỏng lại. Các thái y y y -hể. Chúng cung nhân. Quý thính nhận thấy được trong điện không khí không đúng, ý thức được chính mình trong lúc nhất thời đem thiệt tình lời nói cấp nói ra, chạy nhanh banh khỏi mặt, bệ hạ nếu không quá đáng ngại, kia thật đúng là thật tốt quá. Hoàng hậu nương nương yên tâm, đãi lao thần vì bệ hạ khai mấy uống thuốc. Điều dưỡng hai ngày liền hảo thái ý nói xong dừng một chút, trần trờ nhìn nàng trên vai còn chọc truy thủ, mắt lộ ra lo lắng nói, nhưng thật ra nương nương, tuy rằng không có thương tổn ở trí mạng chỗ, nương nương tinh thần cũng tạm được, còn là phải nhanh một chút trị liệu mới hảo. Hắn nói xong dừng một chút, mày gắt gao nhíu lại, nương nương này thương đảo cũng kỳ quái, như thế nào miệng vết thương nửa điểm vết máu cũng không thấy. Quý thính, bởi vì nàng căn bản không bị thương. Lao thần cả gan thỉnh nương nương cởi bỏ áo choàng làm cho lão thần vì nương nương trị thương. Thái ý kia đứng đầu chiều nàng chắp tay hành lễ. Quý Thinh chớp một chút đôi mắt, chân chờ mở miệng, "Không. Dùng, bệ hạ chưa thức tỉnh, bổn cung nào có cái gì tâm tình chưa thương. Chính là nương nương, ngài thương thế càng quan trọng. Được rồi, bất quá là một chút tiểu thương, bổn cung đi ngự hoa viên khi ăn mặc hậu, cho nên trừ thủ chắc đến cũng không thâm, bằng không huyết cũng sẽ không không có tràn ra tới, các ngươi đều đi xuống đi, cấp bổn cung lưu một lọ kim sang dược liền có thể Phải bị vạch trần thời điểm mấu chốt thân đồ xuyên ngất đi rồi, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ông trời đều ở giúp nàng giấu trời qua biển. Lúc trước thân đồ xuyên không bởi vì nàng té xỉu cũng liền không nói, hiện tại đều bởi vì nàng trò đùa dai ngất đi rồi. Nếu lúc này nàng dám thừa nhận chính mình vừa rồi đều là trang, phỏng chừng hắn tỉnh lại lúc sau chuyện thứ nhất chính là bóp chết nàng. Quý Thính tuyệt không cho phép loại này khả năng xuất hiện. Các thái y kia nghe được Quý Thính muốn chính mình chữa thương, lập tức quỳ đầy đất, cầm đầu vị kia vô cùng đau đớn. Hoàng hậu nương nương không thể a. Nương nương bên người cung nhân cũng không tinh thông y dược thuật, rút chùi thủ một chuyện khả đại khả tiểu, nếu là ra chuyện gì, vi thần đám người chính là trăm triệu đảm đương không dậy nổi. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài chờ, bổn cung làm Thúy Nhi hỗ trợ rút đao đổ dược liền hảo, nếu là có chuyện gì, lại đem các ngươi kêu tiến vào quý thính nói xong thấy bọn họ còn tưởng phản đối, lập tức nheo lại đôi mắt, như thế nào? Các ngươi trong mắt còn có hay không bổn cung cái này hoàng hậu? Vậy hạ một cái xỉu liền muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Nàng đang nói những lời này khi đem bạo quân ngày thường không nói lý tư thái học cái 10 thành 10 các thái y liền lập tức không dám phản đối nữa đem dược nhất nhất bay ở trên bàn sau lệnh run chỉ ra sử dụng lại không ngừng dặn dò Thúy Nhi thẳng đến quý thính lộ ra không kiên nhận thân xác mới vẻ mặt lo lắng lui xuống Bọn họ vừa đi Thúy Nhi liền phủng dược đi đến quý thính trước mặt một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng nương nương, nô tỳ sẽ không làm những việc này à vì cái gì không gọi các thái y lì tới làm, nếu là không thích bọn họ hầu hạ, cũng có thể gọi y y nữ tiến vào, tuy rằng y y nữ không bằng thái y y tay thủ, nhưng như thế nào cũng son nô no tỉ hảo đi. Không cần ngươi, bổn cung chính mình tới liền hảo. Quý Thính nói nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, xác định không có người xem sau đem chủy thủ trực tiếp rút ra tới. Thúy Nhi, không bị thương, hảo đâu. Quý Thính xem nàng vẻ mặt mờ mịt, không khỏi buồn cười nói. Thúy Nhi lại sững sốt một lát, Đột nhiên vẻ mặt kinh tủng, hoảng loạn xem một cái còn ở giường nệm thượng hôn mê thân đồ xuyên, không rảnh lo quy củ không quý củ, lôi kéo quý thính tay háo hướng trong gian đi rồi vài bước, hạ giọng run rẩy nói, nương nương, nếu không có bị thương, vì sao ngay từ đầu không nói, ngài có biết đây là, đây là. Tội khi quân sao, bổn cung hiểu quý thính lại xem một cái bên ngoài thân đồ xuyên, quay đầu vẻ mặt tang thương đối mặt thúy nhi, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, vậy hạ hạ quyết tâm vắng vẻ bổn cung, nếu bổn cung không nghĩ biện pháp chỉ sợ về sau này phượng tê cung đều giống như lanh cung, ngươi chẳng lẽ tưởng buồn cung thắt sủng. Nô tỳ đương nhiên không nghĩ, chỉ là. Không nghĩ là được rồi, hiện tại ông trời đều giúp chúng ta đâu, làm bệ hạ lúc này ngất đi, chỉ cần hôm nay có thể lừa gạt qua đi, về sau liền hết thể hảo thuyết. Quý thính rất có tin tưởng, nàng cùng thân đồ xuyên sẽ không làm vợ chồng chi gian những cái đó sự, chỉ cần hảo hảo mặc, hắn liền không có cơ hội nhìn đến nàng cái gọi là miệng vết thương. Thúy Nhi thấy nàng vẻ mặt chắc chắn Trong lòng hoảng loạn dần dần giảm bớt, chầm mặc một cái chớp mắt sau kiên định gật đầu, hoàng hậu nương nương đãi nô tỷ hảo, đãi nô tỷ người nhà cũng hảo, nô tỷ muốn cho nương nương lâu lâu giải giải được sự ái. Kia liền đối với, người ấn ta nói làm, bảo quản sẽ không bị phát hiện. Quý thính nói đem trên người nhiễm tiểu vương tử huyết xiêm y gì thay đổi xuống dưới, muốn thúy Nhi đi đánh một chút thủy đem phía trên huyết xoa nhẹ xuống dưới, dùng những cái đó máu loãng ngâm một ít vải bố trắng, làm bộ là rửa sạch miệng vết thương lộng xuống dưới. Thúy Nhi ở làm này đó thời điểm, Quý Thinh chính mình còn lại là giống mô giống dạng đem vừa rồi chọc quá trụ thủ vai phải bao vải bố trắng, lại hóa chút phấn mặt thủy rơi tại phía trên, lúc sau lại mặc vào áo trong. Màu trắng áo trong bị phấn mặt thủy xuống nước chút, phản phất băng gạc ra bên ngoài thấm máu loang giống nhau, nhìn kỹ cơ hồ không có gì sơ hở. Chờ hai người phân công nhau hành động làm xong này đó, Thúy Nhi liền đem những cái đó thái y y mời vào tới, các thái y y nhìn đến Quý Thinh tinh thần không tồi ngồi ở thân đồ xuyên bên người trên vai tuổi hồ đã băng bó hảo, tức khắc yên lòng. Hôm nay sự Quý Thính chậm rãi mở miệng, nàng nói chuyện đồng thời, ở đây mọi người ra đều căng thẳng, bệ hạ định không mừng buồn cung như vậy hồ nháo, nếu là đã biết buồn cung không có làm thái y lìa trị liệu, tất nhiên muốn phạt buồn cung một chút, bất quá hắn phạt buồn cung, đơn giản chính là sao chép sách linh tinh, thật không có bên sự, nhưng thật ra cái kia mật báo người. Quý Thính nói một nửa lưu một nửa, uy hiếp ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bọn họ mọi người, thái y đứng đầu lập tức quy xuống. Nương nương thương băng bó đến cực hảo, vừa thấy liền biết này cung nữ là có chút y hề thuật, nếu bệ hạ hỏi, thần chờ liền nói cung nữ là ở thần chờ chỉ đạo hạ băng bó. Lời này nói được thật là chọn không ra thật xấu, rốt cuộc bọn họ xác thật là cho Thúy Nhi đã làm chỉ đạo, nghĩ đến thân đồ xuyên tỉnh lại cũng sẽ không nghĩ đến tới hỏi, Thúy Nhi băng bó khi bọn họ có hay không ở bên cạnh nhìn. Quý thính đối bọn họ thức thời thực vừa lòng, nhìn Thúy Nhi liếc mắt một cái sau, Thúy Nhi lập tức hảo phóng lấy ra rất nhiều châu áo. Mỗi người đều ban thưởng rất nhiều. Nàng nơi này đồ vật đều là thân đồ xuyên đưa, mỗi người đều là thứ tốt, này đó Thái y tuy rằng gặp qua không ít việc đời, nhưng nhìn đến hoàng hậu hào phóng như vậy, cũng là tương đương cảm kích nói tạ. Chờ đem người đều tiến đi, Quý Thính mới thả lỏng lại, Tiêu Thúy Nhi ôm một giường chăn cấp thân đồ xuyên đắp lên sau, chính mình liền đến trên giường nằm xuống. Nương nương, xác định làm bệnh hạ ngủ ở nơi này sao? Thúy Nhi có chút chần chờ. Quý Thính chiều nàng xua xua tay, ta thương có thể so hắn muốn nghiêm trọng hắn sẽ không để ý, nói xong liền trở về nằm, tuy rằng tối hôm qua ngủ đến sớm, nhưng lên cũng sớm, sáng sớm thượng lại trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng có chút mệt mỏi, vì thế mới vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi. bệ hạ hoàng hậu hai người một người bá chiếm một chiếc giường, thoạt nhìn một chốc là tỉnh không được, thúy nhi liền kêu cung nhân ở gian ngoài cửa đứng, chính mình còn lại là đi tìm thái y khai an thần dược thiện phương thuốc, tính toán giữa chưa hảo hảo vì hai vị ổn vừa vững tinh thần, tầm điện cửa sổ nhắm chặt. Trong phòng châm mang theo ngọt thanh quả hương hương liệu, đã trợ miên lại dễ ngửi. Đại biểu thời gian trôi đi đồng hồ cắt còn ở không ngừng đi xuống lạc xa, lặng Yên không một tiếng động đứng ở bên cửa sổ đại thượng. Quý Thính ngủ đến vẻ mặt trầm tĩnh, ngay cả mép giường khi nào nhiều cá nhân cũng không biết. Thúy Nhi dặn dò hảo phong bếp nhỏ tiến vào khi, nhìn đến thân đồ xuyên ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm Quý Thính xem, sợ tới mức thiếu chút nữa thất thanh kêu ra tới. Rốt cuộc nương nương thương không phải thật sự, nàng thật sợ bệ hạ sẽ phát hiện cái gì không đúng. Thúy Nhi càng nghĩ càng khẩn trương, đứng ở phòng trong trước cửa trộn hướng trong đầu xem, cầu nguyện Quý Thính sớm chút tỉnh lại. Nhưng mà Quý Thính ngủ thật sự trầm, nửa điểm không có muốn tỉnh ý tứ, thân đồ xuyên trầm tĩnh nhìn nàng mặt, cuối cùng ánh mắt dần dần dừng ở nàng vai phải thượng. Nhìn nơi đó ẩn ẩn chảy ra màu đỏ, hắn ấy mắt nhiều một tia phức tạp, lại một lần cảm thấy chính mình ngày hôm qua lo lắng thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Nàng bất quá là một nữ nhân, vẫn là một cái muốn rượi vào hắn mà sống nữ nhân, lại có thể có dũng khí che ở hắn trước người. Vì hắn ai hạ kia một đao, trái lại chính mình làm cái gì. Hắn thế nhưng đơn giản là lo lắng cho mình bị ảnh hưởng quá mức, liền đem một cái yêu cầu dựa vào chính mình thố ti hoa vắng vẻ, hoàn toàn không màng nàng đối chính mình đầy ngập tình ý. Không sai, hắn hiện tại đã phi thường xác định, nàng ái chính mình, cực với nàng sinh mệnh. Hắn tử vừa sinh ra, đó là ngàn tôn bạn quý người, cũng mặc kệ là trong cung những cái đó nô tài, vẫn là tiền triều những cái đó đại thần, lại hoặc là trong thiên hạ ba tánh. Đối hắn trước nay đều chỉ có sợ cùng kính, chưa bao giờ từng có như vậy khắc cốt mình tâm ái. Thân đổ xuyên tự nhận tình cảm đạm bạc, khá vậy đều không phải là không chịu xúc động, ít nhất ở nàng bị đâm bị thương khi, hắn phẳng phất hồn cũng chưa nửa điều. Nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chính mình cũng là sẽ sợ hãi, sợ hãi nàng sẽ như vậy đã chết, từ nay về sau trên đời lại vô yêu hắn người. Thân đổ xuyên hốc mắt hơi nhiệt, trầm mặc sau một hồi cầm tay nàng, xa ở cửa Thúy Nhi không tiếng động hét lên một tiếng Sợ hắn bước tiếp theo đó là xem xét hoàng hậu thương thế. Cũng may hắn chỉ là nắm quý thính tay, vẫn chưa có bước tiếp theo động tác. Sau một lát càng là trực tiếp đứng dậy, lập tức chiều Thúy Nhi đi đến. Thúy Nhi vội vàng quỳ xuống, còn chưa mở miệng liền nghe được thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, hoàng hậu vì cô làm mỉ trường thọ ở nơi nào? Hồi hồi bệ hạ nói, mặt đống lúc sau, nương nương liền kêu nô tỳ đảo dở. Thúy Nhi cẩn thận trả lời. Thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, chua xót câu ra khoe môi nàng là sinh cung khí, nếu không chẳng sợ hắn không tới, cũng sẽ chính mình ăn luôn, tuyệt đối không phải trực tiếp đảo dớt. Thúy Nhi nào dám trả lời, suy nghĩ mấy tưởng cuối cùng vẫn là nhắm lại miệng. Thôi, mang cô đi tranh phòng bếp nhỏ. Là. Thúy Nhi nghi hoặc hắn đi làm cái gì, bất quá rốt cuộc không dám hỏi, lên tiếng sau liền ở phía trước dẫn đường. bọn họ đi nửa canh giờ, thân đổ xuyên liền gấp trở về, mới vừa ngồi xuống đến quý thính bên cạnh, quý thính liền tỉnh lại, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, tỉnh. Cảm giác thế nào? Quý thính nhìn đến hắn sửng sốt một chút, tiếp theo vẻ mặt hoảng sợ bưng kín chính mình vai phải. Đừng chạm vào, sẽ đau. Thân đổ xuyên thấy thế nhăn lại mày, không dung cự tuyệt đem tay nàng cầm xuống dưới. Quý thính lúc này mới bình tĩnh lại, ngượng ngùng cười nói, vậy hạ tỉnh. Con cảm thấy không thoải mái. Nhắc tới chính mình té xỉu sự, thân đổ xuyên mặt lộ vẻ không vui, cô thêm thiền. Có thể nghĩ đến hắn ngất xỉu sau có bao nhiêu hỗn loạn, chỉ sợ những cái đó nguyên bản phải cho nàng trị liệu thai ý ý cũng có một bộ phận muốn tới cố hắn. Bệ hạ cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Thần thiếp thực cảm động. Quý thính rũ mắt khiêm tồn nói. Rốt cuộc lần này bị thương không phải thật sự, nàng vẫn là đường khoe khoang, miễn cho vạn nhất bại lộ sẽ bị khiến trách. Thân đổ xuyên dừng một chút, đáy mắt khó hơn nhiều một chút tên là ôn nhu đồ vật, cùng ngươi làm sự so sánh với, cô làm những cái đó không đáng giá nhắc tới. Quý thính chớp một chút đôi mắt, đối nga, thần thiếp hôm nay có tính không là hộ giá có công. tự nhiên là tính. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng, cô tất cả đều cho ngươi." Thân Đồ xuyên gợi lên khỏe môi, thấy nàng như vậy tinh thần, tức khắc thả lỏng không ít. "Quý Thính vừa nghe cười, muốn cái gì đều có thể chứ?" Ân Thân Đồ xuyên đáp ứng xong dừng một chút, chầm trước một lát sau mở miệng, "Bất quá nếu là muốn cái hài tử, chỉ sợ còn phải quá một đoạn thời gian mới được, trên người của ngươi có thương tích, tốt nhất là trước an tâm dưỡng thương." "Cảm ơn bệ hạ, thân thiếp tạm thời không có muốn hài tử tính toán." Quý Thính vô ngữ nhìn hắn, nói xong suy nghĩ một chút, Lại mở miệng nói, thần thiếp có bên muốn đổ vật. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Có miễn tử kim bài linh tinh đồ vật sao? Chính là cái loại này mặc kệ thần thiếp làm cái gì sai sự, bệ hạ đều sẽ không sinh khí cũng sẽ không phạt thần thiếp cái loại này. Quý thính vẻ mặt thiên chân hỏi, trong lòng tưởng chính là nếu lần này không có lòi, vậy vì về sau làm chuẩn bị, nếu lòi, kia vừa vận có thể có tác dụng. Tóm lại nàng chắc chắn thân đồ xuyên sẽ không cự tuyệt chính mình, chẳng sợ không có loại đồ vật này Cũng sẽ bởi vì lúc này ngắn ngủi cảm động cho chính mình làm một cái ra tới. Quả nhiên, nào có như vậy coi rẻ hoàng quyền đồ vật, bất quá nếu ngươi muốn, cô ban một đạo chỉ cho ngươi liền hảo. Thân đổ xuyên nghe nàng muốn chính là loại đồ vật này, đột nhiên sinh ra một chút thấy nấy. Nàng đến bất an đến loại nào nông nối, mới có thể nghĩ đến muốn vật như vậy. Quý thính nghe vậy lập tức cao hứng muốn tạ ơn, không đợi đứng dậy quý xuống, liền bị thân đổ xuyên ấn đi trở về, cô không chỉ có cho ngươi đạo ý chỉ này. Còn muốn thưởng ngươi cô tư khố chìa khóa, ngươi nếu có cái gì thích, trực tiếp đi lấy chính là. Đa tạ bệ hạ. Quý Thính đối loại này đảo không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không có phất hắn hảo ý, mang ơn đổi nghĩa nói lời cảm tạ. Thân đổ Xuyên nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, đói bụng sao? Quý Thính thành thật gật gật đầu, có một chút. Cô mang người đi dùng nữa Thân đổ Xuyên nói, chiều nàng vươn tay. Quý Thính, đột nhiên như vậy ôn nhu, gọi người quái sợ hãi. Bất quá nàng cũng liền ở trong lòng phun tảo một câu mà thôi, trên mặt vẫn là ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo hắn đi lên, sau đó đi đến bên cạnh bản thấy được một chén bán tương phi thường khó coi mặt. Hô nháo, loại này cứ cho giống nhau mặt đống đống là ai bưng lên, quả thực là vũ bệ hạ mắt, còn không mau quăng ra ngoài. Quý thính như mày. Thúy Nhi dừng một chút, khóc không ra nước mắt nhắc nhở, nương nương, đây là bệ hạ tự mình vì ngại là mặt. Quý thính. Nàng trầm mặt hồi lâu, xấu hổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Quả nhiên thấy được một trương đen nhánh mặt. Nàng hiện tại sửa miệng khích lệ còn kịp sao. chương 115. Không khí quỷ dị xấu hổ 3 giây. Quý thính bình tĩnh lại xem một cái cất cho giống nhau mặt đồng đống. Vẻ mặt kinh hỉ mở miệng. Đây là ai nấu mì sợi sao? Vừa thấy liền đặc biệt tan ngon. Không phải bình thường đầu bếp có thể làm được ra tới. Chậm. Thân đổ xuyên vẻ mặt nguy hiểm. Quý thính dừng một chút. Mày nhăn lại che lại vai phải. Đau. Thân đổ xuyên nghe vậy lập tức đỡ nàng ngồi xuống tạm thời không rảnh lo bị nàng nhục nhã mỉa sợi, nhìn nàng lộ ra màu đỏ vai phải như mày, chính là lại đổ máu. không có, chính là có điểm đau mà thôi. ngài làm thần thiếp ỉ một chút liền hảo. quý thính nói, làm nũng giống nhau gối thượng bờ vai của hắn. thân đổ xuyên một đốn, nháy mắt biết nàng kỳ thật không đau, chỉ là sợ hắn trách phạt cho nên trang mà thôi. hắn cười nhạt một tiếng, hạ giọng nói, ngươi nhưng thật ra càng lúc càng lớn mật. kia bệ hạ sẽ trách tội sao? quý thính ngẩng đầu lên hỏi. thân đổ xuyên trầm mặc một lát tức giận đem chiếc đũa nhét vào nàng trong tay, ngươi nếu là không có cô phụ cô tâm ý, cô liền sẽ không trách tội. tuân mệnh. quý thính cười ngồi thẳng thân mình, dùng chiếc đũa ở lộn xộn trong chén phiên thiên, lấy ra một cây miễn cưỡng giống mỉ sợi đồ vật ăn. thân đồ xuyên thấu đến gần chút, thế nào? bệ hạ, ngài vẫn là phạt thần thiếp đi. hai người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu quý thính buông tiếng thở dài, không phải thần thiếp không muốn ăn, là thật sự khó ăn, nếu không ngài nếm thử. cô làm gì đó, sao có thể khó ăn? Thân đồ xuyên mắng một câu, từ nàng trong tay đoạt quá chiếc đũa, chọn một đại chiếc đũa nhét vào trong miệng, mới vừa nhai hai hạ sắc mặt khẽ biến, cả người đều ngừng lại. Quý Thính chớp một chút mắt, "Bệ hạ, ăn ngon sao?" "Ăn ngon thân đồ xuyên gian nan đem đồ vật nuốt xuống đi, bưng lên ấm áp nước trà uống một hơi cạn sạch." Đối mặt Quý Thính trêu gẻo ánh mắt vẫn như cũ cường tàng, "Đặc biệt ăn ngon, không lỗ là cô làm, so ngươi làm những cái đó mạnh hơn nhiều. Nếu bệ hạ như vậy thích, vậy toàn ăn đi." Quý Thính vô tội nhìn hắn. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích còn không quên thúc dục vậy hạ, ăn nha. Đây là cô vì ngươi làm, muốn ăn cũng nên ngươi ăn mới được. Thân đổ xuyên sụ mặt, ý đồ dùng khí thế chấn áp nàng. Quý thính mới không mắc lửa, thân thiếp cảm thấy khó ăn, vậy hạ cảm thấy ăn ngon, đương nhiên là làm thích ăn người ăn. Trong phòng trầm mặc hồi lâu, quý thính rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, thân đổ xuyên vừa thấy liền biết nàng ở đầu chính mình, lập tức cô ý mặt trầm xuống, nhưng đấy mắt ý cười lại bán đứng hắn, lanh lợi. Bậy hạ vẫn là đường ăn, thứ này nếu là toàn ăn, phòng trừng thái ý lại muốn vất vả, vẫn là ăn chút thần thiếp phòng bếp nhỏ bị hạ đồ ăn đi. Quý thính nói, liền muốn bắt khởi chiếc đua vì hắn chia thức ăn. Thân đổ xuyên vội bắt lấy nàng tay phải, không vui nhìn nàng, bị thương, không thể thành thật chút sao. Quý thính, nàng thật đúng là cấp đã quên. Không đợi nàng nói chuyện, thân đổ xuyên liền tự mình giúp nàng gắp đồ ăn, còn hướng nàng tay trái tắt cái muỗng, muốn nàng múc ăn. Quý thính quả thực thụ sủng nhược kinh thần thiếp có tài đứa gì, thế nhưng muốn bệ hạ hầu hạ. Cấp miệng, ngoan ngoãn ăn cơm. Thân đổ xuyên thái độ ác liệt. Quý thính trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, ngoan ngoãn ngồi xong ăn cơm, chờ trong chén đồ ăn ăn xong, một chén canh liền đưa đến trước mắt, nàng dừng một chút, nói thanh tạ sau tiếp nhận đi, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống. Thân đổ xuyên nhìn nàng, hồi lâu lúc sau đột nhiên nói, ngươi là vì cứu cô mới bị thương, cô đối với ngươi thật tốt đều là hả là, này chén mì là cô thiếu ngươi, cho nên cô tưởng tự mình hoàn lại. Bất quá thoạt nhìn là thất bại, nhưng ngươi có thể cùng cô thảo muốn khác, nghĩ muốn cái gì nói thẳng đó là, cô có đều sẽ cho ngươi. Bậy hạ. Nếu ngươi không thể tưởng được muốn đồ vật, kia liền tạm thời trước thiếu, về sau lại thảo muốn đó là, dù sao thời điểm còn trường. Thân đổ xuyên đem nàng bên mái đầu tóc đừng ở nàng như sau. Quý thính bình tĩnh nhìn hắn, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng, thần thiếp có muốn. Cái gì? Thần thiếp muốn bậy hạ về sau đều không cần xuống bếp. Quý thính nhìn hắn đôi mắt mị lên. Không khỏi cười đến càng thêm sán lạ, thần thiếp đầu ngài đâu. Tiểu hôn đảng thân đồ xuyên giận một câu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói, kia trương phương thuốc, cô đã gọi người thiêu, từ nay về sau cô chỉ có người một ngày có thể cứu, người thích chứ như vậy ăn bài. Quý thính sửng sốt một chút, vội buông cái muống, không, không cần khách khí như vậy đi, bệ hạ vẫn là dùng dược đi, rốt cuộc thần thiếp cũng không thể lúc nào cũng bồi ngài, ngài vẫn là uống thuốc đi. Nàng ngày đó cũng liền nói nói mà thôi. Làm sao thật không nghĩ hắn chạy nhanh hảo lên A. Chậm, cô không phải nói, đã thiêu. Thân đổ xuyên không khỏi nàng có gánh nặng, cho nên đang nói phía trước liền thiêu sạch sẽ. Quý thính vô ngữ một lát, ngượng ngùng mở miệng, thái y đi ở viện những người đó hẳn là đã xem qua phương thuốc, bối xuống dưới hẳn là không khó, vậy hạ vẫn là gọi bọn hắn đem phương thuốc viết chính tả ra tới, tiếp tục uống thuốc đi. Thân đổ xuyên không lắm tán đồng nhìn nàng, vừa muốn nói cái gì, nàng liền bắt được hắn tay, vậy hạ, ngài thân mình hảo mới có thể lâu lâu dài dài tồn tại, mới có thể hộ thần thiếp cả đời, cùng thần thiếp đầu bạc đến lao không phải sao. Lâu lâu dài dài, cả đời, đầu bạc đến lao. Thân đổ xuyên ban đầu nơi nào nghe qua loại này lời nói, đáy lòng tức khắc không biết ra sao tư vị, sau một lúc lâu chỉ là phản nắm lấy tay nàng, thanh âm hơi khàn mở miệng, hảo, cô đáp ứng ngươi. đa tạ bệ hạ, quý thính nhẹ nhàng bật cười. Thân đổ xuyên rất là ấm áp liếp nhìn nàng một cái, túi đầu tiếp tục dùng nữa dùng xong cơm liền vẫn luôn lưu tại phượng tê cung bồi nàng thẳng đến ban đêm buông xuống uống xong chén thuốc mới xoay người phải đi vậy hạ không lưu lại quý thinh có chút kinh ngạc thân đổ xuyên gật gật đầu cô sợ đụng tới miệng vết thương của ngươi bất quá ngươi nếu là muốn cô lưu lại nói cô cũng là có thể vẫn là không được đi thân thiếp ngủ gái lộn xộn nói không chừng thật sự muốn đụng phải quý thinh quyết đoán cự tuyệt thân đổ xuyên có điểm tiểu thất vọng nhưng vẫn là nghe lời nói trước một bước rời đi Hắn vừa đi quý thính liền thả lỏng lại, không hề hình tượng ném tay phải. Hôm nay cả ngày vì diễn bị thương diễn, nàng tay phải cũng chưa hảo hảo hoạt động, giờ phút này cuối cùng có thể. Thúy Nhi, têu nước ấm, buồn cung luôn tắm gội. Quý thính lười biếng gọi người. Thúy Nhi vẻ mặt khó xử đã đi tới, không được nha nương nương, bệ hạ trước khi đi dặn dò, không cho nương nương đã nhiều ngày dính thủy. Hắn đi rồi lại không biết, trộm tẩy không phải được rồi. Quý thính vẻ mặt mặt danh. Thúy Nhi cẩn thận nhìn nàng. Nương nương, chúng ta đây chính là tội khi quân, càng ít người biết càng tốt, nếu là làm nấu nước, chúng ta trong cung khẳng định rất nhiều người sẽ nghi ngờ, khó bảo toàn sẽ không có người khác nhãn tuyến. Tuy nói hiện tại các cung nương nương bị sửa trị đến dễ bảo, nhưng bạn nhất có người trôn ám gọc đâu, sự tình quan tánh mạng, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Quý thính, đối Nga, nàng đem chuyện này đã quên, liền thân đồ xuyên cái kia lòng dạ hẹp hỏi trình độ, sao có thể hoàn toàn không ở nàng nơi này lưu người, cho nên vẫn là cẩn thận tốt hơn. Nương nương, ngài hôm nay bị sợ hãi, vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Thúy Nhi hảo thanh khuyên bảo. Quý Thính buông tiếng thở dài, đến bao lâu mới có thể tắm rửa? Ít nhất, ít nhất phải chờ tới miệng vết thương kết vảy nha. Thúy Nhi vẻ mặt khó xử. Quý Thính trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng là nhận mệnh, hành đi. Chờ liền chờ đi. Dứt lời buông tiếng thở dài, nằm ngủ ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, thân đồ xuyên liền tới, vẫn là như hôm qua giống nhau tự mình chiếu cố nàng. Đối nàng cơ hồ là phùng cầu tất ứng, chỉ là ở nàng đề ra muốn tắm gội khi quyết đoán tự tuyệt, còn cố ý lại sai khiến một vị ma ma lại đây, vì chính là phòng ngừa nàng làm chuyện xấu. Tới rồi buổi tối, thân đồ xuyên cần phải đi, lại ngồi ở mép giường không chịu rời đi, quý thính nghi hoặc nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn như thế nào còn không đi. Thân đồ xuyên khụ một tiếng, cô đêm qua dùng kia dược, ngủ có ba cái canh giờ. Nghe tới tựa hồ rất có hiệu, hôm nay nói không chừng có thể ngủ đến càng nhiều. Quý thính nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn hắn nói, bệ hạ chạy nhanh trở về đi, đêm nay dùng dược lúc sau nhớ rõ hảo hảo ngủ. Thân đồ xuyên gật gật đầu, lại còn ngồi ở tại chỗ không chịu động, thẳng đến quý thính kỳ quái nhìn về phía chính mình, mới mở miệng hỏi, đêm qua cô không có bồi ngươi, ngươi ngủ ngon rất không. Hồi bệ hạ nói, ngủ đến cũng không tệ lắm, miệng vết thương nhưng đau. Quý thính lắc đầu, không có, thần thiếp thập phần cẩn thận, vẫn chưa đụng tới miệng vết thương. Nàng muốn biểu hiện đến miệng vết thương khép lại vẫn luôn tốt đẹp, mới có thể mau chóng tắm gội. Thân đổ xuyên lên tiếng, tựa hồ không có gì đề tài, lại ba ba nói vài câu khác vô dụng, quý thính bổn còn kiên nhận ứng đối, đến cuối cùng đều có chút nhịn không được thúc dục bệ hạ thời điểm không còn sớm, ngài cần phải trở về. Như thế nào, ngươi muốn thúc dục cô đi? Thân đổ xuyên không vui nhìn nàng. Quý thính phi thường thản nhiên, đúng vậy. Thân đổ xuyên mí môi, không tình nguyện đứng dậy đi ra ngoài Trải qua nàng khi còn cố ý dùng nàng có thể nghe được thanh âm nói thầm một câu, không lương tâm. Quý thính thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới, thấy hắn ánh mắt đảo qua tới sau chạy nhanh banh khỏi mặt, thân đổ xuyên đoán hận hừ một tiếng, đi tới cửa khi lại dừng lại, quyết định cho nàng cuối cùng một lần cơ hội. Ngươi nếu là muốn cho cô lưu lại buổi ngươi, cô cũng là có thể đáp ứng. Nếu là lo lắng sẽ đụng tới miệng vết thương của ngươi, cô có thể ở giường nệm thượng ngủ. Vẫn là đừng đi, bệ hạ hiện tại đang ở uống thuốc, vẫn là trở về ngủ hảo. Quý thính trong lòng có quỷ, nào dám làm hắn lưu lại. Thân đổ xuyên thấy nàng cự tuyệt đến như vậy quyết tuyệt, lập tức buồn bực rời đi, đi thời điểm còn thề ngày mai đừng tới, kêu nàng hối hận hôm nay làm sự mới được. Nhưng mà chờ đến sáng sớm hôm sau, hắn một chút chiều vẫn là nhịn không được tới, còn như phía trước giống nhau kiên nhận chiếu cố quý thính. Thân đổ xuyên biến ngoan ngoãn, này hai ngày quý thính quá đến rất là thoải mái, chính là không thể tắm rửa sự kêu nàng thập phần hóng mất, tại như vậy đau khổ ngao mấy ngày sau, nàng rốt cuộc có chút chịu không nổi. Ta muốn tắm gội, ta nhất định phải tắm gội, ai khuyên đều không được. Quý Thính rất là hỏng mất. Thúy Nhi ở một bên tiểu tâm khuyên đủ, nương nương, đã ngao đến bây giờ, lại kiên trì mấy ngày. Buồn cung một ngày đều kiên trì không được, hôm nay cần thiết muốn tắm gội. Quý Thính cắn răng nói. Thúy Nhi vẻ mặt khó xử nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quý Thính nôn nóng tại chỗ xoay vài vòng, đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, đôi mắt tinh lượng nhìn về phía nàng, như vậy đi. Ngươi tùy buồn cung đi phòng bếp nhỏ, buồn cung chính mình nấu nước, trực tiếp ở phòng bếp bên kia tẩy. Ngươi ở bên ngoài giúp buồn cung thủ liền hảo. Nương nương, như vậy không hảo đi, không có gì không tốt, liền như vậy định rồi. Quý thính đánh gãy nàng lời nói, một bên nói một bên liền phải lôi kéo nàng đi. Thúy Nhi đầy mặt bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói, đi phòng bếp ngược lại nguy hiểm lớn hơn nữa, thật sự không được nô tỷ chờ lát nữa trộm đi nấu nước, sau đó giúp ngài sách đến trong phòng đến đây đi. Quý thính dừng một chút nghĩ nghĩ đáp ứng rồi, ngươi một người nào đủ, chúng ta hai cái cùng nhau đi, như vậy cũng càng nhanh lên. Thúy Nhi theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến nàng kiên định ánh mắt, đành phải gật đầu đáp ứng rồi. vì thế chủ tớ hai người thừa dịp bóng đêm lén lút hướng phòng bếp nhỏ lưu đi. Quý Thính phụ trách thủ vệ, Thúy Nhi đi vào nấu nước, hai người liền như vậy phối hợp, thực mau thiêu khai thủy. Nương nương, ngươi xách nước lạnh, ta sắc nhiệt, chúng ta nhanh lên. Thúy Nhi nhỏ giọng dặn dò, Quý Thính liên tục đáp ứng. Hai người xách theo thủy liền hướng tầm điện chạy, dọc theo đường đi thế nhưng cũng không gặp gỡ người nào, bình bình an an đi trở về. Dưới ánh trăng phiến đá xanh trên mặt đất, từ thùng sái ra tới thủy tí tách lịch hình thành một cái thâm sắc dây lưng, chỉ trở lại qua một lát, liền có thể trên mặt đất kết thành băng. Đem thủy ngã vào thùng gỗ khi, quý thính đã cả người là hãn, lau một phen mặt hướng thúy nhi trong tay tắc cái cái châm cài đầu, cái này thường ngươi, cảm ơn. Nương nương hà tất khách khí như vậy. thúy nhi vội vàng muốn còn cho nàng. Quý Thính xua xua tay, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, chờ lát nữa ta tẩy xong rồi sẽ đem thủy trực tiếp bắt đến ngoài cửa sổ trên nền tuyết, không cần chuyên môn lại sách đi ra ngoài. Đúng vậy. Thúy Nhi theo tiếng liền lui xuống. Chờ Thúy Nhi vừa đi, Quý Thính liền gấp không chờ nổi hướng trong nước đi. Nước ấm không quá bả vai trong nháy mắt, Sở Hữu lôi chân lông phẳng phất đều giãn ra giống nhau, nàng thật dài thư khẩu khí, dựa thùng biên phát nốc, ánh trăng như nước, có người thoải mái, liền có người không thoải mái. Thân đổ xuyên uống xong rượu, sắc mặt âm trầm nhìn trên bàn không chén, biểu tình phảng phất hai thiếu hắn 800 vạn. Lý công công ở hắn bên người run bần bật nửa ngày sau, rốt cuộc lấy hết can đảm nói, Bệ hạ, nếu không. Nô tải tùy ngày đi phượng tê cung đi. Nàng đều không chuẩn cô qua đi, cô đi làm cái gì? Thân đổ xuyên căm giận nói. Lý công công dừng một chút, trái lương tâm khuyên đủ, Bệ hạ, nô tải là cái hòa quan, không hiểu lòng dạ đàn bà, nhưng thường nghe các cung nữ nói chuyện thiếm. Nói nữ nhân giống nhau đều là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói cự tuyệt, trong lòng lại là nguyện ý, nghĩ đến hoàng hậu nương nương cũng là muốn cho ngài quá khứ, chỉ là ngại với mặt mũi ngượng ngùng nói mà thôi. Năng sẽ có ngượng ngùng thời điểm. Thân đổ xuyên nửa điểm không tin. Lý công công nghĩ đến hoàng hậu tính tình, không khỏi đánh cái ha ha, bậy hạ cảm thấy đâu. Hắn là không dám nói tiếp, nếu là lớp đầu, chẳng khác nào vừa rồi chính mình nói những cái đó đều là đánh, dám, nhưng nếu là gật đầu, cùng khi quân cũng không có gì khác nhau rốt cuộc hoàng hậu nương nương kia thật không phải sẽ ngượng ngùng người. Thân đổ xuyên nghe được hắn hỏi lại vẫn chưa sinh khí, mà là trầm mặc hồi lâu, làm như có thật gật gật đầu, "Không tội, hoàng hậu hẳn là thiên thùng." Lý công công lại một lần vì bệ hạ cho chính mình hòa giải công lực cảm thấy kính nghệ. Thân đổ xuyên nói xong liền phảng phất thật sự thuyết phục chính mình giống nhau, sung sướng đứng dậy chiều phượng tê cung đi. Hắn đi được cực nhanh, Lý công công không kịp đi trước phượng tê cung thông báo, hắn liền đã tới rồi trước cửa phòng chính thủ cửa phòng thúy nhi nhìn đến thân đồ xuyên hoảng sợ buồn một chút quỳ xuống run giọng nói giọng lớn tham kiến bệ hạ thân đồ xuyên dừng một chút không vui nhìn về phía nàng lớn tiếng như vậy làm cái gì hoàng hậu ngủ rồi sao hồi bệ hạ nói nô tỳ nô tỳ lô thai ra điểm vấn đề có chút nghe không rõ ràng lắm ngài nói thúy nhi đều phải ra khóc chỉ có thể tận khả năng lớn tiếng muốn nhắc nhở trong phòng còn đang tâm quý thính thân đồ xuyên ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái nội vụ phủ là như thế nào làm việc Có bệnh cung nhân cũng ở hoàng hậu nơi này hầu hạ, tiêu cô như thế nào có thể yên tâm đến hạ?" Hồi bệ hạ nói, "Cái này cung nữ là nương nương thích, cho nên mới vẫn luôn lưu trữ nàng Lý Công Công đội tiến lên hòa giải, nhìn đến Thúy Nhi thần sắc không đối sau, liền bất động thanh sắc khuyên thân đồ xuyên, "Bệ hạ, xem này tư thế hoàng hậu nương nương hẳn là đã ngủ, không bằng chúng ta đi về trước đi." Thân đồ xuyên tiểu gì người, Lý Công Công có thể nhìn ra sự, hắn lại như thế nào có thể nhìn không ra? Sắc mặt âm trầm quét Thúy Nhi liếc mắt một cái sau, Ánh mắt dừng ở trên mặt đất vệ nước thượng. Bởi vì thiên lãnh, nguyên bản vệ nước đã biến thành miếng băng mỏng, chỉ có dựa vào gần cửa phòng địa phương bởi vì địa long bốc hơi. Hắn ánh mắt tối sầm xuống dưới, một chân đá văng môn, đi nhanh trong chiều đầu đi đến. Thùng gỗ đang ngủ ngon lành quý thính run lên một chút, mở to mắt đồng thời bị một con bàn tay to từ trong nước vớt ra tới, hai người nháy mắt đối diện. Thân đổ xuyên trong mắt tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, cô đều theo như ngươi nói, không chuẩn tắm gội không chuẩn tắm gội. Ngươi vẫn là đem, cô nói đường gió thoáng bên hai, nếu là ngày mai miệng vết thương nhiễm trùng. Không đúng, miệng vết thương đâu? Hắn nhìn nàng chân bóng vai phải trinh lăng một cái trước mắt, sau đó đối thượng Quý Thính hoảng sợ ánh mắt, nháy mắt cái gì đều minh bạch, không khỏi đối với nàng giống giận, ngươi thế nhưng không có bị thương. Nói, ngươi có gì âm ưu, chính là cùng kia phiên bang tiểu vương tử cấu kết muốn lấy được cô tín nhiệm, sau đó từ cô nơi này đánh cắp cơ mật. Vốn dĩ tưởng giải thích Quý Thính, bạo quân khác không được. Nao động vẫn là có thể, cùng này văn tác giả đều sắp có liều mạng. Mau nói, thân đổ xuyên tức muốn hụt máu buông ra nàng. Quý thính không nghĩ tới hắn đột nhiên buông tay, nhất thời không bắt bẻ sau này ngưỡng đi, ở thiếu chút nữa khái đến thùng gỗ thượng khi lại bị một phen vứt trụ. Nàng theo bản năng bắt lấy hắn xiêm y rìa, thấy không có té ngã không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đều loại này lúc còn muốn cùng cô chơi khổ nhục kế, thân đổ xuyên quả thực tưởng bóp chết nữ nhân này. Quý thính, thân thiếp không có, vậy mau giải thích. Quý Thính thấy hắn còn nguyện ý nghe chính mình giải thích, liền biết hắn cũng không có khi đến muốn giết chết nàng, tức khắc không như vậy khẩn trương, rất có một loại bất chấp tất cả. Lúc sau nhẹ nhàng cảm, tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng diễn vẫn là đến diễn. Quý Thính miệng một phiết, hốc mắt liền đỏ. Thần thiếp không quen biết cái kia cái gì phiên bang tiểu vương tử, lúc ấy vì bệ hạ chán đau, cũng là thiệt tình, bệ hạ điểm này không thể bôi nhọ thần thiếp, bệ hạ nếu là không tin, đại có thể đi tra. Thân đổ xuyên nghe vậy dừng một chút, lại xem nàng một bộ bị ủy khuất bộ dáng tức giận nhất thời tiêu hơn phân nửa, banh mặt nói, ngươi khi quân phạm thượng trước đây, liền tính cô hiểu là ngươi cũng là bình thường đi. ai kêu bệ hạ đột nhiên không để ý tới thân thiếp, thần thiếp sợ đến muốn chết, kết quả phát hiện vì bệ hạ chắn đau lúc sau, bệ hạ liền lại bắt đầu sùng ái thân thiếp, thần thiếp sợ hết thể đều chỉ là thủy nguyệt kính hoa, liền chỉ nghĩ tiếp tục chứa đi, làm cho bệ hạ vẫn luôn sùng ái thần thiếp. Quý Thinh nói, nước mắt xoát rất xuống dưới, thân đổ xuyên thấy nàng khóc, trong lòng tức khắc cuốn cuốn một cái trước mắt. Banh mặt lấy tới áo ngoài khoác ở trên người nàng, chính mình nguyên bản về điểm này lửa giận tất cả đều biến thành ấy náy, vắng vẻ chuyện của ngươi, cô đã cùng ngươi giải thích qua, như thế nào còn có thể bởi vì chuyện này lừa gạt cô, biết cô có bao nhiêu lo lắng thương thế của ngươi sao. Nhất đáng giận chính là, nữ nhân này rõ ràng không thương, lại kêu hắn phòng không gối trước nhiều ngày như vậy, quả thực là tội ác tại trời. Quý thính nhìn ra hắn ý tưởng, tu hắn nhìn hắn một cái, thần thiếp cũng tưởng nói thật, nhưng không phải sợ ngài sinh khí sao. Mấy ngày nay nhất không hảo quá đó là thần thiếp, mỗi đêm bên gối đều không có người, thần thiếp thật là ngủ đều ngủ không tốt. Ngươi tưởng ta, thân đổ xuyên lập tức bị rời đi lực chú ý. Quý thính vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, tưởng ngươi, bị lừa lâu như vậy bạo quân, tức khác bị chưa khỏi, cảm thấy mị mãn liếc nhìn nàng một cái sau, chăn đầy bố thí mở miệng, nếu ngươi cũng như vậy không dễ dàng, kia cô liền không sinh ngươi khí. đa tạ bệ hạ, quý thính lập tức nói lời cảm tạ, sợ hắn lại đổi ý. Thân đổ xuyên làm sao nhìn không ra nàng tiểu tâm tư, không khỏi cười nhạt một tiếng, câu này gần đây thật là càng ngày càng nhân tử, thế nhưng liền như vậy tha ngươi không nói, còn không tính toán giết ngươi kia to gan lớn mật tí nữ. Bệ hạ đau thần thiếp, tự nhiên không bỏ được thần thiếp thương tâm, thần thiếp thích chứ Thúy Nhi. Quý thính lấy lòng vãn trụ hắn cánh tay. Thân đổ xuyên mắt lạnh xem nàng, thích nàng. Đương nhiên, thích nhất vẫn là bệ hạ. Quý thính biết nghe lời phải. Thân đổ xuyên lúc này mới vừa lòng lại xem nàng khi ánh mắt đột nhiên ngừng lại, nàng mới vừa bị nước gấm chưng quá mặt đỏ phát phát, một đôi mắt thủy nhọn nhọn, nói không nên lời câu nhân. ở quý thính dưỡng thương trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn đều ở uống thuốc, bất chi bất giác trung thân mình hảo rất nhiều. mà điểm này hảo nhất trực quan biểu hiện ở, hắn giờ phút này tưởng cùng quý thính viên phòng, quý thính nhận thấy được nguy hiểm, không khỏi lùi về phía sau một bước, làm sao vậy? ái phi a, lại đây. thân đổ xuyên chiều nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Quý Thính nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, quay đầu liền muốn chạy, lại bị hắn bàn tay vung lên xách lên, giống xách một con gà tử giống nhau đưa tới trên giường. Quý Thính vẻ mặt kinh tủng, bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Cô từng hứa hẹn cấp Ái Phi một cái hài tử, chỉ là ngại với thương thế của ngươi luôn là không tốt, liền vẫn luôn chầm lại. Hiện giờ nếu không có việc gì, cô cũng nên thực hiện hứa hẹn. Thân đổ xuyên thanh em hơi khàn. Quý Thính sững sốt một chút, kéo ngã lộn nhào chạy đến trong một góc, chờ, chờ một chút. Bậy hạ ngươi không phải ghét nữ chứng sao? Ngươi ở cô trong mắt, không tính nữ nhân. Thân đổ xuyên nói đem nàng kéo trở về. Quý thính nghe vậy giận dữ, có ý tứ gì? Ngươi đem ta đương nam nhân. kia bọn họ hiện tại tính gì? Đang Mỹ lộ tuyến sao? Câm miệng, hào xảo. Thân đổ xuyên không vui nhìn nàng. Quý thính không chịu câm miệng còn chưa tính, nói ra nói còn thập phần tiêu tấu, cố tình bản nhân còn vẻ mặt chân thành tha thiết. vậy hạ, không phải thần thiếp không tin ngài ngày nhiều năm như vậy cũng chưa hướng kia phương diện nghĩ tới, xác định hiện giờ có thể được không? Không bằng lại điều dưỡng một đoạn thời gian đi, đến lúc đó thần thiếp lại thị tẩm, như vậy cũng càng thêm ổn thỏa chút. Vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, lúc này đột nhiên muốn hướng khóa trương phương hướng phát triển, còn quái gọi người không thích ứng, lại nói nàng là thích thân đồ xuyên không sai, nhưng đối hắn cái này bạo quân nhân thiết, lại thường xuyên không tưởng nhiều như vậy, thật muốn có điểm cái gì, nàng trong lòng như thế nào như vậy biệt hữu đâu? Thân đổ xuyên nghe vậy ngừng lại. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Quý thính trong lòng vừa động, chờ mong hỏi, vậy hạ có phải hay không cảm thấy thần thiếp nói được có đạo lý. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, mặt vô biểu tình lấy gối đầu cái ở nàng trên mặt. Quả nhiên liền không nên trông cậy vào người có thể chính mình câm miệng. Thân đổ xuyên bình tĩnh nói. Quý thính. Chương 116 Sự thật chứng minh có chút người mặc kệ thân thể nhiều không tốt, mặc kệ phía trước nhiều không kinh nghiệm, chỉ cần hắn là văn trung quan trọng nhân vật. Thả tác giả không có minh sắc viết ra hắn kia phương diện không được, hắn liền sẽ phi thường hành, ít nhất quý thính một đêm qua đi, xem như lĩnh giáo người nào đó lợi hại. Một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi buổi trưa thời gian, mở to mắt khi nhìn đến thân đồ xuyên còn ở, nàng tức khắc hoặc sợ. Thân đồ xuyên bị nàng động tĩnh nháo tỉnh, không vui liếc nhìn nàng một cái lại nhắm mắt lại, thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khi đặc có khẳng hàn, làm cái gì? Bậy hạ, ngươi nên thượng chiều. Quý thính một mở miệng, cũng là vị được giọng. Thân đổ xuyên mở to mắt, vẻ mặt ghét bỏ, thanh âm vì sao như vậy khó nghe. Phàm là bệ hạ đêm qua ôn nhu chút, thân thiếp cũng không phải là loại này tiếng nói. Quý thính không nghĩ tới một đêm qua đi hắn cùng chính mình nói câu đầu tiên nguyên lành lời nói chính là cái này, lập tức khí cười. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, nhớ tới đêm qua tức khắc lại có chút thỏa mãn, không màng nàng vẻ mặt kháng cự đem người ôm vào trong lòng ngực. Sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, cô ban đầu thật sự là mười phần sai. Cái gì? Quý thính tức giận hỏi. Thân đổ xuyên hôn một cái cái chán của nàng, cảm khái, nếu là biết làm việc này sẽ như thế thoải mái, cô lúc trước nên sớm chút làm, mà phi chờ tới bây giờ. Quý thính nghe vậy từ trong lòng ngực hắn chui ra đi, nheo lại đôi mắt nhìn hắn, bậy hạ tưởng nhiều sớm à. Thân đổ xuyên dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, tự nhiên là ngươi sơ tiến cung khi. Quý thính lúc này mới vừa lòng, nheo nheo hắn mặt sau nhàn nhạt uy hiếp, bậy hạ à, thần thiếp lúc trước ở ngài tiệc mừng thọ thượng nói những lời này đó, ngài cần phải lúc nào cũng nhớ kỹ Biết, thân đổ xuyên nói xong ý thức được chính mình như vậy nửa điểm uy nghiêm đều không có lập tức hừ lạnh một tiếng quay mặt đi một bộ cao lãnh chớ chạm vào tư thế quý thính trên người lại đau lại lười lúc này mới lười đến phản ứng hắn xoay người liền muốn ngủ thân đổ xuyên thấy nàng đưa lưng về phía chính mình lập tức có chút bất mãn ngươi mới vừa rồi không phải hỏi cô vì sao không đi lâm chiều sao cô còn chưa nói cho người đâu còn không phải là ngủ quên sao quý thính ngáp một cái nhắm mắt lại lẩm bẩm ngươi lại không phải làm bằng sắt Hiển nhiên ngày hôm qua cũng mệt mỏi đến không nhẹ, cẩn thận tưởng một chút liền minh bạch. Thân đổ xuyên khỏe miệng chịu một chút, cô không mệt. Nga. Quý thính xoay người mặt chiều hắn, như vậy xin hỏi bệ hạ, vì sao hôm nay không có lâm chiều đâu. Liền biết ngươi ở mạnh miệng. Quý thính suy một tiếng, lúc này không có lại đưa lưng về phía hắn, mà là một lần nữa chui vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, hôm nay tình huống đặc thủ, ngươi không muốn đi liền không đi, ngủ nhiều một lát. Thân đổ xuyên khỏe miệng dơ lên. Sau một lúc lâu nhẹ nhàng lên tiếng, ôm nàng nặng người ngủ. Hai người mãi cho đến buổi chiều mới dùng nữa, cơm nước xong thân đồ xuyên liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, Quý Thính sờ soạn một chút mặt, không được tự nhiên hỏi, ta trên mặt có cái gì? Người ăn xong rồi sao? Thân đồ xuyên không trả lời, mà là tung ra một cái khác vấn đề. Quý Thính xem một cái không chén, mới vừa điểm một chút đầu, chính mình liền bay lên trời, nàng kinh hô một tiếng ôm lấy thân đồ xuyên cổ, tức giận trừng mắt hắn, ôm ta làm cái gì, phóng ta xuống dưới. Thật to gan, dám ở cô trước mặt tự xưng ta, xem ra không giáo huấn ngươi là không được. Thân đổ xuyên hừ lạnh một tiếng, ôm nàng liền hướng trên giường đi. Quý Thính làm sao không biết hắn muốn làm cái gì, mắt trợn trắng liền tùy ý hắn đi. Hai người hồ nháo đến nửa đêm, mới tùy tiện dùng điểm bữa tối ngủ. Sáng sớm hôm sau quả nhiên lại một lần khởi chậm. Quý Thính nghiêm túc tỏ vẻ về sau không thể như vậy hồ nháo, thân đổ xuyên trầm mặc một cái chớp mắt đáp ứng rồi, kết quả tới rồi buổi tối, lại là không thêm tiết chế. Liên tiếp mấy ngày hai người cũng chưa ra tầm điện, quý thính nhìn trong gương chính mình, đều cảm thấy mệt gầy, lại xem lười biếng ỉ ở mép giường đọc sách người nào đó, liền giận sôi máu. Hiện giờ phiên bang tiểu vương tử đã chết, nam chủ tùy thời sẽ đến, người này nửa điểm cảnh giác tâm đều không có, hiện giờ liền chiều chính đều mặc kệ, quả thực là quá như khí. Mấy ngày nay cùng thân đồ xuyên hoang đường khe hở, nàng cũng không có thiếu tự hỏi tương lai sự, suy nghĩ hồi lâu lúc sau cảm thấy, thân đồ xuyên cùng nam chủ chi gian kết chưa chắc không thể giải. Trong nguyên văn nam chủ kỳ thật cũng coi như là có cái nhìn đại của người, nếu không phải bạo quân khắc nghiệt tác liệt, đã đưa tới thiên hạ thần dân bất mãn, hắn cũng sẽ không dễ dàng hành thích vua Hiện giờ thân đồ xuyên, ở chính mình tới lúc sau, kỳ thật làm người xử thế đã so ban đầu hảo rất nhiều, cho nên ở thần tử ba tánh danh tiếng cũng hảo không ít, không giống trong nguyên văn như vậy mỗi người muốn chu trì, nam chủ lại muốn giết hắn, phòng trừng cũng muốn trước suy xét một chút, nếu thiên hạ không có cái này quân vương, có thể hay không lâm vào đại loạn. Tóm lại ngăn cản nam chủ biện pháp rất đơn giản, tức làm thân đồ xuyên biến thành một cái không thể thay thế được minh quân. Nam chủ mặc dù có muốn báo thù tâm, cũng muốn vì thiên hạ bá tánh nhịn xuống tới. Nhưng mà trước mắt này nam nhân, hiện giờ đã không tiền đồ đến vì cùng nàng pha trộn, ngay cả thiên hạ đều lười đến quản, nếu là cứ thế mãi, chỉ sợ danh tiếng sẽ lại lần nữa giảm xuống. Nam chủ đem giống trong nguyên văn như vậy, không chút nào cố kỵ giết cái này hồn quân. Thật sự không thể như vậy đi xuống, Quý Thính hít sâu một hơi, xúm mặt đi đến trước mặt hắn. Bậy hạ. Thân đổ xuyên dừng một chút, như thế nào? Ngài đều 3 năm ngày chưa đi thượng triều, một đống lớn quốc sự đều còn chưa xử lý, nếu là bị các đại thần biết ngươi không đi thượng triều, là bởi vì ở cùng thần thiếp pha trộn, kia thần thiếp thành cái gì? Quý thính vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Thân đổ xuyên nghĩ nghĩ, công thần. Thân đổ xuyên từ từ giải thích, quá song năm cô đã 26 tuổi, nhưng cho tới bây giờ còn chưa từng có con nối roi, nếu ngươi có thai, không phải thành ta triều công thần kia có thể là nói hoài liền hoài sao? chỉ sợ thần thiếp còn chưa mang thai, liền trước thành hại nước hại dân yêu hầu. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, thân đổ xuyên nâng lên mí mắt xem nàng, người rốt cuộc muốn nói cái gì? bệ hạ, thần thiếp tưởng ở ba tánh có cái hảo thanh danh, không bằng ngài làm tài đức sáng suốt quân vương đi, chỉ có ngài thanh danh hảo, thần thiếp thanh danh mới có thể hảo. Quý thính tha thiết bắt lấy han tay, thân đổ xuyên rất là khinh thường, thanh danh loại đồ vật này hư vô mờ mịt, liền một đốn cơm no đều không bằng. Ngươi muốn nó làm cái gì? Thân thiếp muốn không được sao? Quý Thính hận này không tranh. Thân Đồ Xuyên, kia cô đem sử quan gọi tới, làm hắn ở sách sử thượng tướng ngươi viết đến hảo một chút. Thân thiếp muốn tồn tại thời điểm liền thanh danh hảo, sau khi chết muốn nó làm cái gì? Quý Thính vô ngữ nhìn hắn, "Bệ hạ, ngài liền không thể tranh đua điểm làm hảo tấm gương sao? Quang tưởng chút bóp méo lịch sử linh tinh chủ ý làm cái gì?" Thân Đồ Xuyên không vui nheo lại đôi mắt, còn chưa mở miệng nói chuyện, Quý Thính trước mềm hạ thanh âm, Đáng thương vô cùng nhìn hắn, bệ hạ đã từng nói qua, thần thiếp nghĩ muốn cái gì bệ hạ liền cấp cái gì, thần thiếp liền muốn ngươi hảo hảo làm hoàng đế. Cô khi đó cho rằng ngươi vì cô bị thương, cho nên mới sẽ nói như vậy. Tuy rằng không có bị thương, nhưng thần thiếp lại thật đánh thật vì bệ hạ chán đau. chẳng lẽ thế nào cũng phải thấy huyết bệ hạ mới nguyện ý. Quý thính bất mãn. Thân đổ xuyên như mày, đừng nói bệ. Kia bệ hạ đáp ứng sao. Quý thính lập tức hỏi. Thân đổ xuyên trầm mặc hồi lâu. Rất là bất đắc dĩ mở miệng, cô không biết nên như thế nào làm một cái tài đức sáng suốt quân vương. Hai người đối diện hồi lâu, thân đổ xuyên đánh vỡ trầm mặc, cô không có có người, cô là nghiêm túc. Hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục, đó là hắn là vua của một nước, muốn giết ai liền giết ai, muốn làm gì liền làm gì, không cần phải xen vào những người khác chết sống. Mà này đó hiển nhiên không phải một cái hiền quân nên làm. Quý thính nhìn hắn bất đắc dĩ đôi mắt, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng, kỳ thật cũng không có gì khó. Chỉ cần giống như trước đây xử lý chính sự Nhưng có thể không giết người cũng đừng giết người Không giết người Kia không được Thân đồ xuyên quyết đoán cự tuyệt Quý thính trầm mặc một cái trước mắt U hoán ngồi vào một bên Nghe nói sát nghiệt phạm đến quá nhiều Dễ dàng sinh hải tử không ê mắt Đương nhiên cũng có thể sẽ trực tiếp không hải tử Rốt cuộc ai cũng không nghĩ đầu thai đến sát nghiệt quá nặng nhân ra Đừng nói bừa thân đồ xuyên mặt đen xuống dưới Không có người như vậy chú chính mình Kia bệ hạ còn giết người sao Quý thính nhìn về phía hắn, thân đồ xuyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không kiên nhẫn mở miệng, cô chỉ có thể đáp ứng ngươi tận lực không giết, nhưng có chút phạm vào tử tội, cô cũng không thể tha bọn họ. Đó là tự nhiên, hết thể ấn luật pháp xử trí liền hảo, thần thiếp tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ làm được thực hảo quý thính nhân cần giúp hắn mát xa bả vai, đến nơi khác sao, kỳ thật càng đơn giản, dân chúng đều là thực đơn thuần người, chỉ cần ngươi đối bọn họ hảo một chút, bọn họ liền sẽ khen ngươi, trước mắt đã qua năm thực mau liền đến thời kỳ giáp hạt lúc, không bằng chúng ta làm phía dưới châu mà đều đáp cháo lều cứu tế bá tánh như thế nào. Việc nhỏ, ý liền ngươi. Cứ như vậy các bá tánh hẳn là đều sẽ thích chúng ta, nhưng cũng không nhất định. Đến có người dẫn đường mới được. Như vậy đi, tiêu chút thuyết thư tiên sinh người ngâm thơ rong linh tinh, làm cho bọn họ biên một ít về người dài thoại khắp nơi truyền bá, làm những cái đó không cần tiếp thu cứu tế bá tánh cũng có thể thích ngươi. Quý thính nghiêm túc để ý kiến. Cổ đại tin tức là hầu. Thân đổ xuyên bạo quân thanh danh phỏng trừng cũng liền đại thần cùng hoàng thành căn hạ ba tánh càng hiểu biết, cho nên chủ yếu dư luận trận địa vẫn là kinh đô. Hiện giờ nam chủ tùy thời sẽ đến, hảo thanh danh tự nhiên phải nhanh một chút đánh ra đi. đều hắn không có biện pháp lại đối thân đổ xuyên động thủ, tuy rằng loại này chế tạo dư luận phương thức đê tiện điểm, nhưng cũng là không có cách nào xử. Thân đổ xuyên nghe xong nghi hoặc nhìn nàng, tựa hồ khó hiểu nàng vì sao đột nhiên đối thanh danh một chuyện như thế chấp nhất. Quý thính không đợi hắn hỏi, liền trực tiếp trả lời. Trước kia cùng bệ hạ quan hệ tuy hảo, nhưng rốt cuộc không tới trở thành nhất thể này một bước, hiện giờ thần thiếp đã hoàn toàn là ngài người, tự nhiên phải vì ngài, vì ngài thiên hạ lâu dài suy xét. Thân đổ xuyên tuy rằng đã mơ hồ đoán được, nhưng nghe nàng nói như vậy, vẫn là cảm thấy thập phần ấm áp. Trên đời này có thể đại hắn thiệt tình đến tận đây, chỉ sợ cũng cũng chỉ có quý thính một người. Quý thính nói xong nhìn ra hắn tin, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện đã bị hắn kéo giải tới trên giường. Bệ hạ. Không phải nói tốt phải làm mình quân sao. Như thế nào còn muốn ban ngày tuyên kia cái gì? Không ảnh hưởng. Thân đổ xuyên nói xong, liền khởi xuống rừng màn, trong phòng lập tức tràn ngập gọi người mặt đỏ tim đập tiếng vang, thật lâu đều không có dừng lại. Tuy nói bạo quân ở nào đó phương diện bởi vì vừa mới nếm thử, cho nên có vẻ không quá có tiền đồ, nhưng ở mặt khác sự thượng vẫn là tương đương đáng tin cậy, Ít nhất quý thính nói lúc sau, liên tiếp nửa tháng, hắn đều chưa từng giết người. Các nơi cháo lều đều khai lên. Người kể chuyện tân chuyện xưa cũng ở các tiểu lầu vang lên, nguyên bản đối quân chủ cũng không hiểu biết các ba tánh, tại đây loại bầu không khí hạ dễ dàng đã quên thân đồ xuyên bạo quân ấn tượng, tiến tới cảm thấy bọn họ quân vương tài đức sáng suốt ai dân. Thân đồ xuyên ngẫu nhiên tò mò những cái đó chuyện xưa chính mình là thế nào người, liền gọi người đi tìm cái thuyết thư tiên sinh tới, kết quả nghe được một nửa liền ghét bỏ đến không được, trực tiếp cấp điểm tiền thưởng liền đem người đổi rồi. Đào mắt mùa xuân tới rồi, tuyết động cũng hoàn toàn hòa tan trong cung hoa viên nhỏ trên mặt hồ bắt đầu phá băng mắt lạnh thủy phiếm mới mẻ hơi thở quý thính lại một lần túc ở long tỷ điện buổi sáng thân đồ xuyên đi thượng chiều sau nàng lại ngủ trong chốc lát mới đứng dậy lười biếng chiều phượng tê cung đi nương nương mấy ngày nay sắc mặt càng thêm hảo thúy nhi cười nói quý thính sờ sờ mặt giống như ăn béo chút không mập không mập nương nương là vừa rồi hảo thúy nhi chạy nhanh nói quý thính cười cười yên tâm bổn cung không tính toán giảm béo Chỉ là sợ khoảng thời gian trước làm áo đơn Sẽ xuyên không thượng Như thế nào sẽ đâu Nương nương nếu thật sự lo lắng Chờ lát nữa trở về thử xem liền hảo Quý thính gật gật đầu Chờ trở lại trong cung sau Liền trực tiếp đi tầm điện Chủ tớ hai người vào phòng Thúy Nhi liền đến bên cạnh bàn cấp quý thính châm trà Buổi sáng uống chút trà xanh đối thân mình hảo Nương nương hẳn là cũng khát nước rồi Ta còn hảo Quý thính nói đi tới tủ quần áo trước Tùy tay đem cửa tủ kéo ra Kéo ra trong ngáy mắt một chút lạnh lẽo sắc bén cảm giác liền tập thượng cổ quý thính tức khắc cứng lại rồi nhìn trước mắt dâu ở tủ quần áo người chậm rãi mở to hai mắt nam chủ thế nhưng tới như vậy xuất sắc tướng mạo tương đương bất phàm khí chàng quý thính đều không cần suy nghĩ nhiều lập tức liền có thể phán đoán ra hắn là ai mà dùng kiếm chống lại nàng cổ nam chủ ở nhìn đến nàng sau tựa hồ cũng chấn kinh rồi một cái chớp mắt nương nương ngài xem đến bộ đồ mới sao có cần hay không nô tỳ giúp ngài tìm Thúy Nhi nói liền hướng bên này đi, tủ quần áo môn chặn tảng lớn tầm mắt, nàng chỉ nhìn đến quý thính ở tủ quần áo trước đứng, lại nhìn không tới nàng đang làm cái gì. Nam chủ cùng quý thính đồng thời dùng mình, quý thính không chút nghĩ ngợi mở miệng, ngươi trước đi ra ngoài. Thúy Nhi lập tức dừng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, nương nương. Đem trong phòng người đều mang đi ra ngoài đi, buồn cung đột nhiên đau đầu, muốn nghỉ ngơi một chút. Quý thính nhàn nhạt nói, Thúy Nhi nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc cái gì cũng chưa hỏi Lên tiếng sau liền mang theo những người khác đi ra ngoài. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có quý thính cùng nam chủ hai người, không đợi quý thính đối hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nam chủ liền trước một bước đem kiếm buông xuống. Thính nhi, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nam chủ sắc mặt kích động. Quý thính, ngươi không nhận biết ta. Ta là ngươi mộ dung cà, cà a. Nam chủ nhắc nhở nàng. Quý thính mở mịt một cái trước mắt, ở trong đầu đem nguyên văn phiên mấy lần. Cũng chưa tìm được chính mình hiện tại cái này thân phận cùng nam chủ quan hệ. ân nàng là cái tu nữ, hắn là giang hồ nhân sĩ, thấy thế nào đều không giống một cái cái bản, có lẽ là có điểm phi thường chi mạt quan hệ, thế giới lo dịp tự hành liên lụy. Ta không quá nhớ rõ. Quý Thính Thành thật trả lời. Nam chủ buông tiếng thở dài, cũng là, người ta làm hàng sóng khi, người cũng bất quá năm tuổi, tự nhiên là không nhớ rõ. Nga, hàng sóng A, kia hẳn là nam chủ giấu giếm thân phận học nghệ thời điểm nhận thức Rốt cuộc chỉ có kia một đoạn dùng vài năm sau loại này chữ sơ lược. Bất quá có quan hệ tổng so không quan hệ hảo A. Ít nhất hiện tại, nhân gia nam chủ kiếm liền không có chỉ vào nàng, vẫn là toàn dựa người quen một chút bạc diện. Người nếu Làm hoàng hậu. Nam chủ trần chờ hỏi, nhìn đến quý thính sau khi gật đầu càng là mãn nhãn phức tạp, không nghĩ tới, ba tánh trong miệng vị kia tài đức sáng suốt hoàng hậu, thế nhưng là ngươi. Nga. Ba tánh là nói như vậy ta sao? Kia bệ hạ đâu? bọn họ là nói như thế nào? Quý thính làm bộ tò mò. Nam chủ dừng một chút, thập phần không tình nguyện mở miệng. Ta ở triều đình cũng coi như có mấy cái bằng hữu, ban đầu đều nghe bọn hắn nói đương kim bệ hạ như thế nào bạo ngược, nhìn thấy ba cánh tựa hồ cũng đều sợ hắn, cũng không biết như thế nào. Trong khoảng thời gian này phong bình đột nhiên thay đổi, giống như hắn trong một đêm thành minh quân giống nhau. Bệ hạ lúc trước tính tình không tốt, chỉ là bởi vì thân thể có bệnh, hiện tại điều dưỡng hảo, liền không phát giận. Mộ Dung Kaka từ ngoài cung tới. Hẳn là biết đến, bệ hạ năm nay chính là làm không ít chuyện tốt đâu. Quý thính vẻ mặt nghiêm túc. Nam chủ hư nhẹ một tiếng, tựa hồ không muốn nghe có quan hệ thân đổ xuyên nửa điểm lời hay. Quý thính nghiêm túc nhìn chầm chầm hắn nhìn nửa ngày, đột nhiên cảm thấy người này kỳ thật cũng giống nhau. Hảo lừa. Nàng châm trước một lát, yêu sầu buông tiếng thở dài. Làm sao vậy? Quả nhiên, Nam chủ lập tức hỏi. Quý thính liếc hắn một cái, hơi hơi lắc lắc đầu, bị hắn lại truy vấn vài câu sau mới khuất nói Ta chính là có điểm bị ngươi dọa tới rồi, cho rằng lại tới nữa thích khách muốn giết ta ra bệ hạ. Nam chủ dừng một chút, biểu tình có chút mất tự nhiên. Ngươi không biết, gần nhất thích khách như nhiều, có chút là bởi vì tưởng nhưu triều xoắn bị, có chút là ngoại bang tới tưởng khiến cho chúng ta nội loạn, tóm lại không một cái là hy vọng chúng ta tốt quý thính nói xong xoay người đến trước bàn ngồi xuống, vẻ mặt ưu sầu nhìn hắn, mộ dung ca ca ngươi cũng biết, nếu muốn xe lửa chạy trốn mau toàn dựa xe đồ mang, bệ hạ nếu là đã chết, thiên hạ đại loạn. Cuối cùng chịu khổ vẫn là dân chúng. Nam chủ chầm mặc một cái chớp mắt, cái gì là xe lửa? Ta tùy tiện nói, ngươi có thể lý giải vì xe ngựa ý tứ, thiên hạ bá cánh đó là xe giá càng xe, bệ hạ đó là kia con ngựa, nếu tưởng mỗi người ăn no mặc ấm, không phải là đến dự bệnh hạ quyết sách sao quý thính nói xong buông tiếng thở dài, tiếp tục nội hàm người nào đó, bệ hạ hiện giờ thân mình rất tốt, làm việc càng thêm tài đức sáng suốt, này không phải chọc những cái đó muốn thiên hạ đại loạn người không mau, cho nên mỗi người đều tới tìm cha. Nam chủ, ngươi nói những cái đó phiên bang người ám sát bệ hạ còn chưa tính, rốt cuộc không phải tộc ta tất có dị tâm, nhưng chúng ta người một nhà còn muốn ám sát, ta liền thật không rõ, này thiên hạ rối loạn ba tánh trôi dạt khắp nơi, đối những người đó có chỗ tốt gì sao? Quý thính vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Nam chủ, quý thính thấy hắn không nói lời nào, lại một lần từ các mặt phân tích bệ hạ nếu đã chết sẽ khiến cho bao lớn tranh đấu, cuối cùng tổng kết, cho nên nhưng phàm là ái ba tánh người, đều nên ái bệ hạ mới đúng. Nếu là vì thù riêng hận cũng bị thương bệ hạ, kia đó là bá tánh kẻ thù. Nam chủ, quý thính nói được miệng khô lưới khô, uống lên một cốc nước lớn sau từ từ nhìn về phía hắn, vẻ mặt vô tội hỏi, đúng rồi mộ dung các ca, nghe thấy ta nói đi, còn chưa tới kịp hỏi ngươi, ngươi tới trong cung là làm gì đó. Nam chủ, là tới xem ta sao, bởi vì biết ta ở trong cung, cho nên lo lắng bệ hạ đối ta không tốt, cho nên cố ý tới tìm ta đúng không. Quý thính vẻ mặt kinh hỉ. Nam chủ tức khắc bị giá đi lên, nhìn hồi lâu không thấy hàng xóm muội muội, đối mặt nàng trong mắt chờ mong, hắn thế nhưng nói không nên lời phủ nhận nói, trầm mặc hồi lâu mới gật gật đầu, gian nan nói, "Đối, ta là tới xem ngươi." "Đa tạ ca ca, bệ hạ đối ta thực hảo, mỗi ngày đều sẽ tới xem ta, ta thực vui vẻ." Quý Thính cười nói tiếp. Nam chủ ấp úng nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Quý Thính nhịn cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau a một tiếng. Lập tức vẻ mặt khẩn trương đi giữ cửa khóa trái thượng, quay đầu lại đối hắn nói, "Kaka, bệ hạ người nọ cái gì cũng tốt, chính là thích ăn dấm, nếu là nhìn đến ngươi ở ta nơi này, chỉ sợ cũng nói không rõ, hôm nay thấy cũng thấy, ngươi liền đi về trước đi, nếu là tưởng tái kiến ta, về sau liền đệ tin tới đó là, ta thỉnh ngươi quang minh chính đại vào cung." "Kaka." Quý Thính lại kêu hắn một tiếng, tựa hồ sốt ruột làm hắn rời đi. Nam chủ trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói một câu, "Hiện giờ bệ hạ giết ta bạn tốt." ta tới là muốn tìm hắn báo thủ. Quý Thính không nghĩ tới hắn đột nhiên liền thẳng thắn, sửng sốt một chút lúc sau làm bộ khiếp sợ bộ dáng, liên tiếp sau này lui hai ba bước, thối lui đến an toàn khoảng cách sau suy tư muốn hay không gọi người, trực tiếp đem hắn cấp đuổi đi. đang ở do dự khi, hắn chậm rãi buông tiếng thở dài, nhưng nếu ta giết hắn, kia này thiên hạ bá tánh nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói đúng, hiện giờ hắn còn không thể chết được, nếu là đã chết, ta đó là thiên hạ bá tánh trước mặt tội nhân. Quý Thính nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra dây tiếp theo ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, thân đổ xuyên không kiên nhẫn mở miệng, ban ngày ban mặt vì sao khóa cửa, còn không mau cấp cô mở cửa. Quý thính lúc này là thật nóng nảy, vẻ mặt nôn nóng nhìn nam chủ. Nam chủ banh khởi mặt, ngạnh bang bang nói một câu, ngươi thay ta cảnh cáo hắn, tốt nhất vẫn luôn tài đức sáng suốt đi xuống, nếu không nào ngày trở nên ngu ngốc, ta làm theo sẽ đến giết hắn. Hắn nói xong liền đẩy ra cửa sổ, chợt lóe thân nhảy đi ra ngoài, trên người ngọc đội đông một chút rơi xuống đất. Cùng lúc đó môn bị thân đồ xuyên một chân đa văng, tiếp theo hắn hắc mặt bước đi tiến vào nhìn đến quý thính sau không cao hứng nói, trong phòng chỉ ngươi một cái, vì sao còn muốn khóa cửa, chính là ra chuyện gì. Từ khi hai người chân chính ở bên nhau sau, hắn liền phảng phất khai linh khiếu giống nhau, thêm vào chú trọng nàng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, sợ ngày nào đó nàng cùng tiên đế những cái đó thái phi giống nhau tinh thần thất thường. Không có gì sự A, có thể là môn hỏng rồi chính mình tập trụ, thần thiếp không có khóa trái. Quý Thính không chút khách khí đem nguyên nhân đẩy cho Bị Thân đổ xuyên đá hư môn. Thân đổ xuyên quay đầu lại xem một cái môn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới ngồi vào bên cạnh bàn tính toán đào ly trà, kết quả trà không đào xong, hắn liền thấy được mở ra cửa sổ, cùng với cửa sổ thượng rõ ràng là nam nhân mới có thể đeo ngọc bội. Hắn nhíu mày đi qua, cầm chưa bao giờ gặp qua ngọc bội tinh tế đánh giá. Quý Thính trái tim đều phải nhảy ra ngoài, hiện tại Nam Chủ thật vất vả bị đuổi rồi, nàng cũng không thể làm thân đồ xuyên lại đi truy. Nếu không hai người kết toán sau mặc kệ ai bị thương, đôi thế giới này đều không có chỗ tốt. Đây là cái gì? Thân đổ xuyên không biết nàng băn quan, ở nghiên cứu nửa ngày sau xác định vật ấy đều không phải là là trong cũng có, liền ngẩn đầu nhìn về phía nàng hỏi. Quý thính chỉ độn chấp một chút đôi mắt, sau một lúc lâu ngượng ngùng nói, đây là thần thiếp từ trong nhà ra tới khi mang ngọc bội, thần thiếp nghị cùng bệ hạ lâu như vậy, đều không có đưa quá bệ hạ đồ vật, vừa vặn nhìn đến cái này ra truyền ngọc bội liền nghị đưa cho bệ hạ làm đính ước tín vật kia vì sao sẽ ở cửa sổ thượng thân đổ xuyên nghe được đính ước tín vật bốn chữ Đáy mắt nổi lên ý cười chỉ là còn có nghi vấn muốn biết quý thính khoẹt miệng chịu một chút nỗ lực biên lý do bởi vì thần thiếp vừa rồi ở cửa sổ kia phơi nắng cho nên mới dẫn nhà thân đổ xuyên dừng một chút nhìn về phía bên ngoài âm vũ thiên quý thính chương 117. không khí tựa hồ ngưng tụ thành thể rắn ép tới quý thính không thở nổi Đang ở nàng tự hỏi nên như thế nào trả lời khi, liền nghe được bạo quân dùng rất là thương xót ngữ khí mở miệng, ái phi à, chính là ở trong cung buồn đến lâu rồi, mưa mấy ngày liên tục trời nắng đều phân không ra. Quá hai ngày chờ cô không có việc gì, liền mang ngươi đi vùng ngoại ô giải sầu như thế nào. Quý thính, đứa nhỏ này cũng thật hảo lựa. Không nghĩ đi. Thân đổ xuyên thấy nàng không trả lời, không khỏi rơ lên mày. Quý thính chấp chớp mắt, vẻ mặt chân thành tha thiết gật đầu, muốn đi, đặc biệt tưởng. Vậy chờ cô vội xong rồi, nhất định mang ngươi đi thân đổ xuyên buông tiếng thở dài, cầm ngọc bội thưởng thức một lát, thập phần ghét bỏ trả lại cho nàng, theo lý thuyết ngươi cấp đồ vận, cô hẳn là đều thích mới đúng, cũng không biết vì sao, đối này ngọc bội lại hết sức bài xích, ngươi nếu tưởng đưa cô cái gì tính vận, kia liền lại tuyển một cái, đừng cho cô cái này. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nam xứng nam chủ khí chàng bài xích nhau. Quý thính trong lòng sách một tiếng, đem ngọc bội cầm đi, quay đầu đến bàn trang điểm thượng cầm cái khảm hồng bảo thạch châm, nhạ Cho ngươi cái này hảo, không khỏi quá có lệ đi. Cứ như vậy cô cùng những cái đó bị ngươi tùy tay ban thưởng người có gì khác nhau. Thân đổ xuyên ngoài miệng bất mãn, lại vẫn là tiếp qua đi. Quý thính nở nụ cười, ai làm ngươi không thích ngọc bội, cái này là thần thiếp thích nhất châm, người khác liền tính là cầu, thần thiếp cũng không bỏ được gấp, cho nên mới đưa cho bệ hạ, bệ hạ nếu là không thích, vậy trả lại cho ta hảo. Nàng nói liền muốn lấy đi, thân đổ xuyên chạy nhanh đem tay cử cao, cho cô. Như thế nào có thể còn cho ngươi? Quý thính cười hì hì cùng hắn nháo, nháo đến hắn không thể nhịn được nữa, trực tiếp ôm người đi trên giường, bận việc hơn một canh giờ sau, quý thính cuối cùng là thành thật xuống dưới. Nam chủ việc này liền như vậy bị nàng cấp lửa gạt đi qua, lúc sau tuy rằng ngẫu nhiên có thích khách, nhưng cùng thân đồ xuyên bạo ngược khi so sánh với, đã không đáng giá nhắc tới. Ngày xuân ngắn ngủi, mắt thấy liền phải nhập hạ, thời tiết một ngày so với một ngày nóng bức lên, nào đó nói muốn mang quý thính đi ra ngoài du xuân người. Cuối cùng, có thời gian, nhưng mà đã từ Du Xuân biến thành Hạ Bơi. Hai người đi kinh giao chơi thuyền, thân đổ xuyên vốn định ngồi cảng khí phái thuyền lớn, lại bị quý thính kéo đi thửa thuyền nhỏ, còn muốn hắn tự mình chèo thuyền, thân đổ xuyên rất là bất mãn, nhưng vẫn là nghe từ nàng ăn bài. Cô cảm thấy ngươi thật là càng lúc càng lớn mật, cũng dám như vậy sai xử cô. Thân đổ xuyên vẻ mặt buồn bực. Quý thính cười cho hắn uy cái quả quýt, nước lạnh phao quá quả quýt ngọt thanh ngon miệng, ăn xong đi nháy mắt, thân đổ xuyên liền không tiền đổ tâm tình biến hảo. Chờ hoa đến hồ trung tâm, bệ hạ liền không cần cắt, chúng ta ở thuyền nhỏ thượng ngủ cái ngủ chưa? Quý Thinh Hung nói. Thân đổ xuyên suy một tiếng, nếu là thuyền lớn cũng liền thôi, loại này thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi, như thế nào có thể ngủ đến an ổn, hoàng hậu quá chắc hẳn phải vậy đi." Quý Thính cười cười không để ý tới hắn, tâm tình rất tốt ngồi ở đầu thuyền thổi tiểu phong, chờ tới rồi chính giữa hồ sau, liền đem thuyền thân đặt đồ vật đều ném ở đầu giường, trực tiếp ở thuyền thân ở phô một giường thật dày đệm chăn, sau đó tùy ý lệch qua phía trên. Thân đổ xuyên rất là ghét bỏ ngươi nhưng thật ra chuẩn bị đến chu toàn. Từ trước thần thiếp liền tưởng làm như vậy, lần này thật vất vả có cơ hội, tự nhiên phải thử một chút. Tới A Bệ Hạ, nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Quý Thính nói chiều hắn vuông tay, kết quả thấy hắn chậm chạp không chịu dắt thượng chính mình, đành phải đứng dậy đi kéo hắn. Thân đổ xuyên cũng chính là ngạo kiều một chút, thật chờ Quý Thính tới thỉnh, còn là phi thường nhanh chóng đi vào khuôn khổ. các hồi lâu thuyền eo đã nhức mỏi, ở nằm xuống trong nháy mắt, hắn nhịn không được thoải mái than thở một tiếng. Tiếp theo ý thức được bại lộ nội tâm, lập tức căng lại miệng, thời khắc chuẩn bị ứng đối quý thính cười nhạo. Kết quả quý thính không những không có cười nhạo, còn vui sướng ôm lấy hắn cánh tay, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, vậy hạ túng thần thiếp, chắc là mệt muốn chết rồi, chạy nhanh nghỉ ngơi một chút đi." Thân đồ xuyên gợi lên khỏe môi, "Ngươi biết cô quán ngươi liền hảo." Quý thính cười cười, gương mặt ở hắn trên vai cọ một chút. Buổi chiều thời gian, thời tiết ấm áp, đúng là gọi người mơ màng sắp ngủ thời điểm, nhưng mà thân đổ xuyên lại ngủ không được. Còn bởi vì dưới thân lắc qua lắc lại nước gợn đầu hóc nghĩ đến nơi khác đi. Ngày xưa đều thói quen trầm ổn giường, cũng không biết này thập phần không ổn định trên mặt hồ, nào đó sự hay không có khác một phen phong vị đâu. Thân đổ xuyên yên lặng nhìn về phía bên cạnh người nữ nhân, sau đó rôi tay đem trên thuyền nhỏ mảnh kéo xuống dưới.